Biết nàng có từng thúc dục quá ngươi mau chóng làm nàng cùng Ngọc Hàm thành hôn. Lại Tây Nguyên lời nói đến tận đây, không nói nhiều. Nên nói đều nói, nếu là Điện Ngọc Tường còn muốn cản, vậy chỉ có thể xé rách cuối cùng một khuôn mặt ra, hắn cũng không có đang sợ. Điện Ngọc Tường sắc mặt mấy độ biến hóa, hiện giờ nghe xong lại Tây Nguyên lời này, tuy rằng rất khó tiếp thu tin tức này, bất quá nếu là thật sự, lấy vốn là dã tâm bừng bừng hắn mà nói, có thể nghĩ đến kết quả đã có thể nhiều. đệ nhị chín một chương ta đều đã biết trong khoảng thời gian ngắn điện ngọc tường gương mặt kia so chi vị pha màu còn xuất sắc bao nhiêu biến hóa hảo không xuất sắc lại tây nguyên lời nói đến tận đây đoan xem điện ngọc tường lấy hay bỏ bất quá còn không đợi hắn trả lời trong phủ thị vệ liền vội vàng chạy tới ở quản gia bên thai nói nói mấy câu liền thấy kia lão quản gia lại ở điện ngọc tường bên thai nói nhỏ vài câu thức mau liền tới rồi một đám người chỉ thấy này nhóm người dẫn đầu người đúng là hiện giờ vào ở ngọc gia nước sông tiên ngọc gia chủ thủy tiên vừa mới biết được thủ hạ người bởi vì phía trước sự tình thay ta bất bình tự tiện trả thù bị thương ngọc hàm công tử hiện giờ người ta cho ngài mang đến như thế nào xử lý ngọc gia chủ có thể tự tiện nhưng cầu xem ở hắn hộ quá ta chu toàn phân thượng nếu là muốn hắn vì thế đền mạng còn thỉnh lưu cái toàn thây nước sông tiên như nghe đồn ôn ôn nhu nhu bộ dáng Thực sự có vài phần tứ quốc đại lục tiểu thư khuê các điện phạm, một đôi con ngươi dạng bất đắc dĩ cùng đau lòng, mang theo buộc chặt lại đây thị vệ tiến đến nơi này thỉnh tội. Lúc này nước sông tiên bên cạnh còn đứng một vị nữ tử, rất là tuổi trẻ, khuôn mặt rảo Mỹ lại lộ ra một tia lạnh lẽo chỉ là đi theo nước sông tiên, không nói một lời. đương nước sông tiên đoàn người mang theo chịu đòn nhận tội thị vệ khi, lại Tây Nguyên biết việc này nháo không lớn, cũng chỉ có thể trảo chỉ tép dịu. đúng là bởi vì biết như thế hắn ánh mắt mới từ nước sông tiên trên người chuyển tới nàng bên cạnh nữ tử trên người người này hắn cũng không nhận thức là trường xa lạ gương mặt hiền chất nữ không cần như thế này đều không phải là ngươi sai chỉ là thuộc hạ sàng bậy mới thu nhận kết quả đến nôi hắn sẽ bị xử trí như thế nào lại đại nhân đều có định đoạn điện ngọc tường đem phiền toái một đá giao cho lại tây nguyên giải quyết ai cũng không nghĩ đắc tội nếu đầu sỏ gây tội tại đây Vậy đắc tội. Lại Tây Nguyên huy xuống tay. Lập tức có đi theo binh lính đem người mang đi. Cáo tử. Lại Tây Nguyên nhìn nước sông tiên nói. Trước khi đi lại là đem ánh mắt rừng ở kia trước sau chưa từng mở miệng lạnh nhạt nữ tử trên người. Ẩn ẩn chung có loại cảm giác. Việc này hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Bất quá. Hiện tại không thích hợp lập tức xé vỡ ra mặt. Không đáng. Rốt cuộc hắn chỉ là một phen quan viên. Bất đồng với người kia. Lại Tây Nguyên mang đi người sau, nước sông tiên cũng không hề lưu lại. Dứt khoát đương trưởng tưởng Điện Ngọc Tường trảo từ biệt hồi ra ra, dù sao cùng Ngọc ra hôn ước thành không được, đại ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Nước sông tiên này vừa đi, Điện Ngọc Tường trong lòng nhiều ít có chút đáng tiếc, bất quá ngấm lại sau trong lòng đầu đối Ngọc Hàm bất mãn lại cũng thăng hoa đến nhất định trình độ. Thật là, sao liền không trực tiếp đã chết tính? Cư nhiên không vì ta sử dụng, hừ. Điện Ngọc Tường nói thầm thanh, vẻ mặt bất mãn chi sắc rồi lại lộ ra như vậy một kia không dám cùng kiên kỵ. thủy Ngọc Hàm chỉ cảm thấy cả người như lửa đốt giống nhau khó chịu, vô ý thức kêu thủy, theo sau mà đến mát lạnh làm hắn thoáng thoải mái một ít. Chỉ là ý thức như cũ còn ở hấp hối bên trong, vẫn chưa khôi phục. Đã là từ Ngọc ra chuộc thân sau. Tạm thời ở tại Ngọc Hàm ra vương tiểu ý cùng chi thanh mai trúc mã gạo kê hai người thay phiên thủ Ngọc Hàm suốt một buổi tối. Cuối cùng thượng bởi vì thương thế khiến cho sốt cao cởi xuống dưới. Đêm qua chiếu cố người là Vương Tiểu Ý, buổi sáng gạo kê liền tới đây thế thân Vương Tiểu Ý vị trí, thay chiếu cố Ngọc Hàm, mơ hồ chung cảm giác được Ngọc Hàm tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, trên mặt không khỏi dạng vui vẻ tươi cười. Một lần nữa mở hai tròng mắt Ngọc Hàm nhìn rất quen thuộc nóc nhà, muốn động nhất động thân mình, chỉ cảm thấy toàn thân dường như tan giá giống nhau, rất khó chịu. Công tử, ngươi đừng cử động. sẽ tăng thêm thương thế có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó gạo kê có thể thế công tử ngài lấy tới mới vừa đi khai một chút đem bếp lò thượng ấn phượng thiên vũ ý tứ ngao tốt gạo kê cháo bị bưng tới gạo kê liền nhìn đến ngọc hàm tỉnh muốn di động thân mình vội không ngừng nói như thế nói gạo kê ngươi như thế nào tại đây ngọc hàm nghiễm nhiên là nhận thức gạo kê thấy nàng sau tuy rằng có một tia ngoài ý muốn thái độ đến còn tính bình thường không chỉ có chỉ là ta Tiểu ý ca cũng tới. Chúng ta đều nhiều đến phu nhân trợ giúp, từ ngọc ra chủ thân, từ đây lúc sau chính là tự do người. Chỉ là hiện giờ còn vô nơi đi, vừa lúc ngài bị thương, chúng ta liền tự chủ trương lưu lại nơi này, còn thỉnh công tử không cần đuổi đi chúng ta mới là. Gạo kê đạm cười đáp, chậm rãi đem ngọc hàm thân mình nâng dậy, ở hắn trên lưng lót sau rắn chắc đệm tràn, làm hắn dựa đến thoải mái điểm. Phu nhân? Cái gì phu nhân? Ngọc hàm khó hiểu hỏi, Chính là mới vừa dọn đến đối diện trong phòng, khai một gian tên là thiên hạ mị thực thực quán một vị tuổi trẻ phu nhân, nàng tự xưng vũ phu nhân, nói là công tử ngài bạn cũ. Ngọc Hàm nghe gạo kê như thế vừa nói, trong lòng lại là nhớ không nổi chính mình còn có cái gì nữ tính bằng hưu, tựa hồ nhìn ra Ngọc Hàm dễ hỏa, gạo kê lần thứ hai mở miệng giải thích. Phu nhân sinh ý chỉ làm nửa ngày, tin tưởng thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó công tử chính mình nhìn xem là ai. Tự nhiên cũng sẽ biết. Ngọc Hàm gật gật đầu, làm gạo kê hầu hạ hắn uống lên cháo. Ăn qua đồ vật lúc sau, thân thể nhiều ít có điểm sức lực, nghề hà trên người cốt thương nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào người khác trợ giúp, mới không đến nỗi cuối cùng bởi vì vô pháp khỏi hẳn, nháo ra không tốt kết quả. Hắn còn tưởng hảo hảo hoặc là, nhưng không nghĩ cả đời nằm ở trên giường. Giữa trưa ăn cơm phía trước, làm người tặng đồ ăn qua đi, Phượng Thiên Vũ tự nhiên biết Ngọc Hàm đã tỉnh lại, bất quá, giờ phút này cũng không phải thấy hắn cơ hội tốt. Cơm trưa qua đi, hơi làm nghỉ ngơi, Phượng Thiên Vũ cầm một ít điểm tâm đi Ngọc Hàm ra thăm bệnh. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Mới vừa vào phòng môn liền nhìn đến Ngọc Hàm kia trên mặt giấu không được kinh ngạc chi sắc, Phượng Thiên Vũ không khỏi cười nói. Sắc thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới cứu ta hơn nữa cấp tiểu ý, gạo kê chỗ thân. Ta không có gì có thể báo đáp, duy nhất có thể làm sự tình bất quá là một câu cảm ơn, mong rằng chớ trách. Ngọc Hàm, mới gặp ngươi thời điểm, nhưng thật ra cảm thấy ngươi không nên là như vậy câu nệ người, lãnh khốc điểm đều so ngươi như vậy khách khí nói lời cảm tạ làm người thoải mái điểm. Ngọc Hàm bị như vậy vừa nói, nhưng thật ra có như vậy vài phần xấu hổ, không khỏi nhớ tới mới gặp mặt tình tiết, thái độ của hắn xác thật có điểm ác liệt, bất quá. Khi đó hắn xác thật không nghĩ mang đến cho người khác phiền thoái, chỉ là như thế nào cũng không thể tưởng được, cuối cùng vẫn là phiền toái đến người khác. Thế sự vô thường có lẽ đó là như thế đi. Rời đi ngọc ra sau, có tính toán gì không? Ngươi đã biết. ngươi đều hôn mê một đêm, việc này đã sớm hôm qua liền bắt đầu điên truyền lên, hôm nay liền tính nói là náo loạn cái dư luận xôn xao đều không quá, đặc biệt là ngươi bị thương sự tình. Chập chập chập. điệp ngọc tường vị này thành nam ngọc gia gia chủ, chính là nhất chịu người phê bình. Ngươi cảm thấy ta tưởng không biết, khả năng sao? Phượng Thiên Vũ che miệng cười nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy có điểm ấy náy gia chủ, tuy rằng việc này không phải ta hy vọng phát sinh, bất quá gia chủ kia cũng là vì gia tộc, ta không có quyền bình định hắn đúng sai, cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền toái, thật sự là, ngươi lời này nói được mọi người đều sẽ không thích nghe, Nước sông tiên tìm người đối phó ngươi, tuy rằng không muốn ngươi mệnh, nhưng nếu không có vương tiểu ý trùng hợp trải qua, ngươi cho dù chết ở kia cũng không phải không có khả năng, mà tạo thành kết quả này người, còn không cùng điện ngọc tường vị này ngọc ra gia, gia chủ ra thâm. Biết do không thể mà vẫn làm, cũng phải nhìn đối tượng. Vì leo lên quyền thế bán ngươi cầu vinh, chỉ biết lệnh người phỉ nhổ, Vì loại người này hãy nấy, không đáng. Ngọc hàm ánh mắt lóe lóe. Nóng nhìn Phượng Thiên Vũ một lát sau, rời đi để tài. Gạo kê phía trước xưng hô ngươi phu nhân, ngươi đã thành hôn. Cũng không tính thành hôn, chỉ là dĩ vãng từng có một chút tao ngộ. Sinh hạ hiện giờ hài tử, ta cũng coi như là có nhi tử nữ nhân. Xưng hô một tiếng phu nhân, dường như cũng không quá đi. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Sinh hạ đứa bé kia là ta lựa chọn, nếu tuyển con đường này, liền tính phía trước là vạn trượng huyền nhai đều phải đi xuống đi. Ta cũng không hối hận. Ngươi thực kiên cường. Ách, còn hành. Ngày ấy mới gặp khi ngươi đã từng để qua hôn ước sự tình, ngươi tháng sau hạ thành chính là vì kêu môn hôn ước. Đối. Hôn ước là cha ta đưa ra, lòng ta bên trong kỳ thật không quá vui loại này sàng bậy hôn ước. Ta là tới từ hôn. Kỳ thật, ta cái thứ nhất vị hôn phu đã kêu a hàm, là ngọc ra người, chính là dưới ánh trăng trong thành, bảy cái ngọc ra chung. Chỉ có một mình ta gọi là A hàm, đúng không? Ân. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Kỳ thật, ngươi căn bản không cần phải như vậy. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào thành hôn, liền tính thật sự cùng ngươi có kia muôn hôn nước, ta cũng sẽ cùng ngươi tương đồng làm, đó chính là đi từ hôn. Rốt cuộc, ta dị thú là ách thú, mà ta cũng không muốn hại bất luận kẻ nào. Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi có biết hay không hôn sự này? Đừng tìm lấy cớ. Ta nếu thật sự muốn điều tra, cũng tra đến ra tới. Nàn bạn không cần tự cho là đúng, cho rằng như thế nào như thế nào mới là rất tốt với ta, hảo cùng không tốt, ta chính mình có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Ngươi chỉ cần trả lời biết hoặc là không biết. Ngọc Hàm há miệng thở dốc, đến khẩu nói nói không nên lời, cuối cùng nhấp môi cho đến trầm mặc một chén trà nhỏ thời gian sau, mới vừa rồi thấy hắn một tiếng than nhẹ, gật gật đầu. Hôn sự này ta là biết đến. Ở 16 tuổi năm ấy trước một ngày, cha mẹ cùng ta nói Chỉ là, sau lại phát sinh sự tình làm ta có chút trở tay không kịp Lại thêm chi năm đó 18 việc hôn nhân sự tình Ta căn bản không tư cách đối mặt ngươi Ngọc Hàm thu mắt, vẻ mặt vẻ xấu hổ Năm đó sự tình ta ca đã từ khắc con đường được đến tin tức Ta biết năm đó ngươi đáp ứng Bất quá là bởi vì điện ngọc tường uy hiếp ngươi Nếu là ngươi không đáp ứng liền không cho phép cha mẹ ngươi tiếp tục lưu tại Ngọc Gia Mộ Viên, ngươi kia cũng là bị bất đắc dĩ. Ta lý giải. Ngọc Hàm trừng lớn con ngươi, không nghĩ tới dầu diếm như vậy lâu bí mật, Phượng Thiên Vũ cư nhiên biết, này không thể nghi ngờ làm hắn có chút trở tay không kịp. Thực xin lỗi. Đồn ngốc Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, ngươi làm được rất đúng. Cảm ơn. Khách khí. Phượng Thiên Vũ niết miệng cười, bồi Ngọc Hàm khách sáo một phen. Người ta hôn ước trực tiếp giải trừ liền hảo, ta đã đáp ứng rồi. Người ý tứ ta minh bạch, bất quá cha ta muốn kia khối lúc trước đính hôn ngọc bội vật quy nguyên chủ, bằng không hôn sự này khó khăn. A, không nghĩ tới ba phụ cư nhiên như vậy chấp nhất một quả đính hôn tín vật. Chính là, kia ngọc bội. Đệ nhị chín nhị trương nguyệt lâm thanh phiền não. Chính là, phượng thiên vũ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Lúc trước vì kia 18 việc hôn nhân không đến mức sinh ra ngoài ý muốn, kia Ngọc Bội đã làm ra chủ đương trường hủy hoại. Tao ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Ngọc Hàm lược hiện xấu hổ nói. Rốt cuộc chuyện như vậy không quá sáng rồi. Hủy hoại. Thật sự. Ân. Ngọc Hàm túi đầu, lược hiện hổ thẹn. Hủy hoại liền hủy, cũng không phải đáng giá loạn ý, bất quá, ta lo lắng ta cái kia cha sẽ có bất an sinh ý tưởng. Không bằng như vậy đi. Ngươi cho ta viết một phong từ hôn thư như thế nào? Từ hôn thư. Ngọc Hàm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới phượng thiên vũ cư nhiên sẽ đột phát kỳ tưởng, làm hắn viết từ hôn thư. Này đính hôn tín vật đều hủy hoại, này việc hôn nhân tự nhiên không coi là chuẩn, hà tất làm điều thừa viết cái gì từ hôn thư. Xin lỗi, không phải ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thật sự là nhà mình lao cha không tốt lắm hầu hạ, có này phong từ hôn thư. hắn cũng có thể đủ ngừng nghỉ một chút phượng thiên vũ nói có điểm ngượng ngùng thẻ lưới ha ha, hào đi ta lập tức viết cho ngươi viết từ hôn thư ngọc hàm nghe răng cười nay cười lại là bắt vân thấy nguyệt lệnh người trước mắt sáng ngời kỳ thật ngươi nếu là có thể nhiều cười cười ngươi cũng có vẻ tinh thần chút ngọc hàm sửng sốt lại là không khỏi ngẩng đầu nhìn phía môn đầu sân ngươi lời này ta nương cũng từng nói qua Tuy rằng cùng ngươi không có khả năng trở thành phu thê, bất quá ta cảm thấy cùng ngươi nhưng thật ra hợp nhau. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi còn so với ta tiểu một ít, ngươi có phải hay không hẳn là tiếng Teo ca ca nghe một chút? Ngọc Hàm trêu gẻo nói. Mới lớn một chút điểm mà thôi, ta có ca ca, mới không gọi. Phượng Thiên Vũ mắt trận trắng nói. Tiểu. Vũ. Đúng không? Ngọc Hàm không xác định kêu một tiếng. Ách. Ngươi biết tên của ta. Phượng Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Nếu là nhớ không lầm, Phượng Tường Thiên chính là nói qua, bọn họ cũng liền hai tuổi năm ấy gặp qua mà thôi. Hai tuổi hài tử có thể nhớ kỹ một cái tên lâu như vậy. Trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái tên. Kỳ thật, khi còn nhỏ sự tình ta đều là nghe mẫu thân nhắc tới. Đối với ngươi ký ức là rất mơ hồ. Ta nhưng không nhớ được như vậy khi còn nhỏ phát sinh sự tình. Bắt đầu có bộ phận khi còn nhỏ ký ức. Cũng là ở 4-5 tuổi thời điểm bắt đầu. Lại phía trước tuổi tắc nhưng không có bất luận cái gì ký ức. Chúng ta nhưng thật ra không sai biệt mấy. Bất quá, vẫn là thực cảm tạ ngươi có thể tới gặp ta. Kỳ thật, ta tuổi nhỏ là lúc cũng phát sinh quá một chút sự tình. Nếu không có trùng hợp, có lẽ chúng ta đời này đều sẽ không gặp mặt, thậm chí còn cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Ngươi Ngọc Hàm rõ ràng nghe ra một ít không tầm thường. Một ít quá vãng sự tình, bất quá. Ta phúc lớn mạng lớn, hết thể đều đi qua. Tuy rằng đương không thành phu thê, bất quá đương đương bằng hưu vẫn là có thể. Chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo lúc sau, tùy thời hoan nênh đến nhà ta đi lại đi lại. Ta cũng không phải là khoe khoang, nhà ta đồ ăn kia tuyệt đối là mỹ vị vô cùng. Mỗi ngày tránh đến tiền, ta không số quá, đều ở ta ca nơi đó. Bất quá ta ca mỗi lần đều phải cảm khái một phen. Nhìn ta ánh mắt đều mang theo một tia ưu hoán, có thể nghĩ, ta kỳ thật rất có tiền. Phượng Thiên Vũ nói hơi hơi dơ lên cảm, rất có vài phần tự đáp nói. Nay có tính không là hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Ngọc Hàm cười khẳng nói. Đi ngươi, cái này kêu tự tin. Cùng Ngọc Hàm ở chung rất vui sướng, bất quá, hắn dù sao cũng là mới vừa tỉnh lại không lâu thương hoạn, Hàn huyên một đoạn thời gian sau thể lực liền chống đỡ không được. Phượng Thiên Vũ cũng liền mang theo nhi tử cùng Doãn Thiên tầm trở về chính mình tứ hợp viện. Thời gian như nước, dây lát lướt qua, trong nháy mắt nửa tháng qua đi, nguyên bản còn chỉ có thể ngồi ở trên giường Ngọc Hàm, này sẽ lại là có thể hơi chút xuống giường hoạt động hạ, tuy rằng này cái gọi là hoạt động bất quá là phơi phơi nắng gì đó, cũng đã so chi ở trong phòng đợi hảo quá nhiều. Tại đây trong lúc, thiên hạ Mỹ thực thanh danh sớm đã thành dưới ánh trăng thành nhà nhà đều biết đặc thù thực phủ. Cái gì gọi là đặc thù? Hiện giờ này thực phủ tiếp thu dự định, mặc kệ ngươi tới hay không, dự định đã đến đến giờ, ngươi tiền đặt cọc tự nhiên về cửa hàng sở hữu, hơn nữa chỉ kinh doanh một cái buổi sáng. Mặt khác đại quan quý nhân linh tinh, ở chỗ này là không có bất luận cái gì đặc thù chiêu đãi 100 số định mức nhân số, chỉ tiếp thu 20 phân dự định, còn thừa đường trường xếp hàng. Không xếp hàng, xin đừng chỗ dùng cơm. Tuy rằng có khi bài không đến vị trí, Bất quá, có thể mua một ít cửa hàng chung tiểu thực mang về, cũng coi như là không uổng công chuyến này. 12 tháng sơ 10, tới gần cửa ải cuối năm, Nguyệt Lâm Thanh tâm tình lại không tốt lắm, tổng cảm thấy tâm sự nặng nề Ka ca, ca, người có tâm sự. Phượng Thiên Vũ thấy Nguyệt Lâm Thanh ngồi ở phòng khách câu được câu không uống trà, không khỏi ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Đừng nói nàng nhìn ra tới. Ngay cả không thế nào phản ứng người khác doan thiên tầm đều nhìn ra Nguyệt Lâm Thanh có chút không thích hợp, càng miễn bản những người khác. Này không, Phượng Thiên Vũ đã bị mọi người để cử lại đây hỏi một chút, mới có hôm nay mọi người cố tình tránh đi phòng khách hành động, làm Phượng Thiên Vũ cùng Nguyệt Lâm danh sách độc nói chuyện. Người đa tâm, ta sao có thể sẽ có tâm sự? Nguyệt Lâm Thanh cười cười, lại là không thừa nhận. Ca, đừng giấu ta. Huynh ngội đồng lòng, này lợi đoạn kim. Liền tính ngươi gặp gỡ lại khó sự tình, đương muội muội ta, tất nhiên ở phía sau vô điều kiện duy trì ngươi. Nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Phượng Thiên Vũ vô vô ngực, một bộ lực đĩnh nguyệt lâm thanh tư thế, làm hắn xem đến một trận vô ngữ. Tiểu Vũ, ngươi hiểu lầm, thật không có gì đại sự. Ca, ta nhưng sinh khí. Ngươi từ bảy ngày trước đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về liền trở nên quái quái, đừng cho là ta nhìn không ra tới. ngươi nếu là lại giấu ta ta cũng thật sinh khí trực tiếp ném xuống nơi này hết thảy ta đời này đều không cần gặp ngươi phượng thiên vũ cả giận nói ngàn vạn Đường, ta thật vất vả tìm được ngươi cũng không thể lại đem ngươi đánh mất vậy ngươi còn không nói rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi giàu gì không vui một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng phượng thiên vũ sụ mặt nói Nguyệt lâm thanh không khỏi gãi gãi đầu biết phượng thiên vũ hiểu lầm một chút sự tình kỳ thật Này thật sự không phải cái gì đại sự. Ca. Phượng Thiên Vũ nổi giận. Ngươi đừng vội nha, nghe ta nói xong. Nguyệt Lâm Thanh có chút hoảng loạn nói. Phượng Thiên Vũ lại là thẳng lăng lăng chừng mắt Nguyệt Lâm Thanh, chờ hắn trả lời. Kỳ thật, sự tình là cái dạng này. Ngươi cũng biết hiện giờ cũng mau tới gần cửa ải cuối năm. Nguyệt gia trực hệ con cháu đều sẽ đến hoàng thành một tụ, mà ta thân là đại hoàng tử, cũng là tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế. phía trước dưới ánh trăng thành điều động giám sát xử lại tây nguyên hỗ trợ ngọc ra sự tình khi không phải đã từng biểu lộ quá chính mình thân phận sao đế phụ thuộc hạ vốn là có chặt chẽ mạng lưới tình báo chỉ sợ ta ở chỗ này sự tình ở vạn tinh thành đế phụ đã biết sở dĩ chưa từng tìm tới môn tới nhiều ít là bởi vì hắn cũng không biết người tại đây tin tức từ từ cái gì gọi là không tìm tới môn tới là bởi vì không biết ta tại đây tin tức phượng thiên vũ vừa nghe lời này Liền cảm thấy rất có vấn đề Nàng bất quá là công chúa Nếu luận địa vị không bằng Nguyệt Lâm Thanh Không đạo lý nàng ngược lại thành bao trùn Nguyệt Lâm Thanh phía trên thành cảng quan trọng nhân vật Ngươi còn nói Từ nhỏ đến lớn Đế phụ đau nhất người chính là ngươi Nếu ngươi không phải nữ nhi thân Nói không chừng này toàn bộ vạn thú quốc giang sơn đế phụ đều sẽ đem nó tặng cho ngươi Ách, không thể nào Phượng Thiên Vũ nhìn Nguyệt Lâm Thanh giờ phút này trở nên có chút u hán ánh mắt Lại là không khỏi cười gượng một tiếng, nỗ lực hồi tưởng còn thừa không có mấy thơ hấu sinh hoạt, dường như thật sự như Nguyệt Lâm Thanh theo như lời, khi đó sinh hoạt lại là phi thường như ý, có thể nói là muốn ánh trăng đều sẽ coi nhân vi nàng thao xuống, mọi chuyện lấy nàng vì trung tâm điểm chuyển, chẳng sợ Nguyệt Lâm Thanh cái này ca ca, biết rõ có một số việc không thể làm, lại cũng bởi vì nàng khăng khăng. Bồi nàng đi làm, cuối cùng chính mình khiên sai lầm, án phạt. tưởng tượng đến quá vãng những cái đó lược hiện mơ hồ lại có thể cảm nhận được quan tâm phượng thiên vũ không cấm có chút động dung nhìn phía nguyệt lâm thanh nha đầu ngốc không đối với ngươi hảo đối ai hảo ai làm ta cũng cũng chỉ có ngươi như vậy một cái muội muội Nguyệt lâm thanh xoa xoa phượng thiên vũ đầu mang theo sủng nịch nói Kaka, ca, ca cảm ơn ngươi như vậy vì ta phượng thiên vũ hốc mắt từng đỏ Giờ phút này mới ý thức được chính mình có thể trọng sinh tại đây cụ thân thể chung là nhiều hạnh phúc sự tình. Nguyệt Lâm thanh vì tìm nàng, kia gọi là tận hết sức lực, xa độ trùng dương loại này nguy hiểm sự tình, hắn đều làm. Có như vậy một cái yêu thương nàng ca ca, nàng không có gì hảo không thỏa mãn. Đồng đốc! Nguyệt Lâm kiểm kê điểm phượng thiên vũ cái mũi cười nói. Kia ca ca tâm sự chẳng lẽ là bởi vì suy xét cửa ải cuối năm hồi cung sự tình. Phượng Thiên Vũ nếu là còn đoán không ra, cũng đủ buồn. Đế Phụ đã biết ta hành tung, không quay về chỉ sợ không ổn, bất quá, ta buồn giàu đều không phải là có trở về hay không vấn đề, mà là muốn hay không mang người trở về. Mang ta trở về. Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ cái mũi của mình. Là nha, ta biết Đế Phụ nếu là có thể nhìn thấy ngươi chắc chắn thật cao hứng, ngươi cùng Đế Phi dung mạo quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. ta ngẫu nhiên gian có nhìn đến đế phụ cầm đế phi bức hỏa âm thầm rơi lệ nếu là hắn có thể nhìn thấy ngươi nguyệt lâm thanh nói lại không cấm lắc lắc đầu vẫn là không được ta không thể làm ngươi khó xử hiện giờ bình tĩnh sinh hoạt khá tốt nếu là sau khi trở về hết thể đều sẽ thay đổi ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn tuy rằng đế phụ đều không phải là ta thân phụ thân nhưng ta còn là muốn cảm ơn hắn khi còn nhỏ đối ta hảo cửa cuối năm đi gặp hắn ta không phản đối Nguyệt Lâm Thanh bỗng nhiên chính xác nhìn Phượng Thiên Vũ, Tiểu Vũ, về không phải đế phụ cốt nhục chuyện này, vô luận như thế nào ngươi đều không thể nói ra. Một khi nhìn thấy đế phụ cùng cứu cứu khi, ngươi muốn đi theo ta xưng hô kêu cứu cứu, tuyệt đối không thể gọi cha, sẽ ra đại sự, biết không? Cảm nhận được Nguyệt Lâm Thanh nghiêm túc, Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Ca, ngươi yên tâm đi, ta hiểu được ngươi ý tứ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ta còn là có thể làm được. Không phải tiểu hài tử, hiểu được đúng mực. Là nha, không phải tiểu hài tử. Là ta đại kinh tiểu quái điểm. Nguyệt Lâm Thanh cười cười. ca ca, vậy ngươi quyết định đâu? Trở về vẫn là không quay về. Hồi. Đến nỗi ngươi, ta cảm thấy không quay về cũng hảo. Chờ đến sang năm đoan ngọ ngày lại hồi, ngày ấy sẽ là đế phụ sinh nhật. Đến lúc đó ngươi cho hắn một kinh hỷ, tin tưởng đế phụ sẽ càng cao hứng. Đệ nhị chín tam trương sinh nhật Hảo, ta nghe ngươi Vậy ngươi chuẩn bị khi nào rời đi Không đổi, có cứu cứu Kim Linh Điêu Này đi vạn tinh thành cũng bất quá nửa ngày thời gian Chờ thời gian không sai biệt lắm ta lại xuất phát Ân. Nguyệt Lâm thanh phiền não sự tình cùng Phượng Thiên Vũ nói chuyện với nhau qua sau Hết thể phiền não cũng liền giải quyết dễ dàng Phượng Tường Thiên tuy rằng chưa nói cái gì Bất quá có thể cảm giác ra hắn đối với phượng thiên vũ ngày mai đoan ngọ đi cấp nguyệt lâm thanh phụ thân cũng tức là đường kim vương đế nguyệt khung thiên mừng thọ sự tình nhiều ít có điểm bất mãn ngày ấy cũng không chỉ có chỉ là nguyệt khung thiên sinh nhật cũng là hắn sinh nhật chính mình nữ nhi cho người khác mừng thọ vẫn là lấy nữ nhi thân phận mừng thọ ngẫm lại liền rất không thoải mái kết quả là phượng thiên vũ bị phượng tường thiên thỉnh thoảng lấy như vậy ánh mắt nhìn cũng cho hắn nhìn ra một tiếng nổi da gà cha ngươi làm gì Từ ngươi nghe ta nói muốn ở sang năm đoan ngõ cấp vương đế mừng thọ, ngươi liền vẫn luôn dùng cái loại này ý vị không rõ ánh mắt xem ta, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào. Phượng Thiên Vũ một bộ bị đánh bại bộ dáng, thiếu khí vô lực nói. Là nha, ông ngoại, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Đừng nói mẫu thân bị ngươi nhìn chằm chằm đến nổi da gà đầy người, ta ở một bên cũng bị ngươi ánh mắt nháo đến phát mao. Thỉnh ông ngoại ngươi không dùng lại cái loại này tiểu tức phụ ánh mắt nhìn trầm trầm mẫu thân xem trọng không. Có chuyện, thỉnh nói thẳng nha. Tiểu Vân Nguyên thường xuyên đi theo Phượng Thiên Vũ ra ra vào vào, Phượng Thiên Vũ cảm thụ cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, liên tiếp ba ngày, hắn cũng chịu không nổi hiểu rõ. Tiểu tử thúi, nói cái gì đâu? Cái gì tiểu tức phụ ánh mắt nhìn trầm trầm ngươi nương xem, ta nào có? Nói nữa, ta này ánh mắt, tinh lượng tinh lượng. Như thế nào cũng cùng tiểu tức phụ xả không thượng quan hệ. Người đứa nhỏ này không hảo hảo đọc sách. Toàn là loạn dùng từ ngữ. Phượng tường thiên bất mang nói. Ông ngoại. ngươi này lạc đơn vị đi. Tiểu tức phụ ánh mắt là như thế nào? U án nha. Ngươi dùng như vậy u án ánh mắt xem ta mâu thần. Không phải tiểu tức phụ ánh mắt là cái gì? Ta nào có. Phượng tường thiên giàu dĩ đáp. Lại là có vài phần khí thế không đủ. Cứu cứu. Ta thiếu chút nữa đã quên, đế phụ sinh nhật cùng ngài là cùng một ngày. Khó trách Nguyệt Lâm Thanh vừa vặn đi ngang qua, Đông Nhiên nói như thế nói. Kia cười phượng tường thiên mặt già khả nghi đỏ. Cha, các ngươi cùng một ngày sinh nhật, này cũng quá xào đi. Tiểu Vũ, xác thật là cùng một ngày. Dĩ vang đế phi trên đời thời điểm, đế phụ cùng đế phi sinh nhật đều là cùng tổ chức, bởi vì đế phụ là vương đế, cho nên rất nhiều thời điểm đều bị trở thành vai chính vội vã. Mà đế phi lại phi đế hậu, mới có thể không người biết hiểu, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ. Đế phụ sinh nhật tiến hội tan sau, chúng ta đều sẽ ở trong cung sân mang lên một bàn ăn. Đó chính là vì đế phi khánh sinh. Nguyệt Lâm Thanh như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ mơ hồ trung dường như có phương diện này ký ức. Nếu thật sự như thế, kia Phượng Tường Thiên sinh nhật thật đúng là chính là ngày đó. Chẳng trách chăng hắn nghe thấy quyết định này sau, biểu tình như vậy cổ quái. Lại là ghen tị. Cha, ngươi sớm nói sao? Ngươi yên tâm hảo, ta ngày ấy đi thời điểm, cũng chính là ở hiến hội một nửa thời điểm hiện thân. Trước đó, ta trước bồi ngươi quá sinh nhật, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Nháo minh bạch nguyên nhân ơi, Phượng Thiên Vũ lần thứ hai xác nhận nhà mình lao cha tuổi tắc không nhỏ, tính trẻ con lại vẫn là như vậy trọng. Kia lễ vật đâu? Ngươi chuẩn bị đồ vật cấp nguyệt không thiên, ta đây đâu? Có, đương nhiên là có. Đưa ngươi một cái đặc biệt đồ vật, chỉ có ngươi mới có Nga. Phượng Thiên Vũ thần bí hề hề nói, trong lòng lại là có một cái ý tưởng. Muốn đưa Phượng Tường Thiên một cái độc nhất vô nhị lễ vật. Bất quá, phần lễ vật này lại vẫn là muốn mượn dùng cấm hỗ trợ, bởi vì nàng muốn đưa đồ vật là một chương ảnh gia đình ảnh trụ. Nàng, Tiểu Vân uyên Phượng Tường Thiên cùng với cô cô Phượng Oanh Tuyết, một nhà bốn người ảnh gia đình, đem nó khảm trong ngực biểu chung đưa cho hắn đương lễ vật. Trên đời chỉ này một phần, không còn chi nhánh. Tin tưởng phần lễ vật này, Phượng Tường Thiên chắc chắn vừa lòng. Phượng Tường Thiên được Phượng Thiên Vũ cái này hứa hẹn, trong lòng thoải mái, đến nỗi lễ vật gì đó, hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần là nữ nhi đưa, chẳng sợ chỉ là một cục đá, với hắn mà nói kia đều là bà bối. Phượng Tường Thiên vấn đề mới làm xong, liền thấy Doan Thiên tầm kéo kéo Phượng Thiên Vũ ống tay háo, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Thiên Vũ! Ba ngày sau là ta sinh nhật, ta cũng muốn lễ vật. Phượng Thiên Vũ hơi hơi sửng sốt, Phượng Tường Thiên cùng Nguyệt Lâm thanh lại là nhìn Doan Thiên tầm mỹ mắt, mang theo một tia không có hảo ý, nhưng hắn cũng không để ý. Ta vẫn luôn có ngoan ngoan nghe lời, không có thương tổn bất luận kẻ nào, cái kia sinh nhật này, có thể hay không đưa ta một phần lễ vật. Doan Thiên tầm phiếm hồn nhiên con ngươi, mang theo một tia chờ đợi nhìn Phượng Thiên Vũ, chút nào không che giấu chính mình suy nghĩ việc. Ngươi tháng này 16 sinh nhật. Phượng Thiên Vũ không xác định hỏi. Ân, 16 sinh nhật. Vậy ngươi có hay không muốn lễ vật? Phượng Thiên Vũ cười hỏi. Là ngươi đưa đều có thể. Doan Thiên Tầm nhết miệng cười. Phượng Thiên Vũ như vậy hỏi cho thấy là muốn thay hắn quá sinh nhật, đưa hắn lễ vật. Hắn như thế nào có thể không cao hứng? Như vậy nha, ta đây ngẫm lại đưa cái gì tương đối hảo. Ân, Ân, Ân. Doan Thiên Tầm vội không ngừng gật đầu. Mẫu thân, ta đây đâu? Tiểu Vân Nguyên cũng không khỏi hỏi. Ngươi tiểu tử này, nào năm ngươi sinh nhật ta không có cho ngươi ăn sinh nhật, lễ vật cũng không có đoạn quá, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ý định đi. Tiểu Vân Uyên nét miệng cười, cười đến bỡn cận, thật đúng là ý định thêm phiền. Cái kia, Tiểu Vũ Nguyệt Lâm thanh bỗng nhiên kêu một tiếng, có chút ngượng ngùng. Ca, chuyện gì? Cái kia ta, ta tháng sau sơ năm sinh nhật. Ách, tháng sau. kia không phải tháng riêng sơ năm, khi đó ngươi ở vạn tinh trong thành, không nên là có văn võ bá quan thế ngươi khánh sinh. Phượng Tiên Vũ không khỏi bật thốt lên nói, lập tức liền nhìn đến Nguyệt Lâm Thanh trên mặt tươi cười lập tức biến mất. A, thực xin lỗi ca ca, ta không phải cái kia ý tứ. Chỉ là, ngươi không phải nói tạm thời không thể làm ta thân phận tiết lộ, ngày đó ta liền tính tưởng cùng ngươi chính miệng nói tiếng sinh nhật vui sướng, khá vậy phải có cơ hội nha. Ngươi tôi không được, Ta tới chính là làm cứu cứu đem tiểu hôi lưu lại, qua lại hai mà bất quá là tốn chút thời gian vấn đề. Nguyệt Lâm Thanh thực nghiêm túc nói. Ách, vậy được rồi, lễ vật ta chuẩn bị, bất quá, ngươi xác định tới kịp. Không kịp cũng muốn tới kịp. Nếu là đã một điểm, khiến cho đam kia người chờ chính là. Nguyệt Lâm Thanh này thái độ xem như kiên quyết vô cùng, đem vượng Thiên Vũ lễ vật xem đến so ứng đối những cái đó vương công đại thần còn muốn quan trọng. Buổi tối khẳng định là muốn tới chàng, khi đó Nguyệt Khung Thiên cũng sẽ ở, hắn không hảo vắng họp. Như vậy không tốt lắm đâu. Nguyệt Lâm Thanh trong nháy mắt ngưng mắt, thực không vui. Ngươi đừng như vậy nha, ta chỉ là nói làm ngươi đổi cái qua lại không thích hợp, chúng ta tìm cái ly ngươi gần điểm, hơn nữa sẽ không bị người phát hiện địa phương, ta cho ngươi tự mình đưa lên lễ vật, mà ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bởi vậy trì hoãn thời gian. Nghe Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói. Nguyệt Lâm Thanh mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Ta đây chờ ngươi lễ vật, đây chính là nhiều năm như vậy, ngươi đưa ta để nhất phân sinh nhật lễ vật, liền tính đi một chuyến nơi này, ta cũng vui vẻ chịu đựng Anh, không thể nào, ta trước kia không tặng cho ngươi lễ vật. Phượng Thiên Vũ như thế vừa hỏi, Nguyệt Lâm Thanh đú Năm rồi ta sinh nhật ngày, lễ vật không bị ngươi cướp sạch liền tính không tồi, đáp lễ vật đâu. Ách, là như thế này sao? Ha ha. Ta không nhớ rõ. Phượng Thiên Vũ cởi gượng một tiếng, tuy rằng không phương diện này ký ức, bất quá nghĩ đến Nguyệt Lâm Thanh cũng không đáng nói dối. hung chi, đã từng một ít chi nhớ, Nguyệt Lâm Thanh đối nàng đều là mọi cách ngừng nhịn, mọi chuyện thiên y y hay Bách thuận, đem nàng chiếu cố thực hảo, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Hiện giờ trưởng thành, sẽ dùng như vậy nói dỡn miệng lưỡi nói ra năm đó quân sự, lại càng cảm thấy đến thân cận vài phần. Trên đời này chỉ sợ ở không có so với hắn càng tốt huynh trưởng Phượng Thiên Vũ trong lòng ấm áp, chỉ nghĩ như vậy vẫn luôn hạnh phúc vui sướng đi xuống. 16 ngày, Doan Thiên tầm sinh nhật cùng ngày, Phượng Thiên Vũ không có mở cửa làm buôn bán. Ở phía trước một ngày liền dán ra chủ nhân có hỷ hồng tờ giấy, treo cái thẻ bài, phía trên cho thấy, 18 hào mới có thể trọng khai phô môn, sau đó vẫn luôn buôn bán đến 25 ngày, từ 26 ngày bắt đầu, đến Tết Nguyên Tiêu. là trong khi hơn nửa tháng kỳ nghỉ. Tại đây trong lúc, tỏi hương đậu nành như cũ sẽ cung ứng, số lượng sẽ gia tăng gấp đôi, nhưng là không kinh doanh bữa ăn chính cơm canh. Tuy rằng cửa hàng không kinh doanh hạn lượng bữa ăn chính, nhưng là có tỏi hương đậu nành loại này tiểu thực bán, ở cửa ải cuối năm mấy ngày này tới nói, như cũ là cái không tồi lựa chọn. Đem trong thành nhận thức người đều mời lại đây, trong đó liền có Nguyệt Sạn Diêu lão Bản vợ chồng, cùng với Ngọc Hàm chủ tớ ba người. Những người khác cũng không tính toán mời, cứ việc như thế, lại vẫn là có người không biết từ nào nghe xong tin tức, cư nhiên đưa tới lễ vật, trong đó một phần lại là giám sát xử lại Tây Nguyên lễ vật. Đối với này Phân cũng coi như là giá trị xa xỉ lễ vật Doan Thiên tầm xem cũng chưa xem một cái, hắn muốn chính là Phượng Thiên Vũ đưa hắn lễ vật, kia mới là hắn muốn nhất đồ vật. Quá sinh nhật, ác không thể thiếu tự nhiên là phàm ăn một phen, rượu đủ cơm no lúc sau. mới là bằng hưu tự mình đưa lên lễ vật trọng điểm bộ phận. Doan Thiên Tầm tuy rằng trong lòng niệm chỉ có Phượng Thiên Vũ lễ vật, nhưng là đối những người khác đưa đổ vật lại vẫn là nhẫn mại tính tình thu, tuy rằng không nói cảm ơn, nhưng là lại gật gật đầu, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tổng thể tới nói, này đã là có tiến bộ. Nhớ trước đây lần đầu gặp mặt, gia hỏa này thiếu chút nữa liền đem tố ngàn khuynh bọn họ trái tim đào ra tới, hiện giờ này sẽ có thể biểu hiện như vậy bình thản. chẳng sợ bị không rõ nguyên do diêu lão bản vợ chồng trêu chọc vài câu lại như cũ có thể duy trì hơi chút hiền lành tươi cười này đã là phi thường đại tiến bộ đáng giá khen ngợi bất quá ba ngày chuẩn bị một phần lễ vật lại là thực sự bị thương phượng thiên vũ không ít nào tế bảo gần nhất đưa cho bằng hữu lễ vật thân thủ làm mới có ý nghĩa quá phức tạp lãng phí thời gian quá đơn giản lại sợ có tương đồng nghĩ tới nghĩ lui sau phượng thiên vũ trực tiếp ở vân nguyên trong không gian tìm một gốc cây tên là hương châu thảo thực vật lấy hương châu thảo thượng một gốc cây chỉ có một cái hương châu đem bụi bặm thổ xác ngoài bong ra từng màng sau ngâm như đặc thù dược tề trùng, làm cứng rắn vô cùng hương châu thoáng mềm hóa hơn nữa loại trừ trong đó một ít tắp chất làm nguyên bản màu trắng ngả hương châu chúng có một mặt màu đỏ ở trong đó lưu chuyển phi thường đẹp đệ nhị 94 chương cửa ải cuối năm căn cứ cấm lý do thoái thác kia mặt màu đỏ lại danh sinh mệnh dịch nếu là bị thương thực trọng trực tiếp nuốt hạt châu, có thể cứu mạng ngay thường làm phụ tùng đeo nước lửa không xâm lại có thể ở vị toàn trung tăng giã thấy hiệu quả phi thường mau là hấp thu bể tắm thủy mới có thể trưởng thành hương châu thảo tinh hoa ơi, lại danh tục mệnh châu. này hạt châu đẹp lại có thể cứu mạng làm như lễ vật tặng người nhưng thật ra không tồi lựa chọn dung mau lục đậm thẳng bệnh thành lắc tay thoán thượng này hạt châu. Đơn giản lại đẹp, còn tỉnh thời gian. Cùng ngày ban đêm, trong sân lộng một bản lớn thức ăn, vô cùng náo nhiệt cấp Doan Thiên Tầm qua sinh nhật. Đối với Phượng Thiên Vũ đưa lễ vật, Doan Thiên Tầm thực thích, mang ở trên tay thỉnh thoảng nhìn xem, ăn cái gì thời điểm rất là cẩn thận, không cho đồ ăn nước làm dơ lắc tay. Nhìn thấy Doan Thiên Tầm như vậy vừa lòng cái kia lắc tay, Phượng Thiên Vũ cũng là thực vui vẻ. Vào lúc ban đêm, mọi người đều uống lên không ít rượu. Không khí cũng so chi dị vãng náo nhiệt không ít, vừa múa vừa hát chung hoàn thành tiếu ngữ, tựa hồ lập tức phiền não liền ít đi rất nhiều, liên quan Ngọc Hàm vị này vốn là rất ít cười người, cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Mười sáu ngày buổi tối lại thêm cơm một hồi, uống lên không ít Phượng Thiên Vũ trộm chân quý rượu ngon, nay không, bắt đầu còn chỉ là hơi say, đến phía sau mọi người đều uống treo. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ, Ngọc Hàm cùng Tiểu Vân Nguyên không bao gồm ở bên trong. Nếu là hai người đều say, thì ai đưa bọn họ này bọn đàn ông trở về phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, tuy rằng đêm qua uống lên không ít, mọi người rời giường thời gian vẫn là không quá lớn biến hóa, tinh thần phương diện cũng là tinh thần sáng láng, nhìn không ra say rượu kết quả. 17 ngày cùng ngày cửa hàng nghỉ ngơi, đại ở trong sân đã có thể có chút lãng phí hôm nay hảo thời tiết, tự nhiên là hảo hảo xuất ngoại du ngoạn một phen. nhan nhã nhật tử thực mau liền qua đi. 12 tháng 25 ngày, cửa hải cuối năm gần, mà Nguyệt Lâm Thanh cũng muốn chuẩn bị hồi Vạn Tinh Thành. Ở chung lâu như vậy, Phượng Thiên Vũ cũng có chút luyến tiếc Nguyệt Lâm Thanh, này đi Vạn Tinh Thành núi cao đường xa có Kim Linh điều hỗ trợ nhưng thật ra không coi là cái gì. Nàng tương đối lo lắng hắn an nguy. Tuy rằng hắn là Vạn Thú Quốc thuận vị đệ nhất người thừa kế, nhưng phía dưới vẫn là có một ít huynh đệ như Hổ Dình Ngồi. Luôn là không thể bảo đảm sẽ không có tâm địa không tốt huynh đệ đối hắn ôm có địch ý. Phượng Thiên Vũ dùng tục mệnh chuỗi ngọc ở tơ hồng thượng vì hắn thân thủ mang lên, giấu ở cổ áo chung. Kaka, ca, chính mình muốn nhiều hơn bảo trọng, cửa hải cuối năm là lúc. Nếu là có thể thiếu uống rượu vậy thiếu dùng để uống, chú ý thân thể. Nếu là gặp gỡ thích người, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, ta chính là chờ ngươi cưới cái hiền huệ tẩu tẩu, chúng ta chỉ dâu em chồng chi gian cũng hảo ở chung. Xem người xem tâm, đừng chỉ chú trọng bên ngoài, cuối cùng cưới một cái rắn giết mỹ nhân, kia đã có thể gặp. Người nha đầu này có thể nào như vậy không tin được ca ca ta, ta như là trông mặt mà bắt hình dòng người sao. Nguyệt lâm thanh dở khóc dở cười nói. Giống không giống không biết, nam nhân thông thường dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Hào đi, ta sẽ chú ý, sẽ không coi trọng dụng tâm kín đáo nữ nhân. Nguyệt Lâm Thanh lắc lắc đầu nói, đồ vật ta đều thế ngươi chuẩn bị tốt. Có chút là cho ngươi đương lễ vật mang về. Đều là một ít tứ quốc đại lục đặc có đồ vật, mặc kệ nam nữ già trẻ ta thế ngươi chuẩn bị lễ vật đều thích hợp, có thể không cần phân chia quá cẩn thận. Lễ nhẹ người ý trọng. Bất quá, đế phụ cùng một ít đế phi, đế hậu lễ vật ta lại là mặt khác thế ngươi chuẩn bị, không dám nói trên đời độc nhất vô nhị, ít nhất sẽ không thất lễ với người. Ngươi nhớ ký đừng nghĩ sai rồi. Bất đồng thân phận có này xứng đôi lễ vật, kim sắc là đế phụ cùng đế hậu lễ vật, đế phi giống nhau màu tím, hoàng tử vì màu vàng nhạt, đưa cho những người khác lễ vật, ta mặt khác dùng một cái tiểu hộp gỗ trang hảo, ngươi chỉ cần chuẩn bị hộp có thể. Có muội mỗi hỗ trợ, đều không cần phải ta lo lắng những việc này, năm rồi nếu là ở trong cung, loại này sự tình ta đều nghĩ đến đau đầu, còn không thấy được có thể làm người vừa ý. Tính lên chính là nhóm tốn công vô ích sự tình. Còn có việc này. Ta đây nhưng nói tốt, nếu là không thể làm những người đó vừa lòng, ta cũng mặc kệ, ngươi không thể đoán ta. Đồn ốc, ta như thế nào đoán ngươi, cao hứng ngươi giúp ta phân ưu mới là thật. Đổi mới thượng rắn chắc ra lông áo choàng, đem thân mình bọc đến kín mít, hơn nữa nhất định ấm áp mũ, lúc này nguyệt lâm thanh nhưng xem như hạng nặng võ trang. Trực tiếp từ ngoài thành núi rừng đem Kim Linh Điều Tiểu Hôi triệu hoán lại đây ngừng ở trong viện, trong viện còn chưa gặp qua Tiểu Hôi những người khác trên mặt đều là dấu không được kinh ngạc, vì Tiểu Huy lại so chi phía trước nhiều tăng cao vài phần thân cao, cảm thán phượng tưởng thiên lợi hại. Đem yêu cầu mang theo đồ vật, Tiểu đồ vật tương đối quý trọng dùng làm Nguyệt Lâm Thanh tùy thân mang theo, cái khác đều trí đặt ở Tiểu Hôi trên lưng. Giờ tị vừa đến, Nguyệt Lâm Thanh chuẩn bị khởi hành, cùng mọi người cáo biệt lúc sau. Lại thấy tiểu hôi thân ảnh đã là biến mất ở không trung bên trong. Nguyên bản gia nhập Doãn Thiên Tầm cùng bảy minh còn có vẻ có vài phần quặng cu é đội ngũ, lại từ 6 người giảm mạnh đến 5 người. Tổng cảm thấy Nguyệt Lâm Thanh vừa đi, toàn bộ sân dường như đều trở nên quặng cu é rất nhiều, có loại nặng nề cảm giác. Nếu không có giờ phút này tới gần cửa ải cuối năm, đường phố ngoại phố cảnh náo nhiệt vô cùng, ngược lại là tách ra vài phần trong viện lược hiện nặng nề không khí. Vạn thú quốc cửa hải cuối năm náo nhiệt vô cùng, tứ quốc đại lục An Tết có pháo hoa xem, này vạn thú quốc cũng có, không chỉ như thế, từ năm 29 buổi sáng bắt đầu cử hành ngự thú thi đấu. Tham gia hạng mục rất nhiều, so tốc độ, so lực công kích, so lực phòng ngự, sánh bằng, có thể so với thế vận hội Olympic, thật là phong phú. Vô luận là kẻ yếu ngự thú vẫn là cường giả ngự thú, trừ tịch ngày đó đều có thể tham gia từng người có năm chắc hạng mục. Tham gia hạng mục không hạn, chẳng sợ ngươi là một vị từ từ già đi lao ông cũng hoặc là bi bộ tập nói trẻ mới sinh, chỉ có ngươi lại chính mình dị thú, vậy có thể tham gia thi đấu. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm loại này tiểu bảo bảo cùng lao ông đều là lại đây hữu nghị tham gia thi đấu, đồ chỉ là một cái náo nhiệt. Nếu là vận khí tốt thời điểm, nói không chừng còn có thể đủ bắt được phần thưởng về nhà, cũng không phải không có khả năng. Đây là Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên tham gia như thế náo nhiệt năm đuôi cuồng hoan tiết mục, tuy rằng nàng không có dị thú, nhưng không ngại ngại vương tiểu ý cùng gạo kê hai người tham gia thi đấu. Hai chỉ dị thú con thỏ, vừa lúc một công một mẫu thấu thành một đôi, mà hai người lại ở kết giao, có thể nghĩ, này hai người tới đây nói là thi đấu, còn không bằng nói là tú ân ái, lợi dụng thi đấu tăng tiếng cảm tình. Tuy rằng cuối cùng thảm bại xong việc, bất quá, dũng khí đáng khen, cũng là được một phần an ủi thưởng. Đại niên mùng một đổi bộ đồ mới, hoan thiên hỉ địa đi chúc tết. Ngươi cũng chúc mừng, ta cũng chúc mừng. Bao lì xì ngươi có, ta có đại gia có. Vui vẻ ra mặt, vui tươi hớn hở. An tết thật tốt. Bất quá, phượng thiên vũ nhưng không quên nguyệt lâm thanh sinh nhật. Trong ngày mắt, sơ năm tới rồi. tới nước định, hôm nay là nguyệt lâm thanh sinh nhật. Phượng thiên vũ sáng sớm liền đem chuẩn bị tốt lễ vật bị hảo, trực tiếp tới kim linh điêu vương. Mang theo Tiểu Vân Nguyên cùng đi trước vạn tinh ngoài thành một chỗ tên là Bạc Nhã Sơn Trang Trang Viên cấp Nguyệt Lâm Thanh tặng lễ vật Doan Thiên tầm nguyên bản cũng muốn cùng lại đây, bất quá Phượng Thiên Vũ không được hắn theo tới, hiện giờ trong nhà vốn là không vài người, Phượng Tường Thiên còn muốn đưa nàng cùng Tiểu Vân Nguyên đi vạn tinh thành, không ai tỏa trấn trong nhà, Phượng Thiên Vũ nhưng không yên tâm người. Một trận khuyên bảo qua đi, Phượng Thiên Vũ đáp ứng trở về bồi hắn dùng xong cơm, còn cấp tặng lễ vật. Doan thiên tầm mới vừa rồi tâm bất cam tình bất nguyện giữ lại. Từ dưới ánh trăng thành bay đi Bạc Nhã Sơn Trang, từ giờ thìn một khắc, vẫn luôn bay đến giờ tị canh ba mới vừa rồi tới, ước định địa phương. Bạc Nhã Sơn Trang có chỗ sau núi, trên núi thời trẻ kiến tạo một cái ngắm cảnh đài, rất là trống trải, cùng loại một cái đài cao bị lan can vây quanh lên, trừ bỏ Sơn Trang nơi phương hướng tương đối nhẹ nhàng địa thế ngoại, đứng ở đỉnh núi xem một khắc mà khi, ngươi có lẽ sẽ nhận sai. Đây có phải ở hoa sơn trời cao sạn đạo, túi đầu gian thẳng tắp vách đá, thời tiết thực tốt thời điểm đều có thể thấy được mây bay ở trên vách núi đá thổi qua, mà này rào chắn kiến tạo cũng là vì người bảo hộ đang. Xem cảnh thời điểm nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ bởi vì không cẩn thận mà quăng ngã đi trước. Tương so với một chỗ khác kỳ cảnh, một khắc mặt ngược lại là lơ lỏng bình thường chút, một cái đường núi vốn lượn phía trên tới rồi sơn trăng cửa, rộng mở tàu đạo. Đà thú lôi kéo thùng xe đi lên đều không thành vấn đề. Phượng Thiên Vũ ba người vừa đến thời điểm, còn ở rơi chậm lại độ cao khi, liền nhìn đến bị gởi lại tại đây nuôi nấng tiểu hôi bay lên trời, vòng quanh Phượng Thiên Vũ đám người chuyển quyền quyền tiếng kêu to từng trận có vẻ như vậy vui vẻ. Lại hướng thấp chỗ nhìn lên, Nguyệt Lâm thanh khoác áo choàng, ngửa đầu chiều Phượng Thiên Vũ vây tay, đợi đến Kim Linh Điều Vương Lam Linh hoàn toàn dừng lại sau, lập tức liền chạy tới. Trực tiếp cho Phượng Thiên Vũ một cái đại đại ôm. Tiểu Vũ, ca ca nhớ ngươi muốn chết, ngươi cuối cùng tới. Nguyệt Lâm thanh nết miệng cười nói, tâm tình phi thường hảo. Ca, ngươi không phải tưởng ta, là tưởng ta lễ vật đi. Ngày ấy đưa Doan Thiên tầm hai điều lắc tay ngươi ánh mắt đều trở nên, lộ ra hâm mộ ghen tị hận. Hiện giờ như vậy lấy lòng ta có điểm đã mượn lễ vật chỉ có một phần, sẽ không nhiều ra cái thứ hai. Phượng Thiên Vũ rối tay xoa xoa Nguyệt Lâm Thanh gương mặt, nửa nói dân nói. Ngươi nha đầu này thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho. Trong lòng biết liền hảo, đừng nói ra tới sao. Nguyệt Lâm Thanh sờ sờ cái mũi, nhưng nhìn không ra hắn có cái gì ngượng ngùng. Phượng Thiên Vũ chừng hắn một cái, xoay người từ Lam Linh trên lưng cởi xuống một cái túi, một phen nhét vào Nguyệt Lâm Thanh trong lòng ngực. Cho ngươi lễ vật, này đó đều là đại gia đưa cho ngươi, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bất quá rất trầm. Phượng Thiên Vũ đem đại gia lễ vật đường trưởng đưa cho Nguyệt Lâm Thanh. Hào trầm. Nguyệt Lâm Thanh tiếp được túi thật đúng là trầm. Đồ vật bất quá ba cái hộp, vương vức có điểm trường, hộp thượng hệ lùa mang, đánh nơ con bướm. Loại này trang đồ vật hình thức, vẫn là Phượng Thiên Vũ cung cấp. Hiện giờ nhìn đến này quen thuộc buộc chặt phương thức, Nguyệt Lâm Thanh không khỏi cười. Bọn người kia thật đúng là. Ta mở ra nhìn xem là cái gì trước. Xem hộp lớn nhỏ hẳn là đều là không sai biệt lắm quy cách đồ vật. Vậy tùy tiện chọn một cái mở ra nhìn xem. Nguyệt Lâm Thanh cười cầm đi một cái hộp, mở ra hộp gỗ ngoại lùa mang Nguyệt Lâm Thanh mở ra hộp, đôi lông mày hơi chọn một chút, lộ ra nghiền ngấm tươi cười. kaka ca, hộp trang đến là cái gì thứ tốt? Làm ta nhìn xem trước. gì đây là ai đưa? Không phải đâu, cư nhiên không ký tên, quá đáng giận. Đệ nhị cửu ngũ trương từng người kiên trì. bồ càng một phượng thiên vũ nhìn chằm chằm hộp chung vẫn là bùn đất bản sắc bùn chất tượng phật không khỏi đôi lông mày một trận chịu động này rốt cuộc là ai đưa đồ vật nha cư nhiên đưa bồ tát vẫn là bùn bồ tát có nhân sinh ngày lễ vật đưa bùn bồ tát đương lễ vật sao này không phải tìm suối quẩy hành động sao đem mặt khác hai cái hộp cũng đem ra phượng thiên vũ nhất nhất mở ra vừa thấy lại là giống nhau như lúc tam tôn bùn bồ tát giống bọn người kia Thật là liền tính là đưa tượng đất, đưa cái cái khác đều hảo đi, một hai phải đưa Bồ Tát cũng liền thôi, ba cái giống nhau như lúc Bồ Tát, ngay cả hình thái đều là giống nhau như lúc, rõ ràng một cái khuôn mâu khắc ra tới thành phẩm, một chút thành ý đều không có, này như thế nào không cho Phượng Thiên Vũ có chút buồn bực. Tương so với Phượng Thiên Vũ sinh khí, Nguyệt Lâm Thanh chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhưng thật ra không chút nào để ý. mơ hồ trung hình như có sự tình gì giấu ở kia trương sáng cười khuôn mặt ở dưới vẫn chưa làm phượng thiên vũ phát hiện mảy may tiểu vân nguyên đồng dạng đưa lên chính mình chúc phúc ở bạc nhã sơn trang trung vì nguyệt lâm thanh chuẩn bị một cơm phong phú cơm trưa chúc mừng hắn sinh nhật vui sướng sau phượng thiên vũ ba người ở giờ mùi khởi hành hồi dưới ánh trăng thành đợi đến phượng thiên vũ ba người bóng dáng hoàn toàn biến mất lúc sau lại thấy nguyệt lâm thanh nguyên bản sáng cười dung nhan trong nháy mắt mất tươi cười Thân mình hơi hơi đong đưa gian, suýt nữa không có bởi vậy té ngã, may mắn bên cạnh hộ vệ kịp thời đem hắn đỡ lấy. Ta không có việc gì. Ít nhiều ngươi nguy thú, ít nhất nàng không phát hiện. Khu khu Nguyệt Lâm Thanh trong thân thể đột nhiên rời khỏi một mặt trong suốt vật thể, giống như thủy giống nhau từ Nguyệt Lâm Thanh trên da thịt thẩm thấu ra tới, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn như mặt nước lại có hai chỉ mắt nhỏ một trường khe hở miệng rộng, toàn thân nhìn không tới bất luận cái gì tứ chi dấu vết. Giống như một đoàn thủy cầu Nhưng đúng là bởi vì này đoàn thủy cầu giống nhau dị thú từ Nguyệt Lâm Thanh trên người lui ra tới sau Lại là nguyên bản còn khí sắc hồng nhuận Nguyệt Lâm Thanh mặt trở nên tái nhuận vô cùng Nguyên bản không hề khác thường thân thể Nay sẽ ngược vị trí lại đã là thẩm thấu ra nhàn nhạt vết máu Cả người nói không nên lời suy yếu Nhưng tụ ra dị thú từ Nguyệt Lâm Thanh trên người nhảy dựng lên Dừng ở một cái một thân thị vệ giả dạng Rồi lại rõ ràng không phải thị vệ nam tử trên người, chỉ thấy cái này nam tử trên mặt mang một trương mặt nạ, ánh mắt một mảnh thanh lãnh. Hồi cung sao? Nam tử nhàn nhạt hỏi câu. Thu Di, ngươi ý tứ đâu? Nguyệt Lâm Thanh làm thị vệ đỡ ngồi ở một bên ghế đá thượng hỏi. Bị gọi là Thu Di nam tử sắc mặt bình tĩnh đi đến Nguyệt Lâm Thanh đối diện, liền như vậy ngồi xuống. Ngươi tới chỗ này một chuyến vốn chính là sai lầm. Kéo bị thương thân mình đã đến. Bất quá là đối phương một lần thương ngươi cơ hội. Hôm nay là ngươi sinh nhật, hiện giờ thế cục tuy rằng bởi vì ngươi rời đi mấy năm nay có biến hóa, bất quá tổng thể tới nói, ngươi còn không xem như một chút cơ hội đều không có. Thu Di Nhàn nhạt nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Cái kia vị trí nguyên bản liền đối ta có thể có có thể không, chỉ là... Chỉ là bởi vì công chúa duyên cớ, ngươi không thể không tranh thượng một tranh. Nguyệt Lâm Thanh Mí Môi Vẫn chưa nói chuyện, lại là thừa nhận lời này. Suy nghĩ của ngươi tuy hảo, nhưng ngươi tâm lại là không đủ người nọ lanh khóc. Ngươi đối hắn là rất nhiều lễ nhượng. Nhưng đối phương lại là chưa bao giờ nghĩ tới tha cho ngươi một cái tánh mạng. Nếu như bằng không, ngươi như thế nào bị này một thân thương thế? Nguyệt lâm thanh thú mắt. Nhìn thiên, lại là không nói. Bất quá một lát sau hắn lại là đã mở miệng. Việc này tạm thời như vậy, chúng ta trước thả hồi cung. Vô luận như thế nào, năm nay đế phụ sinh nhật ngày, việc này đều phải giải quyết. Nguyệt Lâm Thanh nói, trong ánh mắt lại là lộ ra kiên định chi sắc, đây cũng là hắn cho chính mình tối hậu thư. Tu Di đạm nhiên trong mắt nhấp nháy quá một mặt thanh thiển ý cười. Đúng lúc này, một con màu trắng diều hâu từ trên trời giáng xuống, dừng ở Nguyệt Lâm Thanh trước mặt, hai chân thượng buộc chặt một khối tứ phương đầu gỗ, tròng lên chân hoàn thượng, cầm ở trong tay cũng không trọng. Lại rất tốt cố định diều hâu lợi trảo, mà ở này thượng, còn bó một cái phong bế tốt đẹp thùng thư. Nguyệt Lâm Thanh thị vệ tiến lên đem kia chỉ diều hâu chân hoàn thượng đau lòng lấy xuống dưới đưa cho Nguyệt Lâm Thanh. Mở ra thùng thư Nguyệt Lâm Thanh nhìn thùng thư chung giấy viết thư, đợi đến xem xong giấy viết thư nội dung lúc sau, lại là lộ ra một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Hắn thế nhưng một tới. Người nam nhân này thật đúng là làm ta có chút ngoài dự đoán ở ngoài. Ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ. không nghĩ tới Nguyệt Lâm thanh bóng nhiên cười, cười đến như vậy tự tin. Người trong tay chính là một người tin tức là ta ở Tứ quốc Đại Lục gặp được một người nam nhân, Vân Nguyên Phụ Thân. Hán cư nhiên dẫn theo Tứ quốc đội tàu chuẩn bị vượt qua trùng dương đến này tới. Không lâu trước đây cũng đã bắt đầu xuất phát, nhiều nhất nửa năm nội liền sẽ tới. Đương nhiên, nay chỉ là không bao gồm bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống tới Ngô quốc thời gian, mau cùng chậm. Vậy muốn xem hắn năng lực. Tứ quốc đại lục người. Ngươi cảm thấy bọn họ tới rồi nơi này có thể có chỗ lợi gì. Võ công cao cũng chỉ là tương đối mà nói, không có gì thú bọn họ bất quá là so với người bình thường cường một ít, so với kia chút có được không cường dị thú người cường một chút mà thôi, tới lại nói cũng không có gì dùng. Ta không rõ ngươi vì cái gì sẽ cao hứng. Như vậy vô dụng người, liền tính ra, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Ngươi không hiểu biết hắn. Kỳ thật, ta đã thấy nam nhân kia, hắn là tứ quốc đại lục trong đó một quốc gia vừng gia, địa vị cao thượng. Mà làm ta đối hắn lau mắt mà nhìn địa phương, lại là hắn dung mạo khả năng đại biểu ý nghĩa. Không hiểu. Không hiểu không quan hệ, đám người tới lúc sau, ngươi sẽ biết, kỳ thật bọn họ không phải nhược, chỉ là còn không có bắt đầu biến cường mà thôi. Chúng ta tự dụ có được dị thú cao nhân nhất đẳng. Nhưng ngươi cũng nên biết này vạn thú trên đại lục dị thú dữ dội nhiều, vì sao còn có như vậy nhiều căn bản vô pháp làm này nhận chủ cường hãn dị thú. Tỷ như nói Hải Dương Trung dị thú nhóm, ngươi cảm thấy chúng nó nhỏ yếu sao? Nguyệt Lâm Thanh cười hỏi. Hay là Tu Di bỗng nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết lâu đời, không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái kia truyền thuyết quá cổ xưa, nếu thật sự có như vậy nhất tộc người tồn tại, lại như thế nào chặt Đức đã từng truyền thừa. hiện tại kết luận còn quá sớm vàng thật không sợ lửa nếu thật là như thế thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án nguyệt lâm thanh nói trong tay giấy viết thư trực tiếp bị xoa nát thành một phấn tiêu tán không trung mà kia chỉ chuyển tin diều hâu cũng lần thứ hai bay lên trong nháy mắt đã vào đám mây biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi cùng lúc đó vùng địa cực bên trong một chỗ hiểm trở vách núi phía trên hai nam hai nữ đứng ở huyền nhai biên ngắm nhìn dưới chân vân che vụ nhiều sơn lĩnh trong thần sắc lộ ra vì mộ sự kiện mà giám định vô cùng biểu tình tuy rằng các ngươi tới nơi này bất quá hơn một tháng thời gian nhưng là hiện giờ có một cái biến cường cơ hội bãi ở các ngươi trước mắt có lẽ các ngươi sẽ bởi vậy bỏ mạng cũng có thể như vậy tùy tiện tiến vào sau liền rốt cuộc ra không được nếu là các ngươi bốn cái lựa chọn rời khỏi giờ phút này còn kịp Ra nua thanh âm ở trên vách núi trả lời lại là tìm không thấy nói chuyện người thanh âm quyết không hối hận Bốn người ngữ thái kiên định nói, một tiếng thở dài tùy theo vang lên. Tức là như thế, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, thất bại không đáng sợ, chẳng sợ lần này không được các ngươi còn có lần sau. Nếu là mệnh không có, liền cái gì cũng chưa, các ngươi lúc ban đầu kiên trì cũng sẽ trở thành một cái chê cười. Bốn người cái gì cũng chưa nói, nhưng là kiên định ánh mắt cũng đã đại biểu bốn người quyết tâm. Đến nỗi vừa rồi thanh em kia chủ nhân ý tứ. bọn họ cũng là minh bạch, bất quá, liền tính như thế, kiên trì chính là kiên trì, không nghĩ thay đổi, trừ phi thật sự không có biện pháp, nếu không, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. kia bắt đầu đi. gia nua tiếng nói lần thứ hai vang lên, theo một tiếng hí gió, bốn con tuy rằng không bằng kim linh điều cường tráng đại điều từ nơi xa bay tới, sắc nhọn lợi chảo đem bốn người bả vai chỗ mang theo áo cộc tay thượng khuyên sắt bắt lấy. Liền như vậy mang theo bốn người bay lên không trung, bay về phía vách núi hạ mây mù bên trong, ẩn vào đáy cốc chỗ sâu trong. Đợi đến bốn người đồng thời biến mất lúc sau, mới vừa rồi thấy không có một bóng người trên vách núi nhiều một vị rối tung đầy đầu chỉ bạc lao giả một bộ áo lục đứng ở vách núi bên cạnh, một tiếng than nhẹ sau, ngồi trên mặt đất, lại là liền như vậy ngồi ở bên vách núi thượng, một đôi chân ruồi đến nhai ngoại tới lui. Lấy một quản sáo trúc sâu kín giòn vang lên cổ xưa mà thê lương làn điệu. Theo làn điệu vang lên, tựa hồ toàn bộ núi rừng đều trở nên không quá giống nhau. Từ bạc nhã sơn trang trở về lúc sau, Tiểu Vân Nguyên không khỏi hỏi Phượng Thiên Vũ. Mẫu thân, ngươi có hay không cảm giác cứu cứu có chuyện gì gạt chúng ta? Vì cái gì đột nhiên cho là như vậy? Phượng Thiên Vũ nhướng mày hỏi. Trực giác. Tiểu Vân Uyên nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy cảm giác, ta cũng là cảm thấy hắn có chuyện giấu ta, chính là rồi lại nhìn không ra sơ hở. Mặc kệ là giấu giếm sự tình gì, ít nhất, ngươi cứu cứu sẽ không hại chúng ta điểm này, ta còn là có thể bảo đảm. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta lo lắng cứu cứu sẽ có nguy hiểm. Ngươi không cảm thấy vài vị thúc thúc đưa lễ vật đều rất kỳ quái sao. Bùn Bồ Tát? Vì cái gì muốn đưa bùn Bồ Tát? Cầu cửa miệng không phải nói. thượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn sao có thể hay không ba vị thúc thúc biết điểm cái gì đây là lạ ám chỉ cái gì sao tiểu vân Uyên như thế vừa nói phượng thiên vũ cũng cảm thấy có vài phần đạo lý chính là nếu thật sự biết điểm cái gì ở ở chung mấy ngày nay bọn họ có rất nhiều thời gian nói cho nàng rồi lại một chữ cũng chưa nói nếu không có sự tình khó giải quyết đó chính là việc này bọn họ đều không hy vọng nàng nhúng tay nghĩ như thế Việc này nàng hay không có thể hỏi ra cái nguyên cơ tới, thật đúng là khó mà nói. Mẫu thân, mặc kệ như thế nào, chúng ta chính mình ngầm điều tra một chút. Điều tra? Như thế nào điều tra? Tiểu Vân Nguyên nhìn mắt bốn phía, xác định không có gì người sau, mới vừa rồi hạ giọng nói. Mẫu thân, cấm hai ngày trước thăng cấp ghi, nhiều giống nhau năng lực, ngươi xem. Tiểu Vân Nguyên nói đem tay nhỏ một trường, trong tay nhiều vẫn luôn chim nhỏ. Xem bộ dáng lại là cùng dưới ánh trăng trong thành ánh trăng điểu giống nhau như lúc, đặc biệt một đôi con ngươi linh động phi thường, dường như có thể nói giống nhau. Này không phải ánh trăng điểu sao? nay cùng điều tra sự tình có quan hệ gì? Phượng Thiên Vũ khó hiểu. Mẫu thân, ngươi nhìn nhìn lại. Tiểu Vân Nguyên lần thứ hai cười nói, làm Phượng Thiên Vũ lại xem một lần trong tay ánh trăng điểu khi, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đệ nhị 96 chương cầm công hiến. Chỉ thấy này ánh trăng điểu thế nhưng ở nàng trước mắt chậm rãi biến thành nguyệt điệp, lại biến thành lúc trước triệu mục tuyết ngự sử bóng xanh phi xà bộ dáng mấy độ biến hóa sau còn không dừng biến hóa nhan sắc, cuối cùng hóa thành trong suốt. Nhìn như vậy thần kỳ năng lực, Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía Tiểu Vân uyên Đây là cấm dung hợp gặp được dị thú sau, lấy ra đến từng người gen đảo tạo ra biến dị dị thú, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là quý ở ẩn ngấp sinh sản số lượng khổng lồ Có thể duy trì khổng lồ internet tin tức truyền, chỉ cần ở chúng nó có thể tồn tại địa phương, liền có thể xây dựng tin tức võng, được đến muốn tin tức truyền đến cấm bên này phân loại sửa sang lại, chỉ cần chúng ta yêu cầu, tùy thời có thể điều ra tới tìm đọc. Như vậy lợi hại. Phượng Thiên Vũ Dầu Di nói, đống nhiên rất là ghen ghét chính mình nhi tử cư nhiên có cấm cường đại như vậy bàn tay vàng. Mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy Vân Luyên mới là vai chính. Mà nàng cái này vốn nên là vai chính người, lại ngược lại là thành yêu cầu dựa vào người khác hỗ trợ vai phụ, rất là vô năng. Ách, còn hảo. Bất quá, hiện giờ này đó đào tạo ra dị thú, ta cấp đặt tên tin thú, truyền lại tin tức dị thú. Thay đổi thất thường là chúng nó đặc điểm, nhưng bởi vì hiện giờ thân thể chống lại đánh năng lực không cao, cho nên, tạm thời không có biện pháp phóng tới giã ngoại, rốt cuộc giã ngoại dị thú quá lợi hại, không phải tin thú có thể chống cự. Bất quá ở trong thành nhưng thật ra không thành vấn đề, ngụy trang là nó sở trường cho hay. Một khi đã như vậy, vậy chạy nhanh đem chúng nó thả ra đi điều tra một phen, liền đi vạn tinh thành, dù sao sớm hay muộn cũng muốn qua đi một chuyến, thăm thăm đế luôn là tốt. Phượng Thiên Vũ rất là thận trọng nói. Thiểu Vân uyên không khỏi ý cười cười, mẫu thân, người yên tâm hảo. Việc này ta đã sớm nghĩ tới. Ở thấy cứu cứu thời điểm. Ta liền ở hắn phụ cận đầu hạ tin thú. Chỉ cần là tin thú phụ cận phát sinh sự tình, đều sẽ bị sửa sang lại thành tư liệu truyền tống đến cấm nơi này. Chỉ cần hỏi cấm, lập tức liền có thể biết bọn họ biết đến tin tức. Đã là như thế, kia còn không chạy nhanh làm cấm nói nói ở chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra sự tình gì. Chỉ hy vọng ta trực giác không cần trở thành sự thật. Phượng Thiên Vũ nói. Thực mau Tiểu Vân Uyên liền liên hệ cấm. Hơn nữa làm nó đem thu thập đến tư liệu bắt đầu làm chủ yếu hội báo, đến nỗi một ít việc vật phương diện tình báo có thể tạm thời xem nhẹ. Đã là đem tư liệu sửa sang lại thỏa đáng cấm bắt đầu giảng thuật phượng thiên vũ ba người rời đi sau, Nguyệt Lâm Thanh bên cạnh phát sinh sự tình. Thế nhưng biết được phía trước kia phó không hề khác thường Nguyệt Lâm Thanh thế nhưng là thông qua một con dị thú đem hắn bị thương trạng hướng hoàn toàn che giấu lên. Không chỉ như thế, hắn bên người còn có vị tên là Tu Di Mặt Nạ Nam Tử. Căn cứ ngay lúc đó trạng hướng tới nói, vị này tu di hẳn là thuộc về Nguyệt Lâm Thanh quân sư phương diện phụ tá. Mặt khác biết được một ít tuy rằng mơ hồ, cũng đã để lộ ra không tầm thường dấu hiệu tin tức. Tỷ như Nguyệt Lâm Thanh bị thương, có thể là còn lại vài vị hoàng tử người nào đó làm. Mà người nọ ở Nguyệt Lâm Thanh rời đi mấy năm nay, rất có đem hắn thay thế tư thế, đến nỗi là ai, tin tưởng bảy minh vị này doán thiên tầm hộ vệ hẳn là sẽ biết. đến lúc đó hỏi một chút liền rõ ràng trừ cái này ra còn có một cái lệnh người ngoại ý muốn tin tức đó chính là về hiên viên dạ sắp sửa xuất lĩnh đội tàu đã đến tin tức tuy rằng nguyệt lâm thanh từ đầu đến cuối cũng không từng nhắc tới hiên viên dạ tiên húy chính là kia trong lời nói ám chỉ lại không khó lý giải sơ nghe tin tức này khi tiểu vân nguyên là dị thường hưng phấn đặc biệt nguyệt lâm thanh cùng cái kia tu di phía sau nói những cái đó đánh đố nói ẩn ẩn chung làm hắn cảm giác được, có lẽ chính mình vị này cha tổ tiên cùng vạn thú đại lục cũng từng có liên hệ. Có lẽ là nào đó thời đại phay đứt gây tạo thành phương diện này ghi lại biến mất, mới có thể không người biết hiểu vạn thú đại lục tồn tại. Nếu như bằng không, thật sự giải thích không được, vì sao hiên viên già con cháu lúc sinh ra sẽ xuất hiện thiên điệu dị tượng, người như vậy thấy thế nào đều không giống như là bình thường người thường, tổng cảm thấy thực quỷ dị. Có lẽ đúng là bởi vì này phân quỷ dị mới tạo thành hiên viên gia tộc thống trị kỳ lâu dài, cũng tạo thành kim lăng quốc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt khi, cường giả vi tôn chẳng huống cũng có thể đủ giải thích vì sao hiên viên gia phụ tử gian sẽ có cái loại này mơ hồ cảm ứng. Có lẽ, có lẽ, lại nhiều có lẽ đều hảo, nếu là có thể biết câu kia đối thoại trùng che giấu sự tình, có lẽ hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe xong cấm hội báo. phượng thiên vũ trong lòng có chút sinh khí cũng có loại nói không nên lời tư vị ở trong lòng lượn lờ không đi ngươi cứu cứu thật là cái đại ngốc ta lại không phải như vậy nhu nhược người sao có thể làm hắn một người gánh vác hết thảy mẫu thân này cũng trách không được cứu cứu chúng ta ở tứ quốc đại lục có thể nói là cường giả chính là ở vạn thú đại lục thật sự không xem như cái gì rốt cuộc chúng ta lại không có gì thú hiệp trợ chỉ là điểm này liền kém cỏi nếu tưởng thật sự không chịu người uy hiếp một hai người bảo vệ luôn là không đủ muốn nắm giữ chính mình an toàn biến cường thế ở phải làm người xem hoa di cùng hoa nhạc hai vị tỷ tỷ còn có mặc thúc thúc cùng tố ngàn thúc thúc đều nghĩ làm chính mình biến cường đi theo ông ngoại đi một cái gọi là gì vùng địa cực địa phương tuy rằng không biết đó là cái địa phương nào có lẽ hoàn cảnh ác liệt các loại thiên thai vô số cũng nói không chừng liền bọn họ đều cảm thấy chính mình dĩ vãng năng lực không đáng giá nhất tới, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng nên nghĩ biện pháp tăng lên hạ, tỉ như nói tìm chỉ liền tính vũ lực mạnh nhất dị thú, ít nhất muốn tìm cá biệt người thương không đến chúng ta dị thú bảo vệ, về sau gặp gỡ những cái đó đối chúng ta không có hảo ý người, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành. Người khác trói buộc, mẫu thân ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nói không sai. Chúng ta không thể hư háo ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện giờ bất quá sơ năm mà thôi, khoảng cách đoan ngọ còn có 5 tháng thời gian. Chúng ta hai mẹ con cũng hảo hảo kiến thức kiến thức một chút vạn thú quốc dị thú. Nếu ta nguyên bản chính là vạn thú đại lục người, nhận chủ sự tình hẳn là không thành vấn đề, ngươi là ta nhi tử, tự nhiên cũng hảo giải quyết. Chúng ta tìm ngươi ông ngoại nghĩ cách lộng dị thú. Hắn không phải vẫn luôn thổi phồng chính mình rất lợi hại sao? Điểm này tiểu vội hẳn là không thành vấn đề. Mẫu thân, dù sao ta nghe ngươi, biến cường đối chúng ta cũng chưa chỗ hỏng, nếu là có thể kiến thức đến càng nhiều dị thú, thu thập đến cũng đủ gen, nói không chừng chúng ta chính mình liền có thể chế tạo ra từng con nhận chúng ta là chủ cường hãn dị thú, đến lúc đó liền tính không có cứu cứu bảo hộ, cũng lượng những cái đó không có hảo ý người, không dám đôi chúng ta hạt động cân não. Không sai. Cùng Tiểu Vân Nguyên ăn nhịp với nhau, Phượng Thiên Vũ mẫu tử hai người quyết định tìm Phượng Tường Thiên hỗ trợ việc này. Nghe xong hai người nói sau, Phượng Tường Thiên vẫn chưa mở miệng cự tuyệt, ngược lại là cười. Ta chờ ngươi nhóm lời này sớm đã đợi hồi lâu, liền tính các ngươi không nói, chờ tới rồi vạn tinh thành thời điểm, việc này cũng là yêu cầu làm. Các ngươi đều là ta nhất quý trọng người, cho các ngươi lâm vào nguy hiểm tự nhiên không có khả năng. Cha, ngươi sớm đã có quyết định này. Ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Phượng Thiên Vũ cảm thấy Phượng Tường Thiên thoạt nhìn vô tâm không phổi bộ dáng, lại tổng cảm thấy hắn đôi mắt giống như gương sáng giống nhau, tựa hồ nhìn thấu rất nhiều nàng không biết sự tình. Ngươi sẽ có quyết định này có phải hay không bởi vì lâm thanh kia tiểu tử duyên cớ? Phượng Tường Thiên đạm cười hỏi. Cha, ngươi biết? Cha ngươi ta là ai? kia tiểu tử tiểu siếp ta như thế nào nhìn không thấu? Hắn che giấu lại hảo. có thể thoát được quá tan này song kiến thức quá gần như toàn bộ thiên hạ dị thú hai trong mắt. Mỗi cái dị thú có này am hiểu một mặt tự nhiên cũng có này không am hiểu một mặt. Ngụy Trang lại hảo lại cũng tồn tại sơ hở, chẳng qua năng lực mạnh yếu, này hiển lộ nhược điểm cũng sẽ có lớn nhỏ chi phần, ngươi là không cơ hội đạt tới ta cái này tiêu chuẩn, bất quá, Vân Uyên về sau lại là sẽ thắng qua ta vô số. Ngươi cảm thấy ta mất công đáp ứng tăng lên kia bốn cái tiểu gia hỏa thực lực Thật là ăn no căng. Ta đây là sớm đã đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, thế ngươi tìm mấy cái giúp đỡ mà thôi. Nếu không có bọn họ có phương diện này tư chất, lúc trước trở về là lúc, ta liền sẽ đương trưởng cự tuyệt dẫn bọn hắn đồng hành. Phượng tường thiên đôi lông mày chọn lão cao, kia miệng lưỡi, kia khinh thường biểu tình, nếu là làm tố ngàn khuynh đám người thấy, đánh giá đều có báo đáp hắn một đốn ý tưởng. Cha, ta như thế nào đến bây giờ mới phát hiện? Ngươi nguyên lai cũng là như vậy một cái không tử thủ đoạn người. Phượng Thiên Vũ lời này khen chê không đồng nhất, nói được giàu dĩ. Đứa nhỏ đốc, nếu không có lúc này quan hệ đến ngươi, ta như thế nào ra này hạ sách? Ở vạn thú đại lục trưởng thành người, trước nay đều không có một cái người lương thiện. A-dua ta trá phương diện tuy rằng không bằng tứ quốc đại lục, nhưng cường giả vi tôn diễn sinh ra tới thủ đoạn, lại là thiên kỳ bách quái. Một cương giả nếu là thật sự quyết định phải đối phó người nào đó, ngươi cảm thấy một người có thể ngăn trở toàn bộ. Cá lớn hảo ngăn trở, tiểu ngư đâu? Không có đủ nhân thủ như thế nào ngăn cản. Ta thật vất vả mới tìm về ngươi, liền tuyệt không sẽ muốn cho ngươi bị bất luận cái gì hủy khuất. Nếu không có nguyệt khung thiên nam nhân kia trước kia đối đãi ngươi còn tính không tồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng làm ngươi đi theo nguyệt lâm thanh cái kia tiểu tử đi vạn tinh thành. Phượng Tương Thiên từ đầu đến cuối đều biết chính mình đang làm cái gì. Chẳng sợ chính mình vì Phượng Thiên Vũ định ra việc hôn nhân cuối cùng kết quả đều là thất bại, thậm chí còn trong đó mấy cái còn tao ngộ bất hạnh sự tình, cuối cùng vô pháp trở thành nàng trợ lực. Nhưng nếu là tố ngàn khuynh bốn cái có thể thành tài, lấy bọn họ đái Phượng Thiên Vũ tâm, hộ nàng Chu toàn không thành vấn đề. Chỉ cần chờ đến Tiểu Vân Nguyên trưởng thành. Hắn có tin tưởng làm chính mình đứa cháu ngoại này trở thành vạn thú quốc đệ nhất cực giả, đến lúc đó hắn liền có thể yên tâm, đi gặp nàng. Phượng Tường Thiên một phen lời nói cho Phượng Thiên Vũ rất lớn cảm xúc, tuy rằng như vậy lợi dụng tố ngàn khuynh bốn người lại là có chút không ổn, chính là nàng cũng biết, chẳng sợ bọn họ biết sự tình chân tướng, cũng sẽ không bởi vậy tức giận. Bởi vì tuy rằng Phượng Tường Thiên ở một bên quạt gió thêm tuổi, nhưng quyết định này là chính bọn họ quyết định sự tình. Nếu quyết định, vậy sẽ không hối hận. Đây là bọn họ. Cha, sự tình trước kia ta không nghĩ nhắc lại, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ca ca ở vạn tinh thành nhưng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần Nguyệt Lâm Thanh không có việc gì, cái khác đều hảo thuyết, nếu là có nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải canh giữ ở hắn bên người. Ca ca lấy chính mình tánh mạng an nguy chỉ vì hộ nàng một cái bình an. Nàng cũng có thể không màng nguy hiểm chỉ mình non nớt chi lực che trở vị này không phải thân ca ca, lại hơn hẳn thân ca ca nguyệt lâm thanh. Đệ nhị chín bảy chương khả năng cho phép chuẩn bị. Yên tâm, kia tiểu tử không ngươi tưởng như vậy nhược, hắn nếu mời ngươi đoan ngọ đi vạn tinh thành, vậy ngươi liền ngoan ngoan chờ cho đến lúc này đi, cái khác sự tình hắn đều sẽ xử lý thỏa đáng. Hắn tốt xấu cũng là đệ nhất thuận vị người thừa kế, nguyệt khung thiên ký thác hy vọng của mọi người đại nhi tử. Sao có thể không có một chút át chủ bài? Mỗi một đời chữ quân thiết lập phía trước đều sẽ có như vậy một đoạn thời kỳ, chẳng qua hiện giờ nhiều một cái ngươi tồn tại, là một ít người không quá an tâm mà thôi. Ta, Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ chính mình, rất là khó hiểu. Việc này ngươi về sau liền sẽ minh bạch, ta chỉ có thể nói, Nguyệt Khung Thiên đối với ngươi tương đối đặc biệt, bởi vì ngươi là Nguyệt gia hiện giờ duy nhất công chúa. Thậm chí từng có một cái nghe đồn, Nói nguyệt khung thiên hy vọng ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đương nữ hoàng. Phượng thiên vũ trưởng lớn con ngươi, nay vẫn là lần đầu tiên biết, cư nhiên còn có như vậy một kiện dự kiến ngoại sự tình. Tuy rằng nàng bất quá lần đầu tiên đi vào vạn thú quốc, khá vậy chưa từng nghe qua vạn thú quốc người thống trị sẽ là nữ tử. Như vậy chẳng lẽ không phải phá dĩ vãng quy củ, có thể hay không quá xả điểm. Nghe đồn liền tính là giả. Cũng có người lo lắng như vậy một tia khả năng tính. Bởi vì như thế, cho nên ca ca mới có thể bị thương. Hẳn là không kém. Cha, nếu không chúng ta trở về tứ quốc đại lục, kể từ đó, ca ca không cần lo lắng cho ta duyên cớ. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi có lẽ sẽ là nguyên nhân, lại phi duy nhất một cái. Ngoan mắn đợi, cấp lâm thanh tia tiểu tử một chút tin tưởng, bằng không hắn thương liền tính là nhận không. Thân là ca ca hắn có nghĩa vụ bảo hộ muội muội ta dị vãng không có làm hảo điểm này, tiểu tử này lại là so với ta cường quá nhiều. Người yên tâm hảo, liên tính hắn thật sự xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống Ta cũng sẽ không làm hắn có việc. Phượng Tường Thiên lời này không thể nghi ngờ là cái thực tốt bảo đảm. Nghe hắn như vậy vừa nói, Phượng Thiên Vũ biết nàng cũng chỉ có thể chờ. Làm cấm hội báo Nguyệt Lâm thanh trạng hướng ngoại, không còn có cái khác phương pháp. Vũ Nhi, yên tâm đi. Nhất muộn tháng 6 sơ 6, ngươi tất nhiên có thể nhìn thấy ngươi dị thú, đó là người khác đoạt không đi cường đại tồn tại, có nó, không nói đến nó năng lực, gần chỉ là kiêm một thân phận. Sau này ngươi đều không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đừng làm cho ca ca ngươi nỗ lực uổng phí, an tâm ở dưới ánh trăng thành quá mấy tháng bình tĩnh sinh hoạt. Nếu là ngươi thật sự muốn giúp hắn giảm bớt một chút gánh nặng, vậy nỗ lực kiếm tiền. Tin tưởng cũng đủ tiền tài đối hắn hẳn là có thể khởi đến nhất định tác dụng. Nghe Phượng Tường Thiên như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ trong lòng lại là có ý tưởng khác. Cha, ca ca hắn yêu cầu tiền là vì cái gì? Tăng lên chính mình thủ hạ vẫn là vì làm khác sự tình gì? Phượng Thiên Vũ hỏi. Khuyết trương cùng tình báo, tăng lên cũng là một trong số đó, bất quá cũng có mua sắm chữa thương dược phẩm, rất nhiều phương diện tiêu hao cũng là một bút không nhỏ số lượng. Hắn tuy rằng đỉnh đầu thượng cũng có không ít thu vào nghề. Thu chi phương diện nhưng thật ra ngang hàng. Chỉ là mấy năm nay hắn không ở thời điểm, hẳn là sẽ có nhất định tổn thất. Chỉ sợ không bằng đối phương. Ngươi nếu là có một bút cũng đủ khổng lồ tiền tài chi viện hắn, tin tưởng rất nhiều phương diện sẽ được đến càng tốt tăng lên. Đương nhiên, này đó chỉ là ta suy đoán, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu là như thế, ta đây minh bạch. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại nhịn không được quay đầu lại hỏi, cha, tháng sáu sơ sáu phía trước, ta thật sự có thể được đến dị thú, không hề lo lắng đến từ người khác bất lợi hành vi. Nếu ta giam cam đoan, tự nhiên là không thành vấn đề. Ngươi liền an tâm đi. Ân. ta đây liền từ từ đó là. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, mang theo Tiểu Vân Nguyên rời đi. Phượng Tường Thiên có thể nói nhiều như vậy. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ có một số việc còn không đến nàng biết đến thời điểm, nàng cũng liền rõ ràng những cái đó sự tình hỏi không ra tới, muốn biến cường sự tình cần thiết gác lại một đoạn thời điểm, nhưng là lại không đại biểu nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là chờ đợi. Nếu là Nguyệt Lâm Thanh yêu cầu chính là cũng đủ cùng đối phương chống lại lực lượng mới yêu cầu tiêu phí khổng lồ tài chính, kia nàng liền lấy chính mình năng lực giúp hắn tăng lên thủ hạ năng lực, bảo đảm bọn họ an toàn. Cấm. Có biện pháp nào không điều phối ra tuyệt đối trung thành nước thuốc, ta hy vọng lưu tại ta ca bên người người đều là trung thành độ trăm phần trăm người. Cái này không thành vấn đề, bất quá, ta yêu cầu huyết, nguyệt lâm thanh huyết, không cần quá nhiều, 500 cờ cờ không sai biệt lắm đủ dùng. Chẳng sợ hắn thuộc hạ có một ngàn vạn nhân thủ, nhiều như vậy huyết cũng đủ điều phối ra cũng đủ số lượng trung thành nước thuốc. Cấm tự tin tràn đầy đáp. Hắn lúc ban đầu hiểu được đồ vật đó là các loại nước thuốc điều phối, có thể lệnh người tăng cường thể chất, cũng có thể tăng lên người nội lực, bất quá là điều phối ra ảnh hưởng người tư duy nước thuốc tuy rằng có điểm khó khăn, lại là tương so với trước kia mà nói. Hiện giờ hắn nếu liền dị thú đều có thể gen dị biến ra tân chủ loại, thôi miên đại nào thần kinh, hạ đạt trung thành tin tức không coi là khó xử sự tình. mà huyết dung hợp, có thể làm cho bọn họ chẳng sợ không cần thông qua đôi mắt. Chỉ lấy cảm ứng lực liền có thể được biết chính mình nguyện trung thành người thân phận, chẳng sợ những người đó nguyên bản là vì người khác cống hiến, hắn cũng có thể cho hắn tẩy não, sửa lại chủ nhân. Không sai, cái gọi là trung thành nước thuốc chính là một loại tẩy não nước thuốc, so đứng đầu thuật thôi miên sĩ còn muốn lợi hại gấp trăm lần, hoàn toàn có thể kéo dài tam đại trung thần nước thuốc. Đối với cái này thành quả, cấm còn tỏ vẻ không quá vừa lòng, ở hắn xem ra dược phẩm làm được cực hạ. Dược hiệu ứng nên là vĩnh cửu, mà phi có thời gian hạn chế trình độ mới là. Bất quá, này đó đôi cấm tới nói đáng tiếc, ở Phượng Thiên Vũ xem ra đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tam đại tuyệt đối trung thành, đã cũng đủ làm nguyệt lâm thanh đi song chính mình nhất sinh, đến nỗi sau này sẽ là như thế nào, không ở Phượng Thiên Vũ suy xét trong phạm vi. Trực tiếp đem cấm năng lực phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, bất quá, vì điều phối ra thích hợp cái này vạn thú đại lục nhân thể chất dược phẩm. Tài liệu phương diện, Phượng Thiên Vũ cùng ngày liền tìm tới rồi ngọc hàm, làm hắn hỗ trợ giới thiệu một cái trong thành dược liệu phương diện nhất đầy đủ hết địa phương, còn có một cái buôn bán các loại cùng dị thú trên người chi vật có quan hệ trào hàng hàng hóa nhất đầy đủ hết cửa hàng. Cấm nào tạo đến từ chính gen, chỉ cần là dị thú thân thể mỗi một bộ phận tồn tại, đều cũng đủ lấy ra cũng đủ gen bắt đầu nghiên cứu phát triển, hơn nữa kéo dài ra càng nhiều tân chủng loại cường lực dị thú. Này đó dị thú ở không gian tốc độ chảy rõ ràng mau rất nhiều địa phương đều lợi, chỉ cần bên ngoài ngắn ngủi thời gian, chúng nó ở trong không gian liền cũng đủ thành tài. Kể từ đó, đào tạo ra dị thú số lượng tuyệt đối có thể nghĩ. Đem thiết tưởng nói cho cấm nghe, Tiểu Vân Nguyên ở một bên thỉnh thoảng bổ sung chính mình ý kiến, sau đó ở sửa sang lại một phen sau từng người xác định sau, kế hoạch bắt đầu thực thi. Bước đầu tiên, dược liệu. Nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày hôm sau buổi sáng Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân Uyên, phía sau đi theo Doan Thiên Tầm cùng bảy minh đi tới Ngọc Hàm ra, cửa vừa mở ra vừa lúc là có điểm sợ người lạ gạo kê, vừa thấy bốn người lập tức câu môi cười, đem người nên vào sân, đi tìm Ngọc Hàm đến trong viện Tiểu Phong Khách. Nay sẽ Ngọc Hàm đang ở học tập một người đỡ vách tường đi đường, không nghĩ tới sẽ Phượng Thiên Vũ sẽ sáng sớm đến nhà hắn, nhưng thật ra có vẻ có chút ngoài ý muốn. Ngọc Hàm Xem ngươi khôi phục tình huống thực không tồi, xem ra ngươi này dùng dược quả nhiên thực không tồi, là nơi nào mua, giới thiệu cái, nói không chừng sau này ta cũng đi kia ra mua, có lẽ còn có thể rất nhanh điểm hảo. Phượng Thiên Vũ cười vào phòng khách. Ngươi liền sẽ rêu cơ ta, này nơi nào là hiệu thuốc công lao, đồng dạng phương thuốc đồng dạng dược, muốn nói chân chính công lao, đó chính là ta ở chỗ này quá đến thư thái, tự nhiên mà vậy bệnh phải nhanh. Đúng rồi. Sáng sớm ngươi liền mang theo người lại đây, hay là có việc? Ngọc Hàm cười nói, làm vương tiểu ý đỡ đến ghế trên làm tốt, mà gạo kê lại sớm đã bị hảo nước trà. Tuy rằng nước trà dùng liêu giống nhau, nhưng ít nhất có thể uống. Ngươi thật đúng là nói đúng. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta đây là muốn hỏi một chút ngươi. Này dưới ánh trăng trong thành kia gian hiệu thuốc hàng hóa nhất đầy đủ hết, nhưng có quan hệ với dược liệu phương diện giới thiệu thư tịch, ta một bên xem một bên so đối vật thật." Đối ký ức rất có trợ giúp. Ha ha, ngươi như vậy vừa nói nên không phải là chuẩn bị không khai thực phủ, chuẩn bị khai hiệu thuốc. Cư nhiên nghĩ đến học dược liệu sự tình. Hiệu thuốc. Vẫn là tính, ta chỉ là tò mò. Ta tưởng nhận thức nhiều chút, không tìm đầy đủ hết một ít hiệu thuốc, rất phiền toái. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công, tự nhiên là tìm hiểu công việc người phương tiện chút, ngươi nói đúng sao. Phượng Thiên Vũ cười nói. Ngươi lời này nhưng thật ra có lý, nếu ngươi thật sự muốn tìm nhất đầy đủ hết tiệm bán thuốc tử, cũng không phải không được. Bất quá, ta từ tục tiểu nói đằng trước, này không phải ta còn đối Ngọc Gia có điều lưu niệm, chỉ là ăn ngay nói thật. Nga, nghe ngươi ý tứ, này cửa hàng còn cùng Ngọc Gia có quan hệ. Phượng Thiên Vũ nhướng mày, hứng thú bừng bừng hỏi. Nghe chuyện xưa khúc nhạc dạo nha, có điểm mong đợi. Đúng là, Ngọc Gia bảy phần ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy. Bảy cái ngọc gia am hiểu phương diện cũng không phải đều giống nhau. Tỷ như thành nam ngọc gia, bọn họ lấy dược liệu là chủ, mặc kệ là thực vật loại dược liệu vẫn là động vật loại, này dược là đối người có chỗ lợi đồ vật, trên cơ bản đều có internet xuống dưới, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể đến thay dẫn kiến gia chủ, đến nỗi có thể nói tới cái gì trình độ, chỉ có thể xem ngươi có thể ra bao nhiêu tiền, yêu cầu là cái gì. Ngươi nhưng thật ra trắng ra, Sẽ không sợ như vậy vừa nói, ta ngược lại là không đi ngọc ra, này áp lực thật đúng là không phải bình thường đại. Quyết định người ở ngươi, ta chỉ là đề ý kiến thôi. Ngọc Hàm không để bụng cười nói. Thiếu chút nữa đã quên, nơi nào có dị thú trên người tài liệu bán. Ngươi còn muốn xem dị thú trên người tài liệu. Ngươi cũng đừng nói ngươi đây là vì rèn vũ khí. Ngọc Hàm không khỏi như thế hỏi. Rèn vũ khí. Phượng Thiên Vũ sửng sốt. Đông nhiên cười to nói, cười chết ta, ngươi xem ta như là rèn vũ khí người sao. huống chi, ta vũ khí thật lâu trước kia liền có, ta cũng không tính toán đổi mới. Đến nỗi thu thập loại này tài liệu, bất quá là hy vọng có thể có cũng đủ nhiều nhận thức thôi. Tài liệu xuất từ nơi nào, là cái gì dị thú trên người hữu dụng chi vật, này đó nếu là rõ ràng, gặp gỡ vô pháp đối kháng dị thú khi, cũng không đến mức bó tay bó chân, làm bậy một hồi. Chẳng sợ bị nhốt vô pháp thoát đi, cũng có cũng đủ hỗ trợ ứng phó, có lẽ còn có thể đủ tìm được giải quyết phương pháp, cớ sao mà không làm. An tâm đi, ta không phải làm kỳ quái sự tình, chỉ là tò mò thôi. Bất quá, đối với dược liệu ta nhưng thật ra sẽ có đại lượng tác dụng. Đệ nhị 98 chương Nguyên Lai like còn có cửa này nói. Dược liệu ngươi có rất lớn tác dụng? Hay là muốn khai tiệm bán thuốc? Ngọc Hàm không cấm như thế đoán được. Tự nhiên không phải. hào đi, ta đoán không được ngươi tác dụng, mặc kệ ngươi có chỗ lợi gì, nếu chỉ là muốn biết nhất đầy đủ hết dược liệu, đều không phải là một cái hiệu thuốc liền có thể biết rõ ràng. Toàn bộ vạn thú quốc như vậy đại, bởi vì địa lý quan hệ duyên cớ, có chút dược liệu chỉ có riêng địa phương mới có. Chỉ tiếp, tuy rằng quốc nội cũng có dược liệu sách tranh giới thiệu, lại là không đủ đầy đủ hết. Ngươi có thể từ nơi nào học được đồ vật, bất quá là có ghi lại nội dung. Không có ghi lại cũng chỉ có dân bản xứ mới có thể đủ biết được sử dụng. Người khác không giúp được ngươi. Như vậy nha. Mặc kệ như thế nào, trước biết rõ giới ánh trăng thành có được dược liệu chủng loại, đến nỗi cái khác, về sau có thời gian ở nhận thức cũng không mượn. Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, có một số việc cũng không thể như chính mình phỏng đoán như vậy như ý, đảo cũng không thế nào để ý. Kỳ thật, có hai cái địa phương góp nhặt trong thiên hạ sở hữu hữu dụng chi vật. Mặc kệ là dược liệu loại vẫn là dị thú loại tài liệu, nếu là có thể được cơ hội nhập một trong số đó, muốn hiểu biết phương diện này tin tức nhưng thật ra không khó. Nga, địa phương nào? Phượng Thiên Vũ tới hứng thú. Một cái là vạn tinh thành hoàng gia sách thuốc, thuộc về hoàng tộc chuyên trúc ngự ý, ý ở nơi địa phương. Nơi đó dược thư vô số, dược liệu càng là không thiếu chủ loại, rất là đầy đủ hết. Bất quá, có thể tiến vào nơi đó người, trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài. cũng cũng chỉ có làm việc hoàng gia sách thuốc chung người người khác muốn tiến vào trừ phi được cân điện bằng không là không cơ hội hoàng gia sách thuốc tên này có vài phần kỳ quái bất quá nếu là ngọc hàm nói chính là thật sự nhưng thật ra tỉnh nàng không ít phiền toái vạn tinh trong thành bất chính làm cho tiểu vân nguyên thả xuống tin thu sao làm tin thu tìm được hoàng gia sách thuốc nơi đem hoàng gia sách thuốc chung sở hưu ý thì học phương diện ghi lại toàn bộ trích lục xuống dưới chuyên cấp cấm làm nghiên cứu nếu là có biện pháp mượn tin thú đem tài liệu cũng lộng một chút hàng mẫu nghiên cứu một chút cũng có thể đủ càng thêm rõ ràng dự tính không lo lắng sách vợ để sót Phượng Thiên Vũ nghĩ đến cái gì Tiểu Vân Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến mẫu tử hai người liếc nhau lập tức liền đọc đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ nhìn nhau cười trùng đã có thể đem dược liệu sự tình gác qua một bên tạm thời phóng dùng sau xử lý một cái khác địa phương chính là vùng địa cực Ngọc Hàm nói lại là lộ ra một bộ hướng về chi sắc. Vùng địa cực, này không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy tên này, tố ngàn khuynh bọn họ muốn đi địa phương đúng là cái này tên là vùng địa cực địa phương. Không chỉ như thế, Phượng Tường Thiên cũng là ở nơi đó lưu lại quá. Vùng địa cực, này rốt cuộc là cái dạng gì một chỗ? Thật sự gần chỉ là cường giả hội tụ địa phương. Chỉ tiếc đương sự Phượng Tường Thiên rất ít đàm luận cái này địa phương, Phượng Thiên Vũ cũng không hỏi. Đối với địa phương thật đúng là rất xa lạ. Hoàng gia sách thuốc dược liệu chủng loại tuy rằng không ít, chính là tương so với vùng địa cực mà nói. Lại là kém hơn một chút. Ít nhất vùng địa cực trung độc hữu một ít dược liệu, hoàng gia sách thuốc lại là không thấy được có thể có được. Liên tính có được. Cũng có số lượng hạn chế, xa xa không phải có thể cùng vùng địa cực so sánh với nghị trình độ. Như hài đồng cùng thành nhân trinh lệnh. Bất quá, quan trọng nhất chính là... Vùng địa cực trung dị thú đều là trên đời độc nhất vô nhị chân thú, tùy tiện một con ra tới đều là chúa tể một phương. Thủy bộ không tam phương diện cái gì cần có đều có thần kỳ địa phương. Nếu là có thể đến vùng địa cực, có lẽ đối với đã là nhận chủ ách thú, ở nơi đó có thể tìm được nguồn đáp án. Ngọc Hàm nói, trực tiếp đem kia cái gọi là vùng địa cực điểm tô cho đẹp tới rồi trình độ nhất định, tôn sùng miệng lười không thể không cảm thán này vùng địa cực mị lực cũng thật không nhỏ. Chỉ tiếp, vùng địa cực tuy hảo, chính là trung quy quá nguy hiểm, tin thú năng lực quá yếu, ở nơi đó căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng ở vạn tinh trong thành thử thời vận, không nói được còn sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngươi nhìn xem ta, một không cẩn thận liền. Lời tuy nhiên là như vậy nói, bất quá, dưới ánh trăng thành tốt xấu là nguyệt tự bộ tộc chủ thành, hạ ra nơi địa phương. Cũng coi như là một cái chủ thành nơi. Liên tính trong thành dược liệu không thấy được so đến quá vạn tinh thành, nhưng tốt xấu thiếu đồ vật sẽ không quá nhiều. Ngươi nếu là chỉ vì đơn thuần học tập, đi lưu cư đi. Mỗi năm xuất sư lưu cư đều sẽ có tự do giao dịch hội, ở nơi đó ngươi sẽ phát hiện rất nhiều dược liệu bán ra. Cũng là các đại hiệu thuốc khảo cứu từng người ánh mắt cùng tài lực thời điểm. Trong đó nhưng cũng là trộn lẫn một ít bán giả dược người. Nếu là mua được giả dược, kia đã có thể ngọc hàm nói bỡn cả cười. Này cười cũng làm hắn cả người nhiều vài phần rộng rãi hương vị. Còn có việc này nha, kia thật sự là quá tốt. Bất quá, như vậy tập hội giống nhau cử hành mấy ngày. Năm ngày, tiết thượng nguyên ngày đó lưu cư sẽ một lần nữa đóng cửa, thẳng đến năm sau sơ mười mới có thể khởi động lại. Nơi này là hạ gia sáng lập nơi sân, không cần lo lắng an toàn vấn đề, chính là đi vào người mỗi một vị đều yêu cầu giao một chút phí dụng, còn cần thiết tuân thủ quy tắc. Nếu là ở lư cư nháo sự, nếu không sẽ bị trực tiếp đuổi đi đi ra ngoài. Vô quy không thành phạm vi. Có thể lý giải. Như vậy nơi đó khá vậy có dị thú trên người có thể làm như dược vật sử dụng đồ vật bán. Đây là tự nhiên. Chỉ cần dính dáng đến một cái dược tự, lư ở giữa đều sẽ có bán. Đương nhiên, cần thiết là được đến chứng minh sau mới được. Tổng không thể cầm một bó thảo liền nói này đồ ăn có thể trị bách bệnh đi. luôn là yêu cầu chứng minh sau, hơn nữa được đến mọi người đồng ý dưới, mới có thể bị xếp vào danh sách bên trong. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Sơ mười, nhưng có hứng thú cùng đi lưu cư nhìn xem náo nhiệt. Ngọc Ham sửng sốt, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ mời hắn đi lưu cư. Chỉ thấy hắn lăng qua sau, vẫn là lắc lắc đầu, không được, ta không thích hợp đi như vậy địa phương. Bởi vì ngươi trên người ách thú. Phượng Thiên Vũ lập tức nghĩ đến hắn cự tuyệt nguyên nhân, không khỏi hỏi thanh. Nhân nguồn đang sợ, không cần thiết tự thảo mất mặt. Các ngươi mấy cái đi là được, nếu là đến lúc đó mua đồ vật muốn đưa về nhà, lưu cư bên ngoài có kéo hóa xe cho thuê, không cần lo lắng vận chuyển vấn đề. Thấy Ngọc Hàm thật là không nghĩ đi, Phượng Thiên Vũ tự nhiên không hảo miễn cưỡng, ngay sau đó hỏi, kia lưu cư lại ở nơi nào? Ta nên như thế nào đi? Lưu cư liền ở ngoài thành. ra kia phiến ánh trăng thảo bình nguyên liền có thể nhìn đến một cái hai thông sơn cốc lưu cư liền ở trong sơn cốc đầu ngươi nếu là lo lắng tìm không thấy đi theo đoàn xe đi chuẩn có thể tìm được cảm ơn ngươi ngọc hàm không cần khách khí mặt khác ngươi không phải còn muốn tìm dị thú trên người tài liệu bán địa phương sao trong thành chỉ có một gian bán thứ này địa phương đó là hạ gia tài liệu hành chỉ có đoán tạo sư mới có thể đi nơi đó ngươi nếu muốn kiến thức loại này đổ vật Chỉ cần tốn chút tiền, hết thảy đều không thành vấn đề. Ta đã biết. Nhưng còn có cái gì muốn hỏi, chẳng sợ ta không biết. Ngươi có thể hỏi một chút vương tiểu ý, hắn thường xuyên khắp nơi chạy chân, biết đến sự tình hẳn là cũng không ít. Không bằng, làm hắn đi theo ngươi, hỗ trợ chuẩn bị về vặt, cũng tốt hơn các ngươi cùng rồi nhặng không đầu không biết nên như thế nào xuống tay. Ngọc Hàm này đề nghị hảo, Phượng Thiên Vũ vừa nghe đôi mắt liền sáng. Phía trước chỉ lo hỏi thăm tài liệu nơi phát ra, nhưng thật ra đã quên chính mình bên cạnh đã không phải hoa gì hai chị em ở lúc, cũng không có Nguyệt Lâm Thanh giúp đỡ xử lý sự tình. Liên con thừa mấy cây lầu gỗ, ngày thường cái loại này sự tình đơn giản đảo cũng thế, loại này dườm ra cùng người giao tiếp, thám thính tin tức sự tình, bọn họ làm không tới, Phượng Thiên Vũ lại lười đến đối mặt không quen biết người, càng miễn bản tiểu Vân uyên vẫn là tiểu hài tử, dễ dàng bị người coi khinh. thế cho nên hiện giờ nghĩ đến chính mình thế nhưng khuyết thiếu một cái chuẩn bị việc vặt cùng loại quản gia nhân tài nếu không có nguyệt lâm thanh đi rồi vương tiểu ý thường xuyên lại đây xuyến môn giúp đỡ làm điểm vụn vặt sự tình cửa hàng vẫn luôn cũng chưa quá lớn vấn đề xuất hiện thế cho nên phượng thiên vũ đều đã quên việc này hiện giờ bị nhắc tới sau mới phát hiện chính mình chậm trễ sơ sót như vậy nhiều chuyện bất quá vương tiểu ý xác thật là một nhân tài vẫn là cái tri ân báo đáp người Nếu không có hắn không muốn rời đi Ngọc Hàm, nàng đều động tâm tư muốn đem hắn đào lại đây. Phượng Thiên Vũ thoáng đánh giá một phen Ngọc Hàm cái này sân, vẫn là như vậy quẳng cũng é khuyết thiếu rất nhiều đồ vật, có vẻ nghèo rất vùng tơi. Ngọc Hàm, nhà ngươi ngày thường đều dựa vào cái gì duy trì phí tổn. Cha mẹ ta lưu lại vài mẫu dụng tốt, thuê cho người ta trồng trọt thu hoạch là lấy điểm lương thực đỉnh tiền thuê, lại thêm chi còn có một gian cửa hàng son phấn. Mỗi tháng thu vào tuy rằng không tính rất nhiều, bất quá thêm nhiều hai người sau, lại vẫn là cũng đủ hết thẻ tiêu dùng. Vậy ngươi liền không tính toán tránh nhiều điểm tiền, ít nhất làm cho cả sân lung lay lên, sẽ không như vậy quả cung é. Ngươi nhìn xem ngươi phòng khách, chỉ có đơn giản một chương bàn bắt tiên, hai điều trường ghế, hai thanh ghế bảnh. Chỉ xem này mài mòn trình độ, dùng không ít năm đi, chẳng lẽ liền không tính toán đổi một chút. Cái này ngọc hàm nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. nguyên bản là tính toán thêm vào này không chân cẳng không quá phương tiện gạo kê cùng vương tiểu ý có kiên trì nói ta hiện giờ này chân cẳng không quá phương tiện nếu là thêm vào đồ vật sẽ gây trở ngại ta luyện tập đi đường liền tính muốn thêm đồ vật chờ đến ta thương thế khôi phục sau lại nói ta cũng liền đáp ứng rồi liền tính như thế ngươi tới tiền con đường vẫn là đơn điệu điểm không biết có hay không hứng thú cùng ta làm bút sinh ý sinh ý ta sẽ không nha Ngươi sẽ không không quan hệ, ngươi ở trong thành ở lâu như vậy, ít nhất ở cha mẹ ngươi qua đời phía trước, ngươi hẳn là có không ít nhân mạch quan hệ đi. Ngươi làm vương tiểu ý đương chạy chân, giúp ta liên hệ đến ta yêu cầu liên hệ người, bắt được ta muốn đồ vật, ta cho các ngươi người môi giới phí, cho các ngươi trợ cấp gia dụng, như thế nào? Người môi giới phí, ngọc hàm đầy đầu mờ mịt đối cái này từ lý giải vô năng, cũng chính là trung gian phụ trách giật dây giới thiệu. Đặt thành giao dịch sau, ta tử chính mình lợi nhuận trung phân một chút làm báo đáp phí dụ. Giống nhau là giao dịch tổng ngạch tối cao một phần trăm phí dụ. Vì sao phải thêm cái tối cao hai chữ, lại là cùng thuần lợi nhuận móc đối? Nếu là ta muốn đổ vật số lượng khổng lồ, chính là trong đó lợi nhuận lại thiếu đến đáng thương, tự nhiên không có khả năng cấp ra như vậy cao thủ lao. Một phần ngàn, một phần vạn cũng là có khả năng. Cho nên, Trên thực tế ngươi có thể được đến bao nhiêu tiền làm người môi giới phí, cuối cùng xem người vẫn là ta. Cũng chính là, cấp nhiều ít ta định đoạt. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ cố ý cấp nhiều tiền, ta thực keo kiệt. Đệ nhị cửu cửu trương chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Veo một tiếng, vừa lúc đứng ở ngoài cửa gạo kê nghe Phượng Thiên Vũ lời này, nhìn không được cười ra tiếng, đợi đến phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng khi, lập tức đỏ bừng mặt. đem đầu đều mau vùi vào ngực. Có lẽ là bởi vì Phượng Thiên Vũ kia cuối cùng một câu duyên cớ, lại hoặc là bởi vì gạo kê tiếng cười, cùng với giờ phút này trong nhà trạng huống Ngọc Hàm vẫn chưa cự tuyệt Phượng Thiên Vũ đề nghị, xem như ngầm đồng ý việc này. Thấy Ngọc Hàm như thế, Phượng Thiên Vũ cười. Hắn nguyện ý tiếp thu ít nhất không đem nàng đương người ngoài, mà là đương bằng hữu. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ cũng sẽ không cố ý cấp nhiều tiền. Bởi vì làm như vậy sẽ chỉ là phá hư lẫn nhau gian tín nhiệm quan hệ. Đem chuyến này sự tình giải quyết sau, Phượng Thiên Vũ chuẩn bị đứng dậy đến dưới ánh trăng thành bán dược liệu cái kia trên đường đi một chút nhìn xem, trước làm bước đầu hiểu biết. Bất quá ở đi phía trước còn phải về nhà một chuyến, làm bộ dáng lấy cái túi tiền, cũng làm tốt dọc theo đường đi tiêu dùng mua đơn. Vừa mới ra ngọc hàm ra đại môn, Phượng Thiên Vũ mới vừa vào nhà mình sân sau. Liền thấy thuê hộ viện cùng hai cái thô sử bà tử chính vây ở một chỗ, nhìn cái gì? Bốn người vừa trở về khi, ba người lập tức nghe thấy mở cửa thanh âm xoay người lại, vừa nhìn thấy phượng thiên vũ cao hứng liền chạy vội tới. Phu nhân, ngài mau nhìn xem, chúng ta sân vừa rồi đột nhiên từ ngoài tường nhảy vào tới một cái nam nhân. Nam nhân kia lúc đầu còn vững chắc đứng ở chân tường kia viên thụ trước, trước mắt công phu liền ngã xuống, hình như là ngất xỉu. Chúng ta chính không biết muốn hay không báo quan, ngài liền đã trở lại. Hộ viện há mùng nói, chỉ vào bọn họ phía trước vây xem địa phương, quả nhiên nhìn đến một cái nam tử quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, một thân xám xịt quần áo, lược hiện hỗn độn sợi tóc. Thấy thế nào đều giống cái khất cái. Cũng không biết vì cái gì bọn họ ba cái cư nhiên như vậy khách khí hình dung cái kia té xỉu nam nhân. Phượng Thiên Vũ nhìn ba người liếc mắt một cái. Đi qua. Bảy minh cái thứ nhất đứng ở cái kia ngã xuống người trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, đem nằm bò người quay cuồng lại đây, làm người thấy rõ người này bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái mi thanh ngục tú, lớn lên rất thanh tú một thanh niên nam tử, khó trách ba người phản ứng thế nhưng sẽ là như thế. Nguyên lai like đều là bề ngoài trọc sự. Chỉ là thanh niên này là ai? Vì cái gì nhà ai không đi, cố tình ngã vào nhà nàng trong viện hôn mê bất tỉnh. Là ngoài ý muốn. Vẫn là có khác mục đích. Hiện giờ dưới ánh trăng thành những cái đó thế ra luôn là tò mò ngày đó làm ra như vậy tuyên truyền thủ đoạn người là ai, đã từng cũng phái người lại đây thử, lại bị bảy minh hoặc là doan thiên tầm hai người đánh chạy, tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không từng làm phượng tưởng thiên ra tay, nhưng đối phương chưa từ bỏ ý định cũng không phải biện pháp. Lại thêm chi mơ ước nhà mình Mỹ vị thực đơn một ít lòng tham người cũng sẽ nổi lên nào đó không tốt ý niệm sấm đến nơi đây tới. Nhưng ban ngày ban mặt cứ như vậy tiến vào, hơn nữa kẽ xỉu ở chỗ này người, này vẫn là cái thứ nhất. ngắt xỉu. Bất quá, không phát hiện trên người có bất luận cái gì thương thế, chính là gầy điểm. Bảy minh ở kia thanh niên trên người một phen sờ soạn sau. Nói như thế nói. Không bị thương. Doan thiên tầm những mày, cùng với không quá thân thiện. chậm rãi đi tới thanh niên bên cạnh, khiếp hiếp mắt mắt, vừa thấy liền cảm thấy rất có nguy hiểm bộ dáng. Không được lung tung đả thương người. Phượng Thiên Vũ vội hô, ở không biết rõ ràng sự tình phía trước, nàng nhưng không hy vọng Doãn Thiên tầm thích giết chóc cước số có bắt đầu phát tác, hại người khác cánh mạng. Chẳng sợ đối phương có cái gì khác mục đích, nhưng ít nhất tội không đến chết nhà. Vạn nhất sai giết vô tội, chẳng lẽ không phải có điểm tội lỗi? Liên ở Phượng Thiên Vũ lời này mới vừa hô lên tới. mà doãn thiên tầm tay cũng vừa lúc ngừng ở khoảng cách đối phương sau lưng trái tim nơi bất quá nửa trường chi cách khoảng cách chỗ ngạnh sinh sinh dừng lại xem kia động tác nếu không có phượng thiên vũ kêu đến kịp thời hắn lại phải làm cái loại này dọa người hành động cũng không nghĩ nếu là hắn làm như vậy dọa đến hộ viện cùng hai cái bà tử làm sao bây giờ phượng thiên vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng thật lớn thanh lộc cục tiếng vang lên đây là tiêu chạy thanh âm vẫn là có người đã đói bụng. Phượng Thiên Vũ nhìn mắt mọi người, đều là đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không phải bọn họ. Phía trước thanh âm kia quá ngắn ngủi, vẫn chưa phân biệt đến từ nào, vừa lúc này sẽ thanh âm này có vang lên khi, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn phía cái kia ngã trên mặt đất hôn mê thanh niên. Chỉ thấy hắn đôi mắt tuy rằng như cũ nhắm chặt, lại tựa hồ khôi phục một chút nông cạn ý thức, chỉ nghe hắn bụng một trận kêu gào. Theo sau trong miệng đầu phun ra mấy cái còn tính nghe hiểu được một chữ độc nhất, lại thêm chi thanh nhầm kia mọi người trên mặt đều lộ ra cổ quái chi sắc. Phu nhân, này! Trong phòng bếp hẳn là còn có sáng sơm cháo cùng sữa đậu nành đi. Có! Đoan một chén sữa đậu nành uy hắn, nếu là đói vự, uống điểm sữa đậu nành lót lót bụng, hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục một ít, chờ biết rõ trạng hôm sau, lại nói cái khác. Phượng Thiên Vũ này một tiếng phân phó. Hai vị bà tử động tác nhanh nhẹn chạy tới phòng bếp, một cái trước ấn Phượng Thiên Vũ ý tứ đem sữa đậu nảnh cầm lại đây, một cái còn lại là đến chính mình dùng phòng bếp nhỏ, đem còn thừa sớm một chút bưng tới, rõ ràng là đám người tỉnh sau, chuẩn bị đem chính mình đồ ăn phân điểm cấp đối phương. Đối này, Phượng Thiên Vũ cũng không ý kiến, dù sao đồ vật là các nàng tiêu tiền mua, nàng không có quyền can thiệp. Duy nhất xem như nàng đồ vật, cũng chính là kia một chén sữa đậu nảnh mà thôi. Hai cái bà tử một tả một hưu đem người nâng dậy tới, bẻ ra miệng làm hắn uống sữa đậu nành, có lẽ là đói khát duyên cớ, để nhất khẩu sữa đậu nành nhập hầu, người nọ tuy rằng ý thức còn chưa thanh tỉnh, đã là tiềm thức phùng chén từng ngụm từng ngụm uống sữa đậu nành, đợi đến một chén sữa đậu nành uống xong lúc sau, người còn có chút mơ hồ, cũng đã mở bừng mắt mắt, khôi phục ý thức, hơn nữa cũng chú ý tới chính mình giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất, chu vi ngồi mấy cái xa lạ người, mà hắn. Thân mình càng là bị hai vị cười đến ôn nhu phụ nhân đỡ Thanh niên lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng lập tức ý thức được một việc. Cái này sân hẳn là hắn vừa rồi vì tránh né truy tung khi, trốn vào tới sân, hắn chỉ nhớ rõ thật lâu không ăn cái gì, hắn đói đến đầu váng mắt hoa, mới vừa nhảy vào tới liền hai mắt tối sầm thế xỉu. Hiện giờ vừa mở mắt, nhìn đến nhiều người như vậy, không cần phải nói định là chủ nhân ra. May mắn lần này gặp được chủ nhân ra tựa hồ tính tình không tồi, dị vãng chính là có rất nhiều lần, bị người hành hung một đốn trực tiếp ném đến sau hẻm cử mương trung sự tình, hôm nay vận khí hẳn là không tồi, càng đừng nói liền ở cách đó không xa cư nhiên còn thả một ít cơm canh. Vừa thấy chính là người thường ra ăn cơm canh đạm bạc, canh giờ này cũng không phải sớm một chút hoặc là cơm chưa thời điểm, hiện giờ nhìn đến này đó, hay là thanh niên tưởng tượng đến cái này khả năng. Hai mắt liền nhịn không được nhìn phía kia một bàn màn thầu bánh bao cùng cháo, lộ ra vẻ mặt khát vọng thần sắc, lại thêm chi bụng kia một trận trói thai tiếng kêu, liền tính muốn biết cái gì, đại gia này sẽ cũng vô tâm tình hỏi. Đi ăn đi. Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ cái bàn, cũng không thấy kia thanh niên nói tiếng cảm ơn, người đã gấp không chờ nổi chạy vội qua đi, giống như cuồng phong quét lá rụng giống nhau, cuồng quét kia một bàn đồ ăn, liền một chút cặn đều không dư thừa liền mâm đều liếm không còn một mảnh. Cứ việc như thế, kia thanh niên ăn xong sau bụng còn sẽ lộc cộc đều, tuy rằng thanh âm đã yếu bất rất nhiều, nhưng nghe thật sự trói thai. Trực tiếp làm người đem phòng bếp lớn còn thừa đồ vật mang sang tới, cấp người này ăn xong. Cảm ơn, thật là quá cảm tạ. Ta đã thật lâu không ăn qua một đốn cơm no, các ngươi thật là người tốt. Nhìn lại nhiều một bàn lớn rõ ràng so chi phía trước cơm điểm càng thêm tinh xảo mỹ vị sớm một chút. Vị nhân huynh này cuối cùng là biết mở miệng nói tiếng cảm ơn. Cứ việc như thế, lời này nghe tới lại là cảm thán nhiều quá cảm tạ. Chỉ thấy hắn một bên an một bên hãy còn nói, người tốt, thật là người tốt. Lại là một trận thổi quét sau, cơm thử canh cặn đều vào này thanh niên bụng, mà hắn kia bụng cũng cuối cùng là an tĩnh. Trống không chén địa đã triệt hạ đi, Phượng Thiên Vũ bốn người ngồi ở thanh niên đối diện, từ Phượng Thiên Vũ mở miệng hỏi, tên họ là gì? Vì cái gì trèo tường, tư sấm dân trạch. Tại hạ họ liền, danh lập thu. Cái gì? Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đồng thời trừng lớn con ngươi, hoác đến đứng lên kêu một tiếng, lại là như vậy chăm miệng một lời, nhìn tự xưng liên lập thu thanh niên. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Thanh niên một bộ hơi sợ bộ dáng, rột rột cổ. Ngươi nói ngươi kêu liên lập thu. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là kêu liên lập thu. Như thế nào? Hay là các ngươi cũng có nhận thức người kêu tên này? Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên đồng thời gật gật đầu. Như vậy xảo. Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ người, trừ phi người nọ cũng cùng ta giống nhau đến từ hoa rơi thành, kia mới kêu kỳ tích. Ai, ta và các ngươi nói chuyện này để làm gì? Đừng thật sự, tên này ta thật lâu vô dụng, không biết như thế nào liền nói ra tới. Quên mất nó, bằng không các ngươi sẽ bởi vậy chọc phải không cần thiết phiền thoái. Thanh niên cười lớn nói, nhưng kia cười chung mang theo nước mắt, tuy là ẩn nhận chính là lại có thể cảm giác được đến. Ngươi là hoa rơi thành liền ra con vợ lẽ Liên Lập Thu. Phượng Thiên Vũ giờ phút này đã là có điểm tin tưởng, thanh niên này rất có thể là kia mất tích Liên Lập Thu. Ngươi biết hoa rơi thành liền ra. Liên Lập Thu tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, lại là mang theo ý tứ cảnh giác nhìn Phượng Thiên Vũ. Ngươi từ nhỏ có việc hôn nhân. Ngươi như thế nào biết? việc này trừ bỏ cha mẹ ta ở ngoài biết đến người cũng không nhiều các người rốt cuộc là ai liên lập thu vẻ mặt khẩn trương hỏi một đôi tay không phải tham hướng vòng eo tựa hồ nơi đó có cái gì có thể làm hắn chấn định xuống dưới đồ vật ngọc bội nhưng ở trên người của ngươi ngươi muốn làm cái gì vì cái gì biết ta trên người có ngọc bội liên lập thu giờ phút này đã là giống như con nhím giống nhau nhìn chằm chằm phượng thiên vũ đám người thân mình chiều sau nhảy dựng Vẫn duy trì hắn tự nhận là an toàn khoảng cách cảnh giác nhìn bốn người, rồi lại vẫn chưa tùy tiện rời đi. Chờ ta cha sau khi trở về, nếu là trên người của ngươi ngọc bội cùng trong tay hắn ngọc bội đối được, ta liền thừa nhận ngươi là liên lập thu. Trước đó, ngươi có thể yên tâm lưu lại, nơi này không ai sẽ đối với ngươi bất lợi. Phượng Thiên Vũ nói như thế nói, lại là bị liên lập thu đã đến làm cho có chút dối rắm liền ra diệt môn sự tình. Cùng với cái này tự xưng liên lập thu thanh niên đột nhiên xâm nhập nhà nàng, Phượng Thiên Vũ kinh ngạc qua đi, càng nhiều lại vẫn là cảnh giác. Này rốt cuộc là ngoại ý muốn trùng hợp, hay là có mục đích riêng tiếp cận. Nếu là trùng hợp, này liên lập thu sự tình lại đương như thế nào xử lý. Liên ra bị diệt môn sự tình, nàng sẽ không bởi vậy liên lụy đi vào. Nay chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vừa qua khỏi hơn một tháng bình tĩnh nhật tử, phiền toái sao liền lại tìm tới môn đâu. Đệ tam lẻ loi trương ta không cần, không cần. Liên lập thu nghe được Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói, không những không có bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là đương trường thu tới cười, chiều lui về phía sau vài bước sau, lập tức xoay người liền muốn chiều sân chạy đi ra ngoài đi. Liên lập thu thân mình mới vừa rồi di động một chút, bảy minh liền đã chắn hắn đường lưu thượng, chắn hắn muốn chạy trốn ý tưởng. Lấy liên lập thu thân thủ căn bản là không phải bảy minh đối thủ, Hắn có thể tồn tại tránh thoát kia tràng diệt môn thảm án, không thể không nói hắn vận khí thật sự thật tốt quá. Trốn không thoát sao? Liên lập thu đông nhiên cười cười, tươi cười chung mang theo một tia thế lương, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ, ta trốn rồi ba năm vẫn là trốn bất quá này một kiếp sao? Một khi đã như vậy, ta muốn biết vì cái gì muốn tiêu diệt ta liền ra mãn môn, chỉ cần biết rằng nguyên nhân, này mệnh, ngươi lấy đi. Phượng Thiên Vũ cùng Liên lập thu đối diện, Biết hắn đây là hiểu lầm, ngay sau đó đứng lên. Ta tưởng ngươi hiểu lầm cái gì, ta đều không phải là đem các ngươi liền ra diệt môn người. Không lâu trước đây, ta cùng phụ thân đi qua hoa rơi thành tìm ngươi, chỉ tiếp kết quả làm chúng ta chấn động. Liền ra diệt môn việc, chúng ta cũng là vừa rồi nên biết. Kỳ thật, ta chính là ngươi cái kia có hôn ước vị hôn thề, làm ngươi chờ, đó là bởi vì ta lúc trước đi hoa rơi thành tìm ngươi, đó là vì tự hôn sự tình. Phượng Thiên Vũ thực bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói ra cái này lệnh nàng xấu hổ thân phận. Trực tiếp đem Tiểu Vân Uyên kéo đến bên cạnh, Phượng Thiên Vũ hãy còn hướng Liên Lập Thu giới thiệu nói, đây là ta nhi tử Vân Uyên, thân sinh nhi tử. Liên Lập Thu có điểm ngốc. Nếu không có cảm giác được Phượng Thiên Vũ nghiêm túc, hắn đều mau cho rằng đây là địch nhân một lần dụ địch chi sách. Chính là cẩn thận ngẫm lại cũng không đúng kính, nguyên bản hắn đều trốn rồi ba năm. tuy rằng sống được giống như cống ngầm lao thử giống nhau, nhưng ít nhất còn sống. Một cái thành thị một cái thành thị đổi lưu lại địa phương. Dưới ánh trăng thành cũng là gần nhất mới vừa rồi lâm thời quyết định lại đây địa phương. Ba năm thời gian, hắn vẫn chưa làm người phát hiện chính mình tung tích, hết thể không thích hợp cũng chỉ là từ gần nhất bắt đầu. Nếu thật là lúc trước những người đó, không đạo lý sẽ bỏ qua hắn mới đúng. Mà sự thật chứng minh, phía trước đuổi theo người của hắn. Gần chỉ là theo dõi hắn hành tích, mỗi lần Mưu Toan tiếp cận đều bị hắn chạy thoát. Mà hắn sẽ tới nơi này, cũng là ngoài ý muốn xâm nhập. Nghĩ tới nghĩ lui, nhiều như vậy ngoài ý muốn, nếu thật là cùng nhóm người, kia trùng hợp cũng thật sự là quá dọa người điểm. Hay là, thật là vận mệnh chú định chú định. Liên lập thu đông nhiên nhìn nhiều phượng thiên vũ liếc mắt một cái, đột nhiên rỡ xuống như vậy một tia phòng bị. Ngươi thật là vị hôn thê của ta. Liên lập thu không xác định hỏi. Ngươi là cha ta định ra hoa hoa thân, ta sẽ không thừa nhận. Phượng Thiên Vũ đáp, này thái độ tuy rằng làm nghe lời này bình thường nam nhân đều sẽ có chút sinh khí, nhưng Liên lập thu bất đồng. Này ba năm tới trốn đông trốn tây. Hắn chỉ biết ra không có, nếu là Phượng Thiên Vũ thật là hắn vị hôn thê. Như vậy trên đời này cũng liền chỉ có nàng xem như hắn thân nhân. Trong nháy mắt, Liên lập thu hốc mắt nháy mắt đỏ. Mím chặt cánh môi một trận run dày tiếp theo phó sắp khóc ra tới biểu tình, còn có kia một đôi nhu nhược đáng thương hai chóng mắt, trực tiếp làm phượng thiên vũ có loại đối mặt đều không phải là người, mà là một con đáng thương lưu lạc cầu chính triều nàng ố ố kêu to, khẩn cầu nàng thu lưu. Cặp kia con ngươi đen như mực, ngập nước nhộn nhạo cầu xin chi sắc. Doan thiên tầm nháy mắt giống như bị dâm đến cái đôi miêu nhi nháy mắt liền hiển lộ ra dương nanh múa vướt tư thái, chắn phượng thiên vũ cùng liên lập thu chi gian. Sắc khí chẳng ngập, nháy mắt làm sân độ ấm đều đột nhiên gian rơi chậm lại số độ. Phượng Thiên Vũ dối tay kéo kéo Doan Thiên Tầm quần áo, lắc lắc đầu, không cần đả thương người, hắn không có ác ý. Doan Thiên Tầm chau mày, tự nhiên biết liên lập thu đối Phượng Thiên Vũ sắc thật không có ác ý, chỉ là một loại nói không nên lời nguy cơ cảm khiến cho hắn làm ra động tác, tuy rằng cái này hành động liền hắn đều có chút khó hiểu. Đối mặt Doan Thiên Tầm sắc khí. liên lập thu tựa hồ vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng đợi đến doan thiên tầm lui ra sau chỉ là đứng ở tại chỗ dùng như vậy khát vọng ánh mắt nhìn phượng thiên vũ hơi mang một tia khát vọng hỏi ta có thể hay không lưu lại xuống dưới ngươi không cần lo lắng ta có sức lực ta còn sẽ việc may vá ngươi lưu lại ta đi ta chỉ cần mỗi cơm ăn đến no không cần tiền lương cũng chưa quan hệ liên lập thu lời này vừa nói ra không đợi phượng thiên vũ mở miệng Hai vị thô sử bà tử trung niên phụ nhân liền đã dẫn đầu đã mở miệng. phu nhân, ngài liền thu lưu công tử đi, hắn đều như vậy cầu ngài, ngài liền đáng thương đáng thương hắn đi. Ơn ơn, cầu ngươi. Liên lập thu vội không ngừng gật đầu. Phượng thiên vũ nhịn không được vỗ chán, như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình mời đến thô sử bà tử sao lại đột nhiên chi gian thế liên lập thu mở miệng cầu tình, làm hắn lưu lại. Nàng liền tính lui liên lập thu hôn sự. Khá vậy không đến mức liền phải đuổi người đi nha, như thế nào nghe kia khẩn cầu lời nói, liền cảm thấy nàng mau thành một cái tội ác tẩy trời hư nữ nhân cảm giác. Liên ở phượng thiên vũ rồi dắm thật lâu là lúc, ra ngoài phượng tường thiên cuối cùng là trở về. Mới vừa tiến vào sân phượng tường thiên thấy trong viện nhiều một người sau, không những không có biểu hiện ra kinh ngạc cảm giác, ngược lại là nhìn liên lập thu một lát, mở miệng nói, ngươi là liền ra tiểu tử liên lập thu đi. Nay Phượng Tường Thiên như thế nào một mở miệng liền đoán ra liên lập thu thân phận, nàng có thể xác định Phượng Tường Thiên vẫn chưa ở ngoài cửa nghe lén, cấm ở Phượng Tường Thiên xuất hiện thời điểm cũng đã thông chi nàng, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không làm không khí rằng có thời gian lâu như vậy. Nhưng nếu Phượng Tường Thiên đều không phải là nghe lén vừa rồi đối thoại, vì cái gì hắn sẽ biết liên lập thu thân phận? Đúng rồi, nếu là hắn định ra hồ nước liên lập thu cha mẹ hắn định là gặp qua. Chỉ là dung mạo tương tự mới nhận ra. ân không sai, hẳn là cái này khả năng. Ngươi là. Xem ra không sai. Năm trước ta thông qua vài vị bằng hữu phái người tìm ngươi, sáng nay tiếp tin tức sau ta liền đi ra ngoài, ngoại ý muốn biết được ngươi cư nhiên xâm nhập nhà ta, ta liền đã trở lại. Đúng rồi, ta đột nhiên cảm giác được bị người nhìn chằm chằm là lúc chính là năm trước thời điểm, hại ta liền tiền công cũng chưa lấy, ngay cả đêm trốn. Không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì ngươi. Liên lập thu đông nhiên cả giận nói, vừa nhớ tới không lấy tiền công, vừa nhớ tới không có tiền hắn đói đến thế xỉu ở cái này sân, hắn liền tới khí. liền ra bị diệt môn, ngươi tốt xấu cũng là ta định ra tương lai con rể, nếu ngươi không có ở lúc ấy chết, tự nhiên cần thiết tìm ra. Đến nỗi cuối cùng kết quả theo ý ta tới, nữ nhi của ta vẫn là sẽ kiên trì từ hôn quyết định, bất quá, ít nhất với ta mà nói. Đây là một cái trách nhiệm vấn đề. Tiểu tử, tuy rằng tin tức nói ngươi là liền ra tiểu tử, bất quá, ta còn là yêu cầu nghiệm chứng một vài, lấy ra tín vật, nếu là không khớp hoặc là không có, ta sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi. Phượng tương Thiên nói, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, lại là một khối giống nhau như lúc ngọc bội, chẳng qua lần này ngọc bội thượng dùng màu xanh lá dây thường hệ. Nhìn đến kia khối ngọc bội thời điểm, liên lập thu là kích động. Chỉ thấy hắn thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một khối bao vây vài tầng bố bao, thật cẩn thận từ bố trong bao lấy ra mặt khác nửa khối đồng dạng hệ màu xanh lá dây thường nửa khối ngọc bội. Chỉ là liếc mắt một cái, Phượng Thiên Vũ có thể xác nhận này nửa khối ngọc bội cùng Phượng Tường Thiên trong tay kia nửa khối có thể thấu thành một đôi, Liên Lập Thu thân phận xác nhận không có lầm. Chỉ thấy Liên Lập Thu sờ sờ trong tay ngọc bội, đem nó coi làm chân bảo giống nhau niết ở trong tay. Thấu trước cùng phượng tưởng thiên ngọc bội ghé vào một khối hoàn mỹ thấu thành một khối hoàn chỉnh ngọc bội nhìn kia khối ngọc bội liên lập thu nhẹ nhàng thở ra rất nhiều hốc mắt hồng hồng lại là lập tức đem chính mình kia nửa khối ngọc bội thu trở về suy trong ngực chung che chở ta sẽ không đồng ý từ hôn không cần liên lập thu quyết đoán nói trong ánh mắt nghiêm túc không dung bỏ qua hắn xác thật là không đáp ứng từ hôn việc ngươi nói không tính Nữ nhi của ta nếu là nhất định phải từ hôn, bằng ngươi ngăn không được chúng ta ba người chung bất luận cái gì một người hướng ngươi lấy kia khối ngọc bội. Phượng tường thiên lạnh lạnh nói, lời này thật vô tình. Chết đều không cần, chính là không cần. Ta quá đủ rồi một người nhật tử, các ngươi nếu thị phi muốn lấy đi ngọc bội, ta đây liền chết ở các ngươi trước mặt, cho dù chết, ta cũng muốn đương nàng vị hôn phu. Liên lập thu lớn tiếng nói, gắt gao nắm kia nửa khối ngọc bội. đem quyết tâm nói được rõ ràng chết đều đều không cần từ hôn ngươi tìm chết ta có thể thành toàn ngươi muốn mệnh liền từ hôn doãn thiên tầm nửa liễm con ngươi vươn một bàn tay đối với liên lập thu trong ánh mắt không gọn sóng nhưng đúng là này ánh mắt lại càng thêm thuyết minh hắn lời này cũng không phải vui đùa mà là thật sự sẽ muốn liên lập thu mệnh phượng thiên vũ vừa thấy trước mắt này trạng hướng biết lại không nói điểm cái gì Chỉ sợ đợi lát nữa thật sự muốn huyết nhiễm đỉnh viện. Nàng rõ ràng liền biết liên lập thu sợ chết, nhưng hắn cố tình rồi lại quật cường lựa chọn tử vong, cũng không cần tự hôn. Nói đúng nàng nhất kiến trung tình, cuộc đời này phi nàng không thể loại chuyện này lừa quỷ cũng chưa quỷ tin tưởng. huống chi, hắn liền chính mình dung mạo tính cách cùng với đại gia thân phận phương diện sự tình, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy hắn kiên trì sẽ không đến từ phương diện này. Đúng rồi. Hắn vừa rồi nói không nghĩ một người. Hắn chỉ là chán ghét trốn đông trốn tây, sợ hãi cô độc một người, mới có thể như vậy kiên trì. Nghĩ thông suốt cái này, Phượng Thiên Vũ cười. Nguyên bản liền đối liên lập thu chán ghét không đứng dậy, suy nghĩ minh bạch hắn băn khoăn sau, Phượng Thiên Vũ lại có muốn cười cảm giác. Không tự chủ được vương tay, sờ sờ so với chính mình thân cao còn muốn cao gần một cái đầu liên lập thu phát đỉnh, liền thấy hắn dạng ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ xem. Quả nhiên, lúc này liên lập thu cho nàng cảm giác thật sự dường như một con khát vọng bị thu dưỡng cậu cậu, khó trách nàng từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khi, liền vô pháp chán ghét hắn. Go go go! Phượng Thiên Vũ này ý niệm mới vừa rồi ở trong đầu hiện lên không lâu, sân bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận cẩu tiếng kêu, tuy rằng cái này kêu thanh so mèo kêu thanh lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng xác thật là cậu tiếng kêu. Liên lập thu đang nghe thấy cái này kêu thanh thời điểm, Một đôi lô thai cư nhiên kỳ tích động, trên dưới di động hạ, thanh âm nơi phát ra cái kia phương hướng lô thai thậm chí còn còn trước sau đầu chuyển động qua đi, linh hoạt đều không giống như là người nên có một đôi lô thai. Là ta tiểu bông đi tìm tới, ta có thể đem nó mang tiến vào sao. Liên lập thu trên mặt cười, lộ ra vẻ mặt vui sướng chi sắc, theo sau vẻ mặt khát vọng nhìn phượng tiên vũ, liền kém hướng tới nàng vây đôi. Đệ tam linh một chương tiểu bông. Đi thôi. Phượng Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt, Liên Lập Thu liền cười đến tràn đầy tính trẻ con, vẻ mặt hân hoan nhảy nhót chạy nơi đi. Trong tay Ngọc Bội như cũ gắt gao tún không chịu buông tay, không khỏi Ngọc Bội bị đoạt, dứt khoát trực tiếp trèo tường đi ra ngoài tìm hắn cậu. Rõ ràng đem chính mình đối Doãn Thiên Tầm cùng với Phượng Tường Thiên Kiên kỵ biểu lộ không bỏ sót, cũng không quên chính mình lúc ban đầu kiên trì. Bất quá một lát, người đã trở lại, như cũ là trèo tường tiến vào, rộng mở cửa sau trực tiếp thành bài trí. Bất quá, giờ phút này liên lập thu trong lòng ngực nhiều một con tiểu cẩu, cả người tuy rằng dơ hề hề, phân không ra giống như, nhưng là kia tự nhiên quyển bao, nhỏ sinh thân mình, sống thoát thoát một con mini khách quý khuyển, đặc biệt kia một đôi nho đen đôi mắt đồng dạng ngập nước thẳng nhìn Phượng Tiên Vũ. Từ nào đó ý nghĩa thượng xem, nay một người một cẩu quả nhiên không phải đồng loại đâm không đến một hối, chỉ là ánh mắt kia chính là không có sai biệt. Nó chính là ta tiểu ông. Tiểu vông nơi này về sau liền sẽ là nhà của chúng ta. Liên lập thu bắt lấy tiểu vông một con chân trước hướng tới Phượng Thiên Vũ vây vây tay, nói như vậy một câu, liền thấy tiểu vông phun ra đầu lưỡi, hướng tới Phượng Thiên Vũ gâu gâu kêu hai tiếng, xem như chào hỏi. Nó là ngươi dị thú. Phượng Tường Thiên không biết đi khi nào lại đây, con lưng nhìn chằm chằm tiểu vông thẳng xem, lại là sợ tới mức tiểu vông trực tiếp kia chân trước che lại đôi mắt túi đầu. kia bộ dáng trực tiếp làm phượng thiên vũ đôi mắt đều sáng. Hảo muốn đem tiểu vông chảo lại đây trà đạp một chút nha, chỉ là, trên người hảo dơ, vẫn là rửa sạch sẽ sau, tẩy đến thân mình thơm ngào ngạt lại trà đạp, mới sảng." Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Không được thương tổn ta tiểu vông. Liên lập thu lập tức lui về phía sau một bước, phản ứng chậm nửa nhịp bảo vệ tiểu vông. Nó cùng ngươi đã bao lâu? Phượng tường thiên không chút nào để ý. Ngược lại là như thế hỏi. Ba năm. Xem ra là nhà ngươi kia chàng biến cố lúc sau mới gặp gỡ. Bất quá ba năm thời gian cư nhiên trưởng thành bộ dáng này. Ngươi cái này chủ nhân đương đến thật là thất cách. Phượng Tường Thiên nói lấy mắt đảo qua liên lập thu. Lại là làm hắn không khỏi đỏ mặt. Ta tránh không đến bao nhiêu tiền. Hơn nữa ta cùng hắn ăn đến độ rất nhiều. Cho nên, cho nên liên lập thu thấp đầu. Lời này lại là giải thích tiểu vùng 3 năm thời gian cư nhiên vẫn là cái nhóc con nguyên nhân nơi. Phượng Tường Thiên được đến chính mình muốn biết đáp án cũng không hề nói thêm cái gì, bất quá từ hắn dò hỏi chung, Phượng Thiên Vũ đã là biết này chỉ lớn lên cùng tẹt đi cẩu cẩu giống nhau tiểu vùng, nguyên bản liền không phải bình thường tiểu cẩu, mà là đồng dạng dị thú. Liền không biết nó sau khi lớn lên có thể hay không liền mất trước mắt này phó đáng yêu bộ dáng đâu. Thiêu Hảo Thủy dẫn hắn đi rửa sạch một phen, đổi kiện sạch sẽ một bộ, mặt khác thu thập một gian phòng, sau này liền cho hắn trụ, đến nỗi tiểu vông, ta tới thế hắn tắm rửa. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, Hạ Đạt đem Liên Lập Thu lưu lại quyết định, nhưng thật ra đối hôn sự cùng Ngọc Bội sự tình chỉ tự chưa để. Hướng tới Liên Lập Thu phát họa câu đầu ngón tay, liền thấy hắn tung ta tung tăng đi lên trước, vẻ mặt lấy lòng dâng lên tiểu vông. Đối với làm hắn lưu lại quyết định kêu một cái cao hứng. Đến nỗi tiểu vông càng là trực tiếp. Đối với Phượng Thiên Vũ một cái kính phe phẩy cái đuôi, kia tiểu bộ dáng hận không thể nhào lên trước thân Phượng Thiên Vũ mấy khẩu, mượn này báo đáp nàng thu lưu chi tình. Bất quá tiểu vông trên người hương vị thật sự không dám khen tặng, cũng không biết lây dính thứ gì, nhan sắc quay quay ở ngoài, còn thực xú. Phượng Thiên Vũ mày hơi hơi một túc, vươn mảnh khảnh ngón tay, méo tiểu vông bối trên cổ da thịt. trực tiếp đem nói nho nhỏ thân mình sách ở trong tay. Phu nhân, trong nổi vốn là nhiệt thủy, không cần mặt khác tiêu chế, không biết. Trang một thùng lại đây, nhân tiện đem cái này cũng lanh đi, rửa sạch sẽ mới làm hắn lại đây. Các ngươi hai người phụ trách đôn đốc là, phu nhân. Hai vị thô sử bà tử trung niên phụ nhân trong nháy mắt đổi tính, thế nhưng trở nên văn nhã lên, hai người trên mặt dạng cười, đón liên lập thu chạy lấy người. Một cái ý bảo hộ viện đi theo, tới rồi phong bếp đem một cái giặt hồ đại buồn gỗ cùng với một thùng đã là đoái hảo thích hợp độ ấm thủy làm hộ viện cấp phượng thiên vũ đưa tới. Tiểu vân nguyên phi thường cơ linh lấy ra không thấm nước đặc chế tập dề, một lớn một nhỏ trực tiếp mặc vào, khăn che mặt gì đó, đã sớm một phen trở rớt. Dù sao tạm thời tính không ra khỏi cửa, khăn che mặt không cần phải, cũng miễn cho vướng bận. Phượng tường thiên rất có hứng thú ngồi ở một bên xem phượng thiên vũ cấp tiểu vòng tắm rửa. Doan thiên tầm lại là thỉnh thoảng tản ra đối tiểu vông để ý. Đến nỗi tiểu vông, tuy rằng không rõ vì cái gì phải cho hắn tắm rửa, nhưng là chủ nhân công đạo mệnh lệnh, hắn lại là không dám có điều vi phạm. Kia chính là quan hệ đến hai người về sau bụng vấn đề, nay chủ nhân chủ nhân đó là đắc tội không nổi. Cấp tiểu vông trên người đánh thượng nồng đậm thanh khiết dùng sữa tám, ở tiểu vông trên người một trận xoa tẩy sau, rất nhiều phao phao nháy mắt xông ra. Xem đến một bên Phượng Tường Thiên một trận ngạc nhiên. Nay tắm rửa dùng sữa tắm Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên từ trước đến nay là chính mình dùng. Hôm nay lại là phá lệ dùng ở Tiểu Vồng trên người là. Ai làm cổ đại đồ dùng vệ sinh rửa sạch sẽ vấn đề không lớn. Chính là muốn ở trên người lưu lại hương khí lại là quá tốn thời gian cố sức. Không bằng có sẵn không gian xuất phẩm sữa tắm cùng hương hơn nhũ dịch. Tới đơn giản mau lẹ. Một trận xoa tuổi sau. Nguyên bản màu trắng phao phao đều tẩy thành màu đen, liên tục thay đổi hai chanh nước trong tẩy tiểu vông, mới làm tẩy ra tới phao phao không hề biến hắc. Mà theo rửa sạch lúc sau, tiểu vông màu lông cũng tùy theo hiển lộ ra tới, này tiểu vông cư nhiên là thuần trắng sắc cẩu cẩu, thật là một cái nho nhỏ kinh hỉ nha. Rửa sạch sẽ sau là hương huân nhũ dịch ngâm, đem cẩu cẩu thân mình ngâm ở pha loãng sau hương hân nước trong chung ngâm 15 phút sau. Phượng Thiên Vũ mới làm người cầm khăn lông khô đem tiểu vông lau khô, tiếp theo dùng nội lực đem nó mau dư thừa thủy phân bốc hơi rớt. Không nghĩ tới rửa sạch qua đi, lông tóc đều làm lúc sau tiểu vông, toàn bộ thân mình đều hoàn toàn bị kia lại trường lại xóa tung lại mang theo tự nhiên cuốn mau mau bọc thành một đoàn màu trắng mau tiền cầu. Nhìn đến này trạng hướng Phượng Thiên Vũ vui vẻ, vừa lúc còn tưởng nói muốn cho nó lộng tạo hình, sợ mau không dài làm không tới, này sẽ đã có thể phương tiện quá nhiều. Trực tiếp móc ra một phen nha cắt cùng lược, Phượng Thiên Vũ vui vẻ vô cùng bắt đầu tu bổ tiểu bồng quyền mau. Tiểu Vân uyên cũng ở một bên vui vẻ vô cùng đưa ra chính mình quý giá ý kiến. Mẫu tử hai người chơi đến kêu kêu một cái chuyên nghiệp, kêu kêu một cái vui đến quên cả trời đất. Này phiên lan lộn, đều mau tới gần cơm điểm, ngay cả liên lập thu đều đã là bị rửa sạch sẽ thay đổi một thân sạch sẽ siêm ý đều ở một bên đứng hồi lâu. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên cũng chưa chú ý tới. Chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện với nhau từng người ý kiến, đem tiểu vông tu bổ xóa tung đáng yêu, chân hoàn vị trí mau thậm chí còn cắt thành tiểu bao quanh bao vây lấy. Vũ Nhi, cái này cơm chưa Phượng Tường Thiên mở miệng nói, nói còn chưa dứt lời đã bị Phượng Thiên Vũ trực tiếp đánh gãy. Không thấy được chính vội vàng sao. Làm những người khác chuẩn bị đi. Tiểu Vân Uyên, ông ngoại, ta là tiểu hài tử, ngươi không thể ngược đãi tiểu hài tử. Tiểu Vân Nguyên càng là tới thượng như vậy một câu, nếu là ngày thường, hắn chạy phong bếp chính là thực cẩn mẫn, tới rồi này sẽ ngược lại là như thế này nói. Phượng Tương Thiên thấy chính mình liên tục bị cự tuyệt, cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm thô sử bà tử nấu cơm đi. Đương nhiên, hắn mới sẽ không ngây ngốc cho rằng ấn Phượng Thiên Vũ ngày thường phân lượng đi hạ cái nồi cơm. Nếu đúng như này, thắc không đủ nhét kẽ răng nha. Sớm đã đoán được Phượng Thiên Vũ có chính mình độc môn bí phương mới có thể đủ lấy cực nhỏ phân lượng, nấu nướng ra mỹ vị món ngon, còn có thể đủ cung cấp bọn họ sở cần cũng đủ năng lượng, bị công đạo hai vị tự nhiên cũng là ngầm hiểu, trực tiếp khai lớn nhỏ phòng bếp bếp lò, cầm mấy cái đại thùng gỗ trứng cơm. nay trứng cơm trình tự Phượng Thiên Vũ đã dạy, các nàng đều sẽ Huống chi như vậy chỉnh ra tới cơm hương vị rất thơm, lại thêm chi cháo thủy còn có thể dùng để nấu canh. Chẳng sợ lạnh xong xôi trà uống, hương vị đều phi thường hảo. Hai người tự nhiên là biết như thế nào làm. Phượng Thiên Vũ vội vàng cấp tiểu vông trang điểm trải chuốt, đợi đến làm cho không sai biệt lắm khi, một cái nhỏ xinh đáng yêu, có thể nói cầu giới công chúa bạch tuyết tiểu vông liền tùy theo lên sân khấu. Lỗ thai một bên, còn làm Phượng Thiên Vũ lộng thượng một cái màu lam tiểu viên mũ cái kẹp, trên cổ vây quanh một cái xanh trắng đan sen tam giác khăn. Giờ phút này tiểu vông nơi nào còn có mới gặp khi không chớp mắt, nháy mắt thành tiêu điểm nơi. Nhìn tiểu vông bộ dáng, Phượng Thiên Vũ không khỏi nghĩ tới lúc trước Nguyệt Lâm Thanh đưa tuyết nhung chuột. Nàng dường như đem nó không biết quên đi đến cái nào trong một góc. Thân là tuyết nhung chuột chủ nhân, Phượng Thiên Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng quả nhiên không phải một cái đủ tư cách chủ nhân. Đây là cái gì quái bộ dáng? Phượng Tương Thiên Nhữ Nhữ Mày! Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là đắc tội Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên Hai đôi mắt chừng hướng Phượng Tường Thiên, hắn lập tức ám đạo muốn không xong. Cha, ngươi cảm thấy Tiểu vương bộ dáng rất quái lạ. Phượng Thiên Vũ âm dương quái khi nói. Ông ngoại, ngươi xác định Tiểu vương không phải thực đang yêu, mà là quái. Tiểu Vân uyên tay nhỏ hoàn ngực nhướng nhướng chân mày. Khu khu, ta có nói nó no sao? Ta chỉ là đang nói mới vừa bay qua đi một con quái điểu. Cùng nó không quan hệ. Ân, kỳ thật, mới nhìn tuy rằng có điểm không thói quen, bất quá xem lâu rồi thật không sai. Không hổ là nữ nhi của ta cùng cháu ngoại, lợi hại, lợi hại. Phượng tường thiên giơ ngón tay cái lên nói, hắn nhưng không nghĩ chọc nữ nhi cùng cháu ngoại, chính mình sau này ăn không đến thứ tốt. Bất quá một con xú cẩu mà thôi, tuy rằng huyết mạch không tồi, chính là muốn thu thập nó, hắn về sau vẫn là có biện pháp. Tiểu bông đột nhiên cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người, trên lưng mau đều không khỏi dựng lên, chỉ cảm thấy phượng tường thiên vừa rồi nhìn phía nó kia liếc mắt một cái hảo dọa cẩu. Bất quá, vì ấm no không hề chịu đói, lại dọa cẩu nó cũng muốn kiếm lấy. Tiểu bông quay đầu nhìn mắt chủ nhân nhà mình, lại thấy liên lập thu triều nó trộm khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế, khỏe môi đã là chảy ra một giọt khả nghi nước miếng, cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Bất quá theo cơm hương bay tới là lúc, tiểu vông ánh mắt trở nên kiên định. Doãn thiên tầm đối với tiểu vông tồn tại chỉ là đầu tới một cái có thể có có thể không tầm mắt, ngược lại là liên lập thu cái kia vị hôn phu thân phận, làm hắn như ngạnh ở hầu. Tuyết lang lại ở vốn là lớn lên cùng tiểu vông không sai biệt lắm, chỉ là không có tiểu ông kia xoa tung mao, bất quá ở Doãn thiên tầm trong mắt đầu đều không sai biệt lắm. Xem nhiều tuyết lang ấu thể hắn, căn bản không đem tiểu ông xem ở trong mắt, ở hắn xem ra phượng thiên vũ bất quá liền đổ tiểu vông hiện giờ dáng vẻ này mới lạ chỉ cần tiểu vông trưởng thành thay đổi bộ dáng phượng thiên vũ phỏng chừng là được hứng thú đệ tam linh nhị trương cùng chúng ta đấu hừ hừ cùng chỉ cầu tranh sủng hắn còn không có nghèo túng đến vì này tiểu vông loại này không có gì uy hiếp tồn tại lãng phí tinh lực không đáng cảm thấy mỹ man ôm trước phun phun tiểu vông phượng thiên vũ cười đến sáng lạ, mang theo nhi tử đi phòng bếp nhìn xem Nàng muốn lộng điểm ăn cấp tiểu bông. Phu nhân, không cần phải xen vào ngươi, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem hôm nay mua cái gì món ăn mặn mà thôi. Phượng Thiên Vũ vây vây tay, lo chính mình đi tới phòng bếp một bên thấy được đôi ở nơi đó một đại thùng heo chân. Tiểu ông nhìn đến kia từng con heo chân khi, nước miếng đều nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới, thèm nó hai mắt đều phát sáng. Thích ăn cái này. Phượng Thiên Vũ đem tiểu bông xoay người lại thực nghiêm túc hỏi. Nàng biết dị thú đều có trí tuệ, hiểu được nàng ý tứ. Thiểu vông gật gật đầu, gâu gâu kêu hai tiếng. Hảo, cho ngươi lộng thơm nào ngạt tương nóng heo, ngươi muốn ăn nhiều ít. Một cái liền ngắn ngủi kêu một tiếng, hai cái hai tiếng, nếu là toàn bộ, liền thét dài một tiếng, hiểu hay không? Vương ô, à, ngươi như vậy tiểu nhân vóc dáng cư nhiên nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật, này đó heo chân, so mười cái ngươi thêm lên còn nhiều. Ngươi này bụng nhỏ nuốt trôi sao? Gâu gâu gâu. Hảo đi, nếu nuốt trôi vậy lộng đi. Nhi tử. mẫu thân. Tương móng heo, toàn bộ thu phục, hương liệu chính mình lấy. Tốt mẫu thân. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu, trực tiếp làm hai cái bà tử đến cách vách phòng bếp nhỏ đi xem hỏa lộng đồ ăn. Này phòng bếp lớn hắn muốn sử dụng. Đem cửa đóng lại, Tiểu Vân Nguyên giống như biến ma thuật giống nhau. Đem đồ vật cất vào không gian xử lý sau lấy ra tới. Đi mau rửa sạch nước, ở trong không gian đầu một bước đúng chỗ. Lấy ra tới sau. Hết thể gia vị đều vào băng thật lớn tiểu đều đều thịt khối chung. Kế tiếp chính là thiêu chế vấn đề. Trực tiếp đem toàn tự động khống hỏa kim loại cầu mất hết bếp lò, không cần đi động xài hỏa, tự nhiên liền có thể dựa vào ý niệm điều tiết khống chế hỏa lực lớn nhỏ. Tiểu vân nguyên dọn một chương ghế đạp lên phía trên, đem hỏa tăng lớn, cố lên bạo xào trụ bẹp củ tỏi, sau đó đem chân heo. Vai chính ở trong chảo dầu phiên xào một lần trang thùng phức tạp mấy tranh cái này chỉnh tự đem ước chừng có thể trang hai thùng gỗ chân heo vai chính bạo xào qua đi trang thùng sau đó cùng nhau ngã vào trong nồi tăng lớn hỏa lực đem thủy đảo đi vào không quên tăng thêm không gian thủy làm hương vị càng thêm nồng đậm còn không cần lo lắng đợi lát nữa tao nộ bên ngoài kia một đám sói đói không đủ ăn dù sao lộng nhiều cũng không quan hệ trực tiếp hướng trong không gian trang. chậm rãi cấp tiểu vông đương đồ ăn vặt. Đương nhiên, vì không làm dơ nó quyển bao. nay tương móng heo cuối cùng một đạo trình tự làm việc tất nhiên muốn ở tiểu vân nguyên trong không gian, đem nước sốt thu làm, mang theo một tia nướng quá hương vị. Đây cũng là món này độc đáo nơi, ở cửa hàng xem như quảng chịu khen ngợi một đạo mỹ vị. Đương nhiên, cửa hàng thiêu chế khi, chỉ bỏ thêm đạm hàng thủy, đến nỗi cái khắc phun nước ao là sẽ không tăng thêm. Nhưng cái đó thủy tác dụng nàng cũng không muốn cho người ngoài nêm đến. Thực mau, tương móng heo gian nổi lại vào không gian sau đó trực tiếp rót vào ngày thường cửa hàng dùng đại châu Ước chừng trang bốn cái mới chứa đầy, nhìn kêu mê người nhăn xác xông vào núi hương khí, tiểu bông nước miếng sớm đã có nước bay thẳng xuống 3.000 thước tư thế. Phượng Thiên Vũ cũng không biết giờ phút này đều không phải là chỉ có tiểu bông nghe hương khí nước miếng chảy ròng, bên ngoài liên lập thu cũng đồng dạng không ngừng chảy nước miếng. quan trọng nhất chính là hắn chảy nước miếng còn cùng với bụng đói khát tiếng kêu dẫn phượng tường thiên ba cái đại nam nhân đều nhịn không được một trận ghé mắt nếu là hộ viện giờ phút này cũng ở tất nhiên cũng cùng phượng tường thiên giống nhau chỉ tiếp, hắn phụng mệnh ra ngoài thu mua một ít đồ ăn mặn bởi vì nhiều một người một cậu, hôm nay đồ ăn dự trữ không đủ yêu cầu tăng thêm phượng thiên vũ bên này cầm một khối móng heo thịt thử thử hương vị không khỏi gật gật đầu nhi tử có tiến bộ cũng không nhìn xem ta là ai nhi tử tiểu vân nguyên tiểu cầm dương lên kia kêu một cái đắc ý nho nhỏ thân hình này sẽ đang ở nồi to trước ngao nấu thơm nồng nước cơm lần này nước cơm trung tăng thêm không ít mới mẹ thổ sản vùng núi đều là đến từ không gian xuất phẩm rau dưa tươi mới măng trực tiếp cắt thành đậu xanh đại tiểu khối bông hơn nữa ngấm hương đinh mục nhĩ đinh rau dại tương nùng lấy tự heo xương đùi ngao chế xương cốt nùng canh Một nồi to canh tuyệt đối thơm ngon mỹ vị, còn không mất ngay đầu. Này canh không cần tăng thêm quá nhiều gia vị liêu, chỉ dùng giống nhau mối ăn liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi bột ngọt tác dụng, này canh liêu chung bốn là có cùng loại bột ngọt tác dụng rau dại, không cần mặt khác tăng thêm. Một nồi nước thực mau liền thu phục, đã sớm làm người chế tạo đường kính 2m cao 1m hình tròn canh thùng, trang tràn đầy một thùng, hôm nay chỉ động thủ làm một đồ ăn một canh. Phòng bếp lớn, cửa vừa mở ra, doan thiên tầm cùng bảy minh tự động tự phát đi qua đi, tới rồi phòng bếp tướng tại cùng canh bưng tới. Đến nỗi liên lập thu, sớm tại nhìn đến doan thiên tầm hai người động tác sau vội vàng cùng qua đi, cùng bảy minh giống nhau, một tay nâng một cái trang tràn đầy móng heo chậu tới rồi sân. Nguyên bản trống rông giữa sân, sớm đã ở bọn họ từ phòng bếp ra tới sau, phượng tường thiên liền đã tự động tự phát làm cái bản cùng ghế dọn xong. Mọi người nhẹ xa giá thục làm này sống, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Đem cơm tẻ thượng bàn sau, cơm chưa thúc đẩy. Phượng Thiên Vũ trực tiếp đem một đại chậu móng heo dịch tới rồi tiểu vông trước mặt, cho thấy này chậu là tiểu Vương chuyên trúc móng heo. xa xa cũng dịch một thùng móng heo đến trước mặt, cho thấy này một chậu phượng tường Thiên ba người không thể động. Nay phiên động tác xuống dưới, phượng tường Thiên ba người cũng đã là biết như thế nào làm. An không cần khách khí. Nhà ta những thứ khác có lẽ không nhiều lắm, ăn đồ vật nhưng thật ra không thiếu. Phượng Thiên Vũ thấy Liên Lập Thu cùng tiểu ông cư nhiên chỉ là nhìn chằm chằm kia một buồn móng heo vẻ mặt thèm nhỏ dãi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không khỏi mở miệng nói. "Ra đây thúc đẩy." Liên Lập Thu bưng lên cơm chiều Phượng Thiên Vũ cười cười. "Gâu gâu." Tiểu Vông cũng hướng tới Phượng Thiên Vũ kêu hai tiếng, cái nuôi giêu đến kia kêu, kêu một cái vui sướng. Một người một cẩu lúc này mới vừa rồi há mồm ăn cái gì? Chẳng qua, tiểu gông đều không phải là trực tiếp đi ăn móng heo, mà là từ đem trước mắt móng heo ngậm một khối lướt qua tiểu Vân Nguyên nhảy đến liên lập thu trước mặt, đem ngậm trụ móng heo đặt ở một cái kính lùa cơm chưa động đồ ăn liên lập thu trong chén, chiều hắn lắc lắc cái đuôi. Liên lập thu xoa xoa tiểu gông đầu, đem chính mình chén đặt ở tiểu gông trước mặt, một người một cẩu ngồi chung một loạt, một khối móng heo, ngươi cắn một ngụm liền cơm ăn xong. Ta muốn một ngụm liền cơm ăn xong, ngươi ăn ta ăn tương thân tương ái rất là ấm áp. Khu khu. Các ngươi hai cái không cần thiết như vậy. Nay chậu móng heo vốn chính là vì tiểu vông chuẩn bị. Ta cùng vân nguyên sức ăn không các ngươi như vậy đại. Nay một đại chậu là chúng ta ba cái ăn, mà khác còn có canh, ngươi cũng có thể ăn. Ta vừa rồi nói qua, ta nơi này khác bất quá, ăn đồ vật nhiều nhất, chỉ cần ngươi nuốt trôi. Phượng Thiên Vũ ho khan một tiếng nói. Thật sự không có biện pháp tiếp thu một người một cầu ăn cùng khối thịt cái kia cảnh tượng, dường như nàng ngược đãi người cùng động vật giống nhau. Này một buồn móng heo thật là cấp tiểu ông Liên lập thu không xác định hỏi. Tiểu tử, buồn cô mãi mãi vừa rồi lời nói lại không phải ở đánh giám, người A yêu cầu dùng loại này hoài nghi ánh mắt xem ta sao. Còn có tiểu bông, ngươi như thế nào cũng là này ánh mắt. Liên lập thu chẳng lẽ là ngươi sai sinh đồng bào huynh đệ, cư nhiên hoài nghi nàng, bực, không ăn đánh đổ, ta không ngại thu hồi. ghét nhất lại nhiều lần hoài nghi, ta quyết định người. hay là ngươi muốn cho ta đem các ngươi này một người một cẩu đuổi ra đi? vi phạm chủ nhân ý nguyện át gặp trời phạt. một người một cẩu lập tức dựng thẳng vòng eo, đảo qua vừa rồi kia đáng thương hề hề bộ dáng, tiểu ông trực tiếp há mồm đi ăn trước mặt tương móng heo, ăn kia kêu, kêu một cái hung ác, liên lập thu một chén chén cơm nhét vào trong miệng. Tam khẩu cơm một mồm to móng heo, một ngụm nùng canh. An đến lại mau cũng sẽ không loạn cười sạc sủa đồ ăn, một chút đều không thua cấp tiểu Ông. Quả nhiên là có như thế nào chủ nhân dưỡng ra như thế nào sủng vật. Ách! Tuy rằng tiểu Ông là dị thú, phụ trách chiến đấu không coi là sủng vật, nhưng nó bộ dáng này nói không phải sủng vật, dường như cũng không bao nhiêu người phản đối. Nhìn một người một cẩu cùng phong quét lá rụng giống nhau thổi quét bàn bông, ngay cả sau lại đưa lên tới. Từ hai vị thô sử bà tử thiêu chế đồ ăn, một người một cậu cũng không kiêng kỵ chay mặn vấn đề, hải ăn quần ăn, canh càng là uống lên không ít, đã có thể cố tình không thấy tiểu vồng kia nho nhỏ bụng sao liền một chút phồng lên cảm giác đều không có, liên quan liên lập thu cũng là. Đương nhiên, liên lập thu còn rất có đúng mực, ít nhất ăn đều là người khác bất động, đến nỗi tương heo tay, hắn chưa động phượng thiên vũ cùng tiểu vân nguyên dùng tiểu mâm tách ra chính mình hưởng dụng kia một phần. Cùng với phượng tường thiên bọn họ hưởng dụng móng heo, cơ hồ còn lại đồ ăn, liên quan ít nhất xóa nửa thùng canh, liền như vậy hạ hai người bụng, cơm đi một nửa, này lượng cơm ăn so phượng tường thiên ba người càng khủng bố, quả thực chính là một cái đỉnh hai, một người một cẩu, ba. Người trực tiếp bị thua. Vì sao nói như vậy? Chỉ vì liên lập thu cùng tiểu bông dừng lại động tác sau, cư nhiên nói như vậy câu nói. Đã lâu chưa thử qua lửng dạ cảm giác, ngươi nói phải không? Tiểu ông, Gâu gâu! Nhiều như vậy đồ vật, kia nước cơm còn bị Tiểu Vân uyên đặc biệt bỏ thêm đạm hàng thủy, một người một cẩu uống lên nhiều như vậy, cư nhiên còn gần chỉ là lửng dạ, bọn họ dạ dày là thứ gì cấu tạo, ăn nhiều như vậy. Phía trước nàng còn tưởng rằng Liên Lập Thu phía trước quá ăn không đủ no khổ nhật tử, bị thuê giả ngược đãi, hiện giờ không cầu tiền công chỉ cầu ấm no cỡ nào cỡ nào đáng thương. Hiện giờ xem ra, Nàng phía trước kia một niệm gian đồng tình kia quả thực chính là mười phần sai. Liên nay một người một cầu động không đáy dạ dày, thỉnh hắn làm việc cấp bao ăn bao ở còn đưa tiền người, kia mới là đỉnh đỉnh người tốt. Quang này sức ăn, liền tính bao ở không bao ăn tiền công cũng không đủ hắn ăn 10 ngày cơm no đi. May mắn cũng là gặp được nàng, bằng không thật đúng là nuôi không nổi hắn. Kiến thức quá một người một cầu sức ăn, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên Mẫu Tử tự nhiên có đồng dạng ý niệm. Đối này một người một cậu sau này yêu cầu đặc thù chiếu cố, nạp liệu phải cho thêm đủ, bằng không nói ra đi nói làm không được, chẳng lẽ không phải bị người nhạo báng. Mẫu tử hai người bình tĩnh đang ăn cơm. Mà tương so với hai mẹ con phản ứng, Phượng tường Thiên ba người phản ứng trả thù là so Phượng Thiên vũ mẫu tử bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua, Phượng tường Thiên hình như có sở liệu, mà Doan Thiên tầm cùng bảy minh chỉ là lộ ra một bộ như suy tư gì ánh mắt. Nhìn lướt qua nhỏ sinh tiểu vồng còn có nó chủ nhân liên lập thu, liền rất mau thu hồi tầm mắt, không hơn. Một bữa cơm ăn xong, còn dư lại một ít canh cùng cơm, Phượng Thiên Vũ trực tiếp ý bảo tiểu vân uyên giả tá đun nóng nước cơm vì tử, âm thầm tăng thêm đạm hàm thủy, gia tăng năng lượng, mặc kệ như thế nào, cũng muốn làm này một người một cầu nói không nên lời miễn cưỡng hai chữ. Sự thật chứng minh, muốn ăn suy sổ Phượng Thiên Vũ cùng tiểu vân uyên mẫu tử. nhất định phải đem người căng cái chết khiếp. Này không, cũng không biết Tiểu Vân uyên rốt cuộc bỏ thêm nhiều ít đạm hàng thủy, đem non nửa nồi canh trực tiếp áp xúc thành hai đại chén bưng lên trên bàn. Ở một người một cầu ăn luôn còn thừa đồ vật sau, làm cho bọn họ uống xong. Chỉ làm một chén nhanh như chấp nhập bụng lúc sau, một người một cầu một lát sau mở to hai mắt nhìn, đồng thời ôm bụng vị trí, đĩnh cũng không phồng lên bụng, thẳng tắp ngã xuống. Căng, chống được. Vương ô.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 Sớm định ra hành trình từ buổi sáng đầy đến sau giờ ngọ, may mắn đi trước bán dược liệu cái kia phố nơi này nhưng thật ra không dùng được quá dài thời gian, nếu không thật đúng là cũng đủ phiền thoái. Chuẩn bị đi trước dược liệu phố xe, đó là một loại cùng loại nhân lực xe kéo xe con tử, bởi vì xe tiểu, hẻm nhỏ linh tinh địa phương cũng là thông suốt, không nhất định yêu cầu đi đại đạo. Lại thêm chi xưởng đồng duyên cớ, dọc theo đường đi thổi nên diện mà đến gió nhẹ, rất là thoải mái. Mà phụ trách người kéo xe đều là một đám thân cường thể tráng, tốc độ kỳ mau lại quen thuộc toàn bộ dưới ánh trăng thành cường tráng nam tử. Có bọn họ dẫn đường, thời gian thượng tiết kiệm không ít, hơn nữa ở tiêu phí thượng cho dù là bình thường bá tánh cũng là có thể tiếp thu giá cả. Thông thường loại này xe đều là một ít không nghĩ ngồi xe, chỉ nghĩ thả lỏng tâm tình nói chỗ đi một chút, cũng hoặc là vừa lúc việc gấp đuổi thời gian người cưới. Phượng Thiên Vũ sớm định ra bốn người đi trước dược liệu phố, bất quá này sẽ lại gia tăng rồi liên lập thu cùng tiểu ông này đối một người một cầu. Sở dĩ mang lên bọn họ. Bất quá là muốn cho liên lập thu cùng tiểu ông có thể càng tốt dung nhập mọi người. Thực lực nhược không quan hệ. Thực lực có thể tăng lên, nhưng là nếu là cùng những người khác ở chung không tốt, sẽ chỉ làm ra chạy không yên, này không phải Phượng Thiên Vũ muốn nhìn. Bất quá. May mắn liên lập thu trong mắt đầu cũng chỉ có Phượng Thiên Vũ, đối với người khác đối hắn bài xích, nhưng thật ra không chút nào để ý, bởi vậy đảo cũng miễn cưỡng dung nhập cái này đoàn thể. Từ Thánh Bắc xuất phát đi trước ở vào thành Nam cùng Thành Bắc tương giao cái kia dược liệu phố. Bởi vì đi đường tắt quan hệ, nhưng thật ra tỉnh không ít thời gian. Biết xe đẩy tay tồn tại vẫn là bởi vì Vương Tiểu ý duyên cớ, hắn thường xuyên muốn ra ngoài chạy chân, thực lực của chính mình lại không được. chỉ có thể nghĩ biện pháp ở nào đó hạn định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ dần ra người này lực xe liền thành hắn đuổi thời gian khi phải dùng chuyên dụng công cụ tính lên cái này thiết tưởng vẫn là trời xuôi đất khiến hạ nhân hắn dựng lên cái kia tiểu chuyện xưa đã xảy ra 3 năm trước đây nguyên nhân chính là vì lần đó vô tâm cử chỉ mới làm này đàn nguyên bản chỉ là lại gần một chút sức lực cùng tốc độ người cao to tìm được rồi một môn duy trì bọn họ sinh tồn hảo sinh ý tới rồi dược liệu phố sau Nhìn này lớn lớn bé bé tiệm bán thuốc tử, thậm chí còn còn có một đoạn bãi hàng vỉa hè bán đồ vật bán hàng rong. Toàn bộ đường phố nơi trốn tràn ngập dược thảo hương vị, này hương vị khác nhau, bất quá, một ít hương vị mánh liệt khó nghe đồ vật lại đều là dùng biện pháp phong ấn lên sau mới có thể lấy tới buôn bán. Không dám như vậy trắng trận táo bạo bày ra tới bán, chỉ là treo một cái thẻ bài, có yêu cầu người tự nhiên sẽ đơn độc kiểm tra thực hư hay không là chính phẩm, quyết định mua sắm cùng không. Đây là dược liệu phố tiềm quy tắc. Rốt cuộc không ai hy vọng dược liệu phố thối thoát, liền người đều không nghĩ đại ở chỗ này. Một đám quán đương xem qua đi, thỉnh thoảng cầm một ít hàng mẫu thu lên, làm cấm lưu chữ nghiên cứu, có giá trị dược liệu nhận lấy tới, lơ lỏng bình thường tự nhiên sẽ không đi lãng phí tiền. Chậm rãi đi dạo một cái buổi chiều cũng bất quá là khó khăn lắm xem qua một nửa đường phố, ngay cả Ngọc Gia khai tiệm bán thuốc đều còn không có đi vào. Bất quá! Tại đây đoạn thời gian nhưng thật ra phát hiện một cái đặc biệt sinh vật dữ liệu, căn cứ quán chủ nói, đó là một loại bàn tay đại dị thú, cả người mềm như bông, mang theo trong suốt cảm, một khi tử vong sau liền sẽ ngưng kết thành nắm tay đại tinh thể hình thái, đem tinh thể cọ sát bột phấn lúc sau, có thể trị liệu miệng vết thương, gia tăng khép lại năng lực. Loại này tiểu dị thú, nhận thức người đều xưng là minh tinh thú. Trước kia ở trên đại lục tương đối phổ biến một loại dị thú. thông thường thích cắn nuốt dược liệu cùng năng lượng khoáng thạch cái kia quán chủ theo như lời dược hiệu không sai lại không bằng cấm đến ra kiểm tra đo lường rõ ràng loại này minh tinh thú sau khi chết ngưng kết thành tinh thể lại là có thể ra tốc miệng vết thương khép lại nhưng là lại chưa phát huy loại này tinh thể bột phân lớn nhất công hiệu dung cấm nói nói loại này tinh thể nếu là có thể hỗn hợp vài loại dược tính thảo dược có thể phát huy ra tăng lên dị thú cùng bậc tác dụng nếu là hỗn hợp b tám thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa thành cường hiệu trị liệu nước thuốc. Một mặt trực tiếp là có thể đủ tiêu trừ vết thương cường hiệu dược, bất quá, chuyển hóa sở cần bột phấn, 1ml bể tắm thủy liền yêu cầu 100g bột phấn. Số lượng cùng trọng lượng nhìn kém xa, nhưng là loại này bột phấn đụng vào bể tắm thủy sau sẽ hòa tan, 100g bột phấn chỉ có thể hòa tan thành 0.1ml chất lỏng. Bất quá. Đúng là này không chấm 0.1ml chuyển hóa chất lỏng cùng bể tắm thủy hỗn hợp lúc sau liền có cường hiệu tác dụng. Một giọt có thể làm một khối bàn tay đại thiếu hụt cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng khép lại, khôi phục nguyên dạng. Một khi loại đồ vật này xuất hiện ở thế giới này, có thể nghĩ mang đến chấn động sẽ kiểu gì thật lớn. Một con minh tinh thú sau khi chết tinh thể trọng lượng cũng bất quá là 5G mà thôi, 100G liền yêu cầu 20 chỉ, minh tinh thú tuy rằng thường thấy. Khá vậy không phải dễ dàng như vậy giết chết. Cái này quán chủ quầy hàng thượng cũng liền gần chỉ có tam khối mà thôi, cũng tức là 15 dề phân lượng. Nếu là có thể bắt được, có lẽ liền có thể lợi dụng tiểu vân nguyên không gian bồi dưỡng ra cũng đủ số lượng. Đương nhiên, này đó thiết tưởng vẫn là yêu cầu thời gian tới chậm rãi hoàn thành, hiện giờ chỉ là tràn đầy dự chữ kho mà thôi. Một đường quá dạo quá, từ lúc ban đầu chậm rãi hiểu biết đến cuối cùng, dứt khoát làm cấm chính mình ra quét sau. Được đến dược liệu tên, trực tiếp mua sắm sau tụ tập ở bên nhau, làm người mướn xe đưa về thành bắc Lúc này nhìn xem sắc trời đã là không còn sớm, đang chuẩn bị trở về phượng thiên vũ ngẫu nhiên gian thấy một mặt giống như đã từng quen biết dung nhan từ góc đường chợt lóe mà không, làm nàng không khỏi dừng bước chân. Mẫu thân, không phải phải đi về sao? Như thế nào không đi rồi? Thiểu Vân Nguyên khó hiểu hỏi. Cấm. Ngươi giả quét bốn phía nhìn xem hay không có người cùng Nguyệt Vô Ngẩn diện mạo cùng loại, nói cho ta người nọ sở tại phương vị. Phượng Thiên Vũ vẫn chưa trả lời Tiểu Vân Nguyên nghi vấn, trực tiếp lướt qua hắn hướng cấm hạ đạt mệnh lệnh. Có. Người khoảng cách nơi này có 3000 mễ xa, đi theo bảy người, giờ phút này ở một gian tên là Nhạc Luân Cư Tư nhân hội sở bên trong. Người nọ đều không phải là Nguyệt Vô Ngẩn, bất quá cùng hắn có 6 phần tương tự, quan trọng nhất chính là Người này trên người có thương tích, hư hư thực thực bị người bắt cóc. Cấm báo cáo thực mau truyền tới Phượng Thiên Vũ nơi này, lại là vượt qua Phượng Thiên Vũ suy nghĩ. Vốn tưởng rằng hẳn là chỉ là Nguyệt Vô ngần hoặc là cùng hắn có quan hệ người ngẫu nhiên lộ diện dưới ánh trăng thành. Bất quá nghe cấm suy đoán, người xác thật có như vậy một vị, bất quá giờ phút này trạng thái dường như tù binh. Nay cung nàng phía trước nhìn đến kinh hồng thoáng nhìn chung cảm nhận được không quá giống nhau. người nọ quá mức bình tĩnh tùy ý nếu là bị thương tại thượng vẫn là bị bắt thế nhưng còn có thể đủ đem bắt lấy chính mình người làm như hộ vệ chính mình thủ hạ cái loại này dương dương tự đắc thái độ không có cường hãn tâm thái chỉ sợ căn bản làm không được làm sao vậy doan thiên tầm bỗng nhiên hỏi phượng thiên vũ đột nhiên đứng ở ven đường bất động thời gian có điểm trường làm hắn có chút lo lắng gặp được một cái có điểm nghiêm túc người bất quá đối phương trạng huống không tốt lắm Ta ở suy xét như thế nào làm? Phượng Thiên Vũ đáp, đối này nhưng thật ra vẫn chưa quyết định giấu giếm. Nếu là nàng quyết định cứu người, ít nhất trước mắt mọi người sẽ là nàng giúp đỡ, gạt không cần thiết. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta nghe ngươi. Doan Thiên tầm đáp, biểu lộ chính mình thái độ, bảy minh liền càng không cần phải nói. Cái gì chẳng uống? Người quen bị chảo sao? Ở đâu? Tiểu vông đối truy tung rất lợi hại, tìm cá nhân rất đơn giản. chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Liên lập thu lập tức nói, mà tiểu bông cũng kêu hai tiếng tỏ vẻ phụ họa. Đối thủ có bảy cái, hơn nữa ở một chỗ tư nhân hội sở, chúng ta hay không có thể đi vào vẫn là cái vấn đề. Nếu là tự nhiên đâm ngang liền có chút lẫn lộn đầu đôi. Phượng Thiên Vũ nói, trong lòng nắm chắc cũng không lớn, nhưng nếu là có thể thuận lợi tiến vào kia chỗ địa phương, nàng liền có nắm chắc đem người cứu ra. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cùng nguyệt vô ngần hư hư thực thực huynh đệ vậy tất nhiên cùng chính mình cái kia láo cha theo như lời lao gia hỏa quen biết không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phần nếu gặp gỡ không ra tay luôn có vài phần không thể nào nói nổi thư nhân hội sở nơi nào tên gọi là gì bảy minh không khỏi hỏi nhạc luân cư phượng thiên vũ đáp thực mau liền phát hiện chính mình báo ra kia ba chữ sau bảy minh sắc mặt lộ ra vài phần cổ quái Đi thôi, nơi đó ta có biện pháp đi vào. Bảy Minh mở miệng nói, lại nói ra một cái ngoại ý muốn tin tức. Nơi đó ngươi biết. Không phải biết, mà là nhạc luân cư vốn chính là thuộc về thiếu gia. Thuộc về thiếu gia. Phượng Thiên Vũ nhướng mày, nhìn phía Doan Thiên Tầm. Ta không biết. Doan Thiên Tầm Phi thường dứt khoát đáp, hắn cũng không quan tâm mấy thứ này. Nhạc luân cư hắn nghe cũng chưa nghe qua. Phượng Thiên Vũ cười, nếu là Doan Thiên Tầm địa bàn. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng nơi này là thuộc về hắn, không phải có bảy minh ở sao, đi vào tất nhiên không thành vấn đề, tìm người cứu người càng là chiếm cư sân nhà ưu thế. Chỉ là, Doãn Thiên Tầm cư nhiên có được ở người khác tự bộ thế gia quản hạt nội thành thị trung có được một cái tư nhân tài sản, này thật đúng là lệnh người ngoài ý mớn. Không đều nói Doãn Thủy Thành biết 21 tuổi mới ra ngoài phân đấu sao. Hắn vừa mới mới vừa 21, như thế nào liền? Đây là Lão chủ nhân tài sản, từ thiếu gia kế thừa Lão chủ nhân. Lão chủ nhân cùng Lão phu nhân thời trẻ đã là qua đời, này đó địa phương cho tới nay đều là ta ở khống chế, nhân thủ phương diện vẫn chưa có quá lớn biến động, đều thuộc về chung với thiếu gia phụ thuộc, đáng giá tín nhiệm. Bảy Minh giải thích rất đơn giản, bất quá đảo cũng là giải phượng thiên vũ nghi hoặc. Nếu biết, còn không mang theo lộ. Doan thiên tầm nghe được có chút bực bội, trực tiếp ra lệnh làm bảy minh dẫn đường nghiễm nhiên đối nhắc tới cái gọi là cha mẹ có nói không nên lời mâu thuẫn đến nỗi nguyên nhân vì sao cũng chỉ có hắn bản nhân đã biết đệ tam linh 4 chương một người có nhạc luân cư cùng doán thiên tầm cửa này quan hệ ở phượng thiên vũ không chút do dự mang theo đại gia đi nhạc luân cư cứu người mới tới nhạc luân cư khi năm người một cậu đã bị ngăn ở cửa đợi đến bảy minh sáng một cái thẻ bài sau đối phương lập tức sợ hãi thối lui Đem người đón vào này gian tư nhân hội sở bên trong, đi vào một gian tầng thứ nhất liền có ước chừng 5 mét cao một lâu trước. Mục trên lầu treo một cái bảng hiệu. Chỉ thấy một lâu hai chữ trực tiếp thành này tòa lầu các tên, trực tiếp lại đơn giản. Đợi đến đi vào đến một lâu cửa gỗ trước là, mới phát hiện cái này tầng thứ nhất trên mặt đất phô đánh quá sắp một sàn nhà, đập vào mắt trong vòng trống giống một tảng lớn, chỉ có một đám đường kính một mét hình tròn đệm hương bùa chất đống ở góc. Lại là ngồi trên mặt đất đại sảnh Một lâu trước môn lan rất cao Ước chừng đến đầu gối vị trí Không giống bình thường một lâu môn lan Nhiều nhất ở góc chân mà thôi Tiến vào cái này địa phương yêu cầu bỏ đi dày Bởi vì liền ở đại môn một bên liền có một cái gỗ đặc chế thành dày cái giá Đối với muốn dép lê quy củ Doan thiên tầm trực tiếp làm lơ Liền như vậy bước qua môn lan An mặc giày ngắt lấy chân bóng trên sàn nhà Tức khắc cấn ra mấy cái dấu giày tử Hoàn toàn đem một lâu quy củ hoàn toàn làm lơ, đối này bảy minh nhưng thật ra không có gì ý kiến, ngược lại là cùng hắn chủ nhân giống nhau, xuyên giày đi vào. Những cái đó nhạc luân ở giữa phụ trách dẫn đường người cũng không có gì phản ứng, mà là lập tức vỗ tay ba tiếng, liền có tuổi thanh xuân thiếu nữ từ phòng trong không biết nơi nào đi ra, tay nâng giày đã đi tới, đem ô huế địa phương lau khô, nhân tiện phô khai đệm hương bù, tự mình thế mọi người thay vừa chân giày. Đem phía trước giày cùng kính mang đi, đến nỗi những cái đó giày xử trí như thế nào, hơn phân nửa là ném đi. Mặc kệ như thế nào, cũ giày đổi tân giày. Mặc vào tới còn rất thoải mái vừa chân. Ai cũng chưa nói cái gì, liền ý, ý ở đối phương ăn bài. Tương so với Phượng Thiên Vũ đám người không sao cả, liên lập thu ở thay tân giày lúc sau, thậm chí còn trộm ở hầu hạ thiếu nữ bên thai nói câu lời nói. Liền rõ ràng cảm giác được kia thiếu nữ trên mặt thần sắc trở nên có vài phần cổ quái, lại vẫn là gật gật đầu, mới vừa rồi lui xuống. Bên này năm người mới vừa đổi hảo dài, thả nước trà cùng điểm tâm tiểu bàn trà cũng tùy theo bưng tới. Ngồi xếp bằng, ngồi ở trống rông trong phòng, loại cảm giác này nhưng thật ra rất mới lạ. Nếm khẩu nhạc luân cư điểm tâm, tuy rằng so bất quá hoa gì hai chị em chế tác điểm tâm, nhưng ít nhất lấy vạn thú quốc nấu nương thủ đoạn tới nói. Đã là thuộc về cao tiêu chuẩn trình độ. Đặc biệt kia nước trà rất là đặc biệt, nhập bụng sau, thế nhưng kéo dài ra một loại thân thể đạt được gột rửa nhẹ nhàng cảm. Năm người chính uống mấy khẩu nước trà, phân phật tới một đám người. Nam nữ giả trẻ một đám người, nhìn lướt qua ít nhất 30 người tả hữu, trực tiếp tởi dày vào một lâu. Liên như vậy hướng tới bảy minh nơi túi người hành lễ. Cung nên trưởng giả đến. Ước chừng 30 người cùng kêu lên phụ họa. Thanh âm này phỏng chừng có thể truyền đến rất xa. Kinh động phụ cận người, đều đứng lên đi. Đây là thiếu gia. Bảy Minh vung tay lên, cũng vì mọi người giới thiệu Doan Thiên Tầm. Bài kiến thiếu gia, mọi người lần thứ hai nhất bái, lại là không dám nhìn kỹ Doan Thiên Tầm. đem này sơ phục đến càng thấp. Nghe nàng. Doan Thiên Tầm giũi tay chỉ hướng Phượng Thiên Vũ, trực tiếp liền đem quyền lợi vứt cho nàng. Những người đó vừa nghe Doan Thiên Tầm lời này vừa nói ra. Lại là không khỏi dương mắt nhìn phía Phượng Thiên Vũ, phát hiện thế nhưng sẽ là cái che mặt nữ tử, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào xưng hô Phượng Thiên Vũ, có chút hai mặt tương khuy vô thố. Các ngươi không cần để ý, ta tới chỉ là muốn tìm một người, liền ở không lâu trước đây từ bảy người che trở tiến vào nơi này nam tử. Ta muốn biết hắn ở nơi nào. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, tuy rằng cấp ra tin tức rất ít, Bất quá nàng biết những người này chỉ cần vừa hỏi liền biết người ở đâu, bởi vì ở bọn họ tiến vào sau đó không lâu, Phượng Thiên Vũ đám người liền tới đây. Phượng Thiên Vũ nói vừa nói xuất khẩu, lập tức trong đám người liền có người đã mở miệng. Tám người, giờ phút này ở cầm lâu. Dẫn đường. Phượng Thiên Vũ đứng lên, doan thiên tầm động tắc cũng không chậm, đồng dạng lên, liền như vậy hướng ra ngoài đi đến. Thấy Phượng Thiên Vũ như thế thái độ. Nhạc luân cư người nào dám chậm chế, phía trước mở miệng nói chuyện nữ tử lập tức mặc tốt giày đi ở phía trước một bên phụ trách dẫn đường, không dám đi đường trung ương, mượn này tỏ vẻ chính mình cung kính. Rời đi một lâu nơi, trải qua hai nơi sân mới đến cái gọi là cầm lâu. Cầm lâu danh như ý nghĩa lấy cầm là chủ, ở chỗ này có đàn nương, chuyên môn đánh đàn, có vũ nương chuyên môn khởi vũ, hơn nữa vô luận là cầm nương cũng hoặc là vũ nương. đều tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi, các phong tư quyển lĩnh rũ, các có các hương vị. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, có thể so cái gọi là thanh lâu mạnh hơn gấp trăm lần, tuy rằng nơi này nữ tử bán nghệ không bán thân, nhưng chỉ là tùy tiện một cái liền so với kia cái gọi là hoa khôi còn muốn càng tốt hơn nữ tử như vậy vây quanh, hầu hạ, là cái nam nhân đều sẽ lâng lâng. Ở cầm lâu, nghe cầm thưởng vũ đều ở tầng cao nhất, cả tòa cầm lâu vương vước, Rồi lại năm tầng lầu cao, lầu một giống như một lâu giống nhau là cái trống trải phô chấm đất bản trống giống phòng. Kỳ thật nói phòng cảm giác nhỏ điểm, nói là điện càng thích hợp. Nơi này là ngày thường nhạc luân cư không tiếp tục kinh doanh sau vũ nương nhóm tập luyện nghỉ ngơi địa phương, ở nhạc luân cư cũng có thể ở lại, bất quá, giống nhau trụ một buổi tối tiêu phí lại là cũng đủ tới lâu chung năm lần tiêu phí tổng hòa. Giá cả có, lại còn cần nhất định quan hệ mới có thể lưu lại. kia 8 người tới đây lại là tốn số tiền lớn lưu lại một đêm, hơn nữa không cần bất luận cái gì tiết mục, chỉ cầu không chịu cái giày. Hiện giờ 8 người là cầm lâu lầu 3 chung chủ khách, toàn bộ tầng lầu ở vào đêm sau, sẽ chỉ có 8 người ở tại kia, những người khác đều sẽ ở lầu một cùng lầu 2 nghỉ tạm. Phượng Thiên Vũ đoàn người đã đến thời điểm, lâu chung còn có cái khác khách nhân ở thưởng thức ca vũ, đại thật xa liền nghe thấy được tiếng nhạc, kia âm nhạc rất có dị vực phong cách. nghe được lâu rồi cũng liền dễ nghe mới vừa đi đến cầm lâu dưới lầu ba một cái cửa sổ liền khai chỉ thấy kia cửa sổ trước dò ra một người đầu vừa lúc túi đầu chiều hạ xem vừa lúc cùng ngẩng đầu hướng lầu ba xem phượng thiên vũ tầm mắt đối vừa vặn đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tôn công không nghĩ tới chỉ là vừa nhấc mắt thế nhưng liền nhìn đến mục tiêu nhân vật phượng thiên vũ cười trực tiếp hướng cầm lâu mà đến Dựa vào song cửa sổ trước Nguyệt vô tận hơi hơi sướng sốt, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ đột nhiên không hề dấu hiệu đối hắn cười, kêu cười chung mang theo hiền lành, lại tựa cất dấu cái gì hắn không biết hàng nghĩa, tổng cảm thấy kêu cười là nhằm vào hắn, mà những người đó cũng giống như hướng hắn mà đến. Chỉ là, khả năng sao? Hắn bị thương bị bắt, vậy ở chỗ này, còn có bảy cái thân thủ không yếu người che chở. Đi vào này chỗ hẳn là thuộc về doan thủy thành nào đó cường giả tư nhân sản nghiệp bên trong, căn bản không có khả năng hướng ra phía ngoài mặt phát ra cầu cứu, càng miễn bản chính mình cũng không phải bị trảo một hai ngày sự tình. Nếu là muốn cứu, sơm tại hồi lâu trước nên tới, mà không phải này sẽ. Nói nữa, nếu là tới cứu hắn, như thế nào mang cái sáu tuổi tiểu hải tử, còn có nhạc luân ở giữa người cùng đi. Nguyệt vô tận cười khổ một tiếng. Ám đạo chính mình nghĩ đến quá hảo, chẳng lẽ là những ngày qua vẫn luôn vô pháp khôi phục thương thế làm hắn trở nên như thế miên man suy nghĩ? Nếu không có như thế, sao liền đem hư vô mở mịt hy vọng ký thác ở không quen biết nhân thân thượng? Liên ở Nguyệt vô tận tự dễu là lúc, hàng hiên truyền miệng tới một trận tiếng bước chân, còn cùng với rất nhỏ dị thường động tĩnh, này không thể nghi ngờ là Nguyệt vô tận nghi hoặc khó hiểu đến nỗi xoay người chiều bị khóa trái cánh cửa đi qua. Mới vừa đi tới cửa là lúc, xuyên thấu qua cửa trạm rỗng chỗ nhìn phía bên ngoài, một chương khăn che mặt một đôi phía trước mới vừa rồi gặp qua hai tròng mắt gần trong gang tấc cùng hắn đối thượng. Tên Phượng Thiên Vũ làm lơ cửa khóa, chỉ là mở miệng như thế hỏi. Nguyệt Vô Tận không thể nghi ngờ thực ngoài ý muốn Phượng Thiên Vũ dò hỏi, lại vẫn là theo lời nói, Nguyệt Vô Tận. Nguyệt Vô Ngần là người ai? Phượng Thiên Vũ lần thứ hai hỏi. Vô Ngần Ngươi nhận thức vô ngẩn. Nguyệt vô tận ánh mắt sáng lên, lại là có chút kích động bắt được cánh cửa thượng chạm giống. Vô ngẩn ở đâu? Ngươi gặp được hắn. Là hắn cho các ngươi tới cứu ta. Phượng Thiên Vũ nhúng mày, không nghĩ tới tháng này vô tận cư nhiên đang nghe thấy Nguyệt vô ngẩn tên húy sau như thế kích động. Tới gần hai tháng trước, chúng ta mới tách ra. Ngươi lớn lên cùng hắn rất giống. Nguyệt vô tận vừa nghe Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói, tức khắc mất mát. Ta còn tưởng rằng các ngươi gần nhất nửa tháng gặp Vô Ngẩn, xem ra hắn nguyệt vô tận cánh môi cắn chặt, phá ra chảy huyết, một bộ muốn nói lại thôi rồi lại không muốn tin tưởng biểu tình. Trong vòng nửa tháng gặp được Nguyệt Vô Ngẩn, chẳng lẽ hắn ra chuyện gì? Phượng Thiên Vũ giơ tay lấy ra chính mình dụng cụ cắt gọn, nhẹ nhàng chém vào khóa lại, len ken một tiếng khóa chặt đứt, trực tiếp một phân thành hai rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Vân Nguyên trực tiếp đẩy cửa, Phượng Thiên Vũ dẫn đầu đi vào. Theo sau còn lại mấy người đổi kịp, ai cũng chưa chú ý tới phía trước dẫn đường, cái kia nữ tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm đoạn rất khóa. uống lên nó, thương thế của ngươi sẽ chuyển biến tốt đẹp mau chút. Từ cấm dùng mười 15 dê mình tinh thú tinh thể bột phân chế thành một chút chữa thương dược, Phượng Thiên Vũ trực tiếp đưa cho Nguyệt vô tận. Đồ vật tuy rằng hiếm lạ, bất quá tài liệu nếu biết là cái gì, về sau có cơ hội còn có thể phối chi ra tới, quan trọng nhất chính là... Minh tinh thú bột phấn tư vị dễ dàng công nhận, có thể che giấu trong đó một ít bí mật. Nguyệt vô tận tuy rằng không quen biết Phượng Thiên Vũ lại ngoài ý muốn không đối nàng sinh ra để phòng tâm lý, nàng cấp đồ vật, hắn cũng không hỏi là cái gì, chỉ là ấn ý tứ nuốt đi xuống. Đồ vật mới vừa vào hầu, Nguyệt vô tận liền cảm nhận được minh tinh thú tinh thể bột phấn hơi thở. Hắn trước kia cũng dùng quá minh tinh thú chữa thương dược, chính là, cho tới nay đều là thoa ngoài da. Thường qua minh tinh thú tinh thể bột phấn người đều biết, kia bột phấn căn bản không phải có thể dùng để ăn, mà là thoa ngoài da đồ vật. Đơn giản là ăn minh tinh thú bột phấn thống khổ có thể làm người muốn tự sát kết chính mình. Chính là hiện giờ hắn làn đếm ra minh tinh thú bột phấn hương vị, chính là lại không có cái loại này làm người muốn chết thống khổ, ngược lại là thân thể ấm áp thực thoải mái, bị giam cầm thực lực cùng phía trước thương thế đều ở nhanh chóng khôi phục. quan trọng nhất chính là... Hắn đã mơ hồ chung cảm nhận được hắn dị thú bình an không có việc gì. Biết được tin tức này quả thực so với hắn chính mình khôi phục càng làm hắn cao hứng. Hắn dị thú hảo hảo tồn tại, vậy đại biểu Nguyệt vô ngần không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ tiếc hai người cách xa nhau quá xa, chỉ có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương an nguy. Đệ tam linh năm trương mẫu thần, ta tưởng cha. Nguyệt vô tận cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn thương thế cũng ở nhanh chóng khôi phục. tuy rằng không biết phượng thiên vũ vì sao đem như vậy chân quý dược cho hắn dùng bất quá lấy nàng biết nguyệt vô ngần ít nhất hai người quan hệ hẳn là không tồi chỉ là nàng là ai nguyệt vô ngần tuy rằng gặp được nguyệt vô tận nhưng bởi vì sự ra đột nhiên đều không phải là từ nguyệt vô ngần kia châu nghe qua về phượng thiên vũ sự tình thế cho nên hiện giờ chỉ có thể suy đoán phượng thiên vũ khả năng thân phận lại như thế nào cũng không thể tưởng được kia châu đi thương thế khá hơn nhiều Phượng Thiên Vũ nói. Đã hảo, cảm ơn. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Ngươi vừa rồi nhắc tới Nguyệt Vô ngẩn hắn làm sao vậy? Ngươi là Vô ngẩn bằng hữu. Nguyệt Vô Tận không xác định hỏi. Không sai biệt lắm. Vô ngẩn có ngươi như vậy một vị bằng hữu thật đúng là may mắn. Trước không vội cảm thán, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì trùng hợp, nếu không có ngươi lớn lên cùng hắn rất giống, ta sẽ không nghĩ đến muốn cứu ngươi. Lời này xác thật là lời nói thật, chỉ tiếc nói ra lại là lại như vậy một phân đả thương người. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Vẫn là nói nói nguyệt vô ngần. hắn phía trước ở nơi nào gặp gỡ ngươi, đã xảy ra sự tình gì. Nửa tháng trước ta ở nước sông thành gặp gỡ vô ngần, hắn nói hắn ở tìm một người, nếu không có biết hắn người muốn tìm là cái nam, có lẽ ta sẽ cho rằng hắn người muốn tìm là ngươi. Nguyệt vô tận nhìn Phượng Thiên Vụ không cấm nói như thế nói. Vẫn là nói trọng điểm, hắn tìm được người sao? Còn không có. Vậy các ngươi là vì cái gì thu được tập kích? Này bảy người cảm giác hẳn là phụ trách áp giải người đi chỗ nào, bọn họ lúc ban đầu mục đích hẳn là chỉ là bắt người. Không phải giết người. Người nói được không sai. Chỉ là. Ta cũng không biết những người đó thân phận. Bọn họ rất ít mở miệng nói chuyện, kỷ luật nghiêm minh, cũng không sợ tử thương. Có thể so với tử sĩ, bất quá rồi lại không phải một cái gân người. Nửa tháng trước ta cùng vô ngần vì thoát khỏi đối phương truy kích, không thể không đường ai nấy đi, ta chúng mai phục bị thương pha trọng, hôn mê 7 ngày mới vừa rồi tỉnh dậy. Sau lại trải qua một đoạn thời gian dưỡng thương sau, bị bọn họ áp giải tới rồi nơi này. Vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai rời đi, nhưng thật ra không nghĩ tới gặp gỡ các ngươi Ngày mai rời đi, chuẩn bị đi đâu? Nguyệt vô tận lắc lắc đầu, xem ra kia bảy người chết quá nhanh, hiện giờ lại không có manh mối. Có thể tưởng tượng đến là ai muốn bắt ngươi. Nghĩ không ra. Ta tuy rằng là Nguyệt gia hậu duệ, nhưng rốt cuộc chỉ là dòng bên. Bắt ta uy hiếp người trong nhà khởi không đến bao lớn tác dụng, lấy đối phương năng lực. Căn bản phí không làm như vậy, mà ta sở dĩ như thế cho rằng. kia sẽ là bởi vì ta tổng cảm thấy bọn họ mang theo ta vòng quanh. Cụ thể mục đích địa rốt cuộc ở nơi đó đến nay là cái mê. Duy nhất xác định chính là đối phương có nào đó mục đích yêu cầu dùng đến ta, lại còn có không sợ ta không phối hợp. Đương nhiên, cũng không chỉ có chỉ là đối ta, bọn họ phát hiện trừ bỏ ta ở ngoài còn có vô ngần tồn tại khi, rõ ràng phân ra một nhóm người đuổi theo hán. Vừa rồi ta khôi phục thời điểm, đã cảm nhận được tương ứng dị thú bình an, chỉ tiếp cách thật sự xa. Đại thể phương hướng rất mơ hồ. Bất quá vô ngần lại là có thể xác định không có việc gì. Chỉ là loại này không có việc gì rốt cuộc là chạy thoát vẫn là lâm vào đối phương trong tay, ta cũng không biết. Nguyệt vô tận bất đắc dĩ thở dài, chảo phá ra đầu đều tưởng không rõ rốt cuộc là cái gì cư nhiên yêu cầu nhằm vào hắn loại này quyền thế không lớn chi thứ con cháu. ngươi có tính toán gì không? Phượng Thiên Vũ nói. Vậy nhà, ít nhất muốn đem tiểu đệ trở về tin tức nói cho ta cha. Có lẽ cha ta có thể tìm được tiểu đệ hành tung. Nguyệt vô tận thực nghiêm túc đáp, tuy rằng đối chính mình chỉ có thể ngoài miệng nói cảm ơn sự tình có chút chú ý, nhưng tương so với Nguyệt vô ngần không việc gì tới nói, này bất qua việc nhỏ, nói nữa, đều nói là bằng hữu nếu là bằng hữu kia tiếp thu đệ đệ bằng hữu trợ giúp cũng không cần phải quá khách khí. Cũng hảo. Trước đó, ngươi cùng ta về nhà thấy cha ta, làm hắn đưa ngươi trở về. Không cần. Ta có thể ngồi đả thú chạy trở về. Cha ta có Kim Linh Điêu. Phượng Thiên Vũ vọng này Nguyệt Vô Tận nói như thế nói, Kim Linh Điêu ba chữ lập tức làm Nguyệt Vô Tận kiên trì tan thành mây khói. Tương so với Thông Thả Đường bộ mà nói, từ không trung trở về vô ý thức tỉnh thời gian lại tỉnh khả năng tiềm tàng nguy hiểm. Nguyệt Vô Tận gật gật đầu, mà Phượng Thiên Vũ đám người cũng đứng dậy rời đi, đợi đến Nguyệt Vô Tận đi ở hành lang là lúc, quanh hơi thở còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Đủ có thể thấy phía trước tại đây hành lang trung phát sinh quá chiến đấu, bất quá hai bên thực lực cách xa, vẫn chưa bởi vì chiến đấu tạo thành đối bốn phía trong mắt phá hư, nhiều nhất chính là có chút hoa ngân mà thôi. Nguyệt vô tận tuy rằng không biết là ai động tay, nhưng ít nhất biết chuyến này người trung có cao thủ, này liền vậy là đủ rồi. Lần thứ hai mướn xe đẩy tay trở về sân, Phượng Thiên Vũ đem Nguyệt vô tận sự tình cùng Phượng Tưởng Thiên nói một lần, nghe xong Phượng Thiên Vũ nói lúc sau. Phượng tường thiên rõ ràng trở nên có chút trầm mặc, lại vẫn là đáp ứng rồi ngày mai đưa nguyệt vô tận xoay chuyển trời đất tân thành. Mẫu thân, ta tổng cảm thấy ông ngoại dường như gạt chúng ta sự tình gì, tổng cảm thấy hắn hẳn là biết vô tận thúc thúc vì cái gì bị người bắt đi duyên cớ. Sắp ngủ trước, tiểu vân nguyên ngồi ở trên giường, nâng tiểu cầm nhìn phượng thiên vũ bóng dáng nói như thế nói. Ngươi không nói ta cũng cảm giác được đến, nếu ngươi ông ngoại không muốn nói, tất nhiên có hắn băn khoăn. Hay là còn không đến chúng ta biết đến thời điểm? Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ nói. Thật chán ghét loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác. Mẫu thân, ngươi nói cha mang theo như vậy nhiều thuyền, có thể bình an tới vạn thú quốc sao? Ta nghe nói tới gần vạn thú quốc hải vực trung cất giấu vô số nguy hiểm. Rất nhiều nguy hiểm dị biến hải thú càng là có thể cắn nuốt những cái đó đi ở trên biển con thuyền. Vạn nhất gặp gỡ làm sao bây giờ? Cha sẽ không có nguy hiểm đi. Mẫu thân, ta lo lắng cha. Tiểu Vân Nguyên nói, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc cảm đạm, ôm chăn đông ghé vào trên giường. Phượng Thiên Vũ trong tay động tác hơi hơi một đốn, lại cũng bị Tiểu Vân Nguyên nói gợi lên một tia lo lắng. Vạn dặm trùng dương sắc thật nguy hiểm vô số, song việc nghe Phượng Tưởng Thiên nói lên đã từng một lần vì sao rõ ràng thấy một cái đảo nhỏ có thể đặt chân lại cố tình đi một chỗ đá ngầm đàn sở tại điểm đỉnh trú một buổi tối. Thân hình giống như đảo nhỏ thật lớn hải thú. Mặt ngoài nhìn như bình thường đảo nhỏ, lại là trải rộng hải thú giữ tận xúc tua cùng răng nanh, chỉ là bị thực tốt che giấu ở nham thạch ngụy trang hạ, mới vừa rồi chỉ có phát hiện bất luận cái gì bất đồng. Một khi con mồi tiến vào săn thú trong phạm vi, cơ hồ là không có bất luận cái gì tồn tại khả năng. Cái loại này hải thú di động là không có quy luật đáng nói, nhưng là thân thể lại sẽ theo quanh năm suốt tháng hạ càng đổi càng lớn. Chúng nó đồ ăn trừ bỏ rừng ở trên đảo nhỏ con ngồi ở ngoài, còn có đáy biển sinh vật. Nếu như không có hai bên mặt duy trì, cũng vô pháp làm nó trường đến như vậy đáng sợ hình thể. Như vậy nhiều người, ở hiên viên dạ dẫn dắt hạ đi trước vạn thú quốc, chỉ cần gặp gỡ một lần như vậy dị thú, một cái không cẩn thận, toàn bộ đổ bộ đảo nhỏ toàn quân hủy diệt cũng không phải không có khả năng sự tình. Càng quan trọng là, liền tính kia chỉ hải thú vẫn chưa cùng ngày ăn luôn chúng nó. Chỉ cần buổi tối ấn nó bản năng di động hạ, hoàn toàn cùng đội tàu tách ra sau, nên đón bọn họ cũng cũng chỉ có tử lộ một cái. Càng miễn bản còn có càng nhiều không biết hải thú tiềm tàng ở đại dương mênh ngông bên trong, như hổ rình ngồi. Mẫu thân, ngươi cũng tưởng cha sao. Tiểu Vân Nguyên bỗng nhiên bỏ đến Phượng Thiên Vũ trên ủi, cười hỏi, rất là vui vẻ bộ dáng. Không có. Phượng Thiên Vũ mới không vui thừa nhận chính mình vừa rồi sắc thật lo lắng như vậy lô mãng hấp tấp mang theo một đám người chạy tới vạn thú quốc hiên viên dạng. Còn nói không có, vừa rồi ta nói lên cha có thể hay không có nguy hiểm khi, ngươi đều ngây ngẩn cả người, liền ta lại đây cũng chưa phát giác. Kỳ thật, mẫu thân ngươi thật sự một chút đều không thích cha sao. Có phải hay không bởi vì cha luôn là cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ, cho nên ngươi mới không thích cha. Nếu là cha nguyện ý từ nay về sau chỉ đối mâu thân một người hảo, sẽ không xem cái khác nữ nhân liếc mắt một cái, mẫu thân ngươi sẽ đáp ứng cùng cha ở bên nhau sao? Vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi ta? phượng Thiên Vũ liếm mắt chơi tiểu vân uyên sợi tóc nhàn nhạt hỏi. Bởi vì từ tứ quốc đại lục rời khỏi sau, tuy rằng mặc thúc thúc cùng tố ngàn thúc thúc đều đối mâu thân thiên y y hay Bách thuận, mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ, nhưng ta vẫn chưa cảm giác được mâu thân đối bọn họ có khác dạng tâm tư. Ta tổng cảm thấy mẫu thân trong lòng là có người, người nọ sẽ là ai? Cha! Vẫn là năm đó đã cứu mẫu thân ngàn trưởng quài. Hay là tố ngàn thúc thúc? Mặc thúc thúc ta cảm thấy không quá khả năng, tuy rằng hắn có lẽ là không tồi người được chọn, chỉ tiếc hắn đi ra kia một bước khi chậm điểm. Nay liền làm hắn mất tiên cơ. Tiểu vân nguyên sát có chuyện lạ đếm trên đầu ngón tay đem chính mình lý do nói ra. ngươi như thế nào biết ngàn trưởng quài? Phượng Thiên Vũ sửng sốt, rồi lại thực mau lấy lại tinh thần, tự dếu một tiếng, thiếu chút nữa đã quên ngươi có thiên cơ lâu, điểm này năm xưa chuyện cũ ngươi muốn biết cũng không khó. Kêu mẫu thân ngươi đâu? Ngươi trong lòng rốt cuộc tưởng với ai ở bên nhau? Ngươi biết vô luận ngươi cái gì ý tưởng, ta là ngươi nhi tử, vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn duy trì ngươi? Không biết. Phượng Thiên Vũ nhung vai, đón nhận tiểu vân Uyên hoài nghi ánh mắt, ta thật sự không rõ ràng lắm. Hoặc là nói, ta tuy rằng kiên trì nhất sinh nhất thế nhất song nhân yêu cầu, nhưng làm ta nói ra chính mình rốt cuộc đối ai trung tình, ta thật sự không biết. Lại hoặc là, dứt khoát không tìm, cũng không quan hệ, ta một người sinh hoạt cũng rất tự tại, ha ha. Mậu thân, tiểu vân Uyên nổi giận, bẹp miệng trừng mắt phượng tiên vũ. Ai nha, sinh khí sao? Nhưng ngươi nương ta thật đúng là không nói dối. Có lẽ, nếu là lúc trước chưa từng cùng cha ngươi sinh như vậy hiểu lầm, ta không có trốn, cũng không nghe thấy kêu đoạn lời nói. Có lẽ phía sau sự tình cũng liền sẽ không như vậy một đợt nhiều chết. Có lẽ không có những cái đó, ta sẽ là cái tiểu nữ nhân, cuốn vào cha ngươi ngôi vị hoàng đế chi tranh. Sau đó bình định sau rồi dám các loại nữ nhân đối với ngươi cha nhào vào trong ngực Khả năng đã khóc, cười quá, thương quá mức đến nỗi rời nhà trốn đi, thậm chí còn mang không đi ngươi, chính mình một mình rời đi. Sau đó làm điểm tiểu sinh ý. vì củi gạo mà mắm muối tương giống trà sự tình phiền não cũng sẽ không gặp gỡ người ông ngoại càng sẽ không biết tứ quốc ở ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa càng miễn bàn đi vào vạn thú quốc sự tình cũng liền như vậy bình phàm qua cả đời mà kia đời cũng cũng chỉ có cha ngươi cho ta ấn tượng xấu nhất phượng thiên vũ đôi mắt lóe lóe cười khổ một tiếng đệ tam lẻ sáu trương bắt thú. tiết nên phát sinh đều đã xảy ra nên hiểu lầm cũng hiểu lầm hết thể hồi không đến lúc ban đầu Vậy chậm rãi đi xuống đi, có lẽ ngày nào đó ta lại đột nhiên sáng tỏ. tiểu Vân uyên nhấp môi, từ Phượng Thiên Vũ trong mắt thấy được mở mịt. Ai, xem ra những việc này vẫn là chỉ có thể làm mâu thân chính mình giải quyết, hán thân là nhi tử cũng cũng chỉ có thể vô điều kiện duy trì. Tháng riêng sơ sáu, giờ thìn canh ba, Phượng tường Thiên mang đi nguyệt vô tận, lại phi trực tiếp đi trước Thiên Ân Thành đơn giản như vậy, mà là quyết định tìm một chút nguyệt vô ngần rơi xuống. Sẽ từ hai người xảy ra chuyện địa điểm bắt đầu tìm đủ, dựa vào Nguyệt Vô Tận cùng hắn dị thú chi gian cảm ứng năng lực tìm kiếm khả năng tồn tại địa phương. Một hai ngày trong vòng chỉ sợ không có biện pháp thu phục, Phượng Tường Thiên Công Đạo Phượng Thiên Vũ ngắn hạn nội không cần làm quá mức hỏa sự tình, miễn cho hắn không kịp gấp trở về, bị thương chính mình. Phượng Thiên Vũ tự nhiên là đáp ứng, dù sao nàng cũng không phải nhiều chuyện người. Đến nỗi nói quá mức hỏa sự tình. hiện giờ cửa hàng chờ đến nguyên tiêu qua đi bắt đầu sẽ khai trương. duy nhất còn làm chính là bán một ít đồ ăn vặt mà thôi phiền thoái gì đó đó là không đến mức bất quá đi trước lưu cư sự tình lại là sớm đã định ra ở thời gian còn lại nàng cũng liền mang theo người chạy chạy dược hành đi dạo bên ngoài khả năng tồn tại thảo dược núi rừng nơi đến nỗi nói trọc phiền thoái lại là không đến mức có lẽ là biết phượng thiên vũ tính tình phượng tường thiên đảo cũng còn tính yên tâm Tuy nói Doan Thiên tầm tính cách có chút khiếm khuyết, nhưng ít nhất Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra có thể quản trụ nàng. Theo Phượng Tường Thiên rời khỏi sau, Phượng Thiên Vũ dẫn người rời đi, đi hướng dược liệu phố đem hôm qua chưa từng xem xong bộ phận lần thứ hai coi trọng một lần. Bởi vì Minh Tinh Thú Tinh Thể ngoài ý muốn phát hiện, làm cấm phối chế ra như vậy lợi hại hồi phục dược, nếu là có thể ở tìm được càng nhiều có giá trị Minh Tinh Thú Tinh Thể. kia đã có thể quá tuyệt vời. Chi tiết. Chứ bỏ hôm qua cái kia quán chủ lấy ra mình tinh thú tinh thể bán ở ngoài. Hôm nay đi cái kia phố lại rốt cuộc không thấy được một khối tinh thể. Rơi vào đường cùng, vậy chỉ có thể tìm cái khác dược liệu nhìn xem. Một phen xem xét mua sắm lúc sau, tuy rằng mua sắm phân lượng đều không tính nhiều, nhưng chủng loại phồn đa lại là làm nguyên bản một chút phân lượng, trở nên không thể bỏ qua. Làm người đem dược liệu chuyển giao hồi nhà mình sân, ước chừng dạo đến mau qua cơm điểm thời điểm. Mới vừa rồi xem xong cuối cùng một nhà, cũng tức là Ngọc Gia Dược liệu hành dự trữ Thảo Dược. Mua chưa từng lặp lại Thảo Dược, làm người đưa về nhà mình sân. Xem phu nhân mua này nhiều Thảo Dược, hay là trong nhà có người là đại phu. Ngọc Gia Dược liệu hành trưởng quài, khách sáo giỏ hỏi Phượng Thiên Vũ. hào thuyết. Phượng Thiên Vũ cười cười, lại nói đến mơ hồ. Nếu là phu nhân về sau còn có bất luận cái gì yêu cầu Thảo Dược, lần thứ hai đến Ngọc Gia Dược liệu hành mua sắm. Tuyệt đối có thể cấp phu nhân một cái vừa lòng giá cả. Này dưới ánh trăng trong thành, lấy ta chờ Ngọc ra dược liệu hàng chợ vật đầy đủ hết mà nói, kia cũng là mọi người đều biết. Liên tính hiện giờ cửa hàng không có tài liệu, các ngươi cũng có thể đủ tìm được. Phượng Thiên Vũ dừng lại bước chân. Như thế hỏi. Hảo thuyết, chỉ cần có giá trị. ngay lượng lại đạt tới nhất định trình độ. Ngọc Gia có chuyên môn hái thuốc đội, không cần một hai phải chờ đến cái khác nguồn cung cấp đã đến. Nga, nếu là như thế, ta nơi này nhưng thật ra lại một thứ là không gọi sốt ruột yêu cầu, liền không biết trưởng quầy có không tìm được đâu. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn minh tinh thú hoàn chỉnh tinh thể, số lượng có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít, không biết các ngươi có thể làm được sao. Minh tinh thú không phải cái gì cường đại dị thú, bất quá hoàn chỉnh tinh thể thu thập lại là có vài phần khó khăn, này giá sao. Cái này hảo thuyết, chỉ cần ngươi có thể lấy đến nhượng lại ta số lượng. giá cả không thành vấn đề. Phượng Thiên Vũ cười cười, trong lòng lại là vui tươi hớn hở. Minh tinh thú giá cả vốn là cố định, biên độ không lớn, chủ yếu là nơi này người đối vật ấy nhận chi quá mức phiến diện, ngược lại là làm vật ấy giá trị chậm chạp không thể đi lên. Sở dĩ chảo người không tính quá nhiều, liền ở chỗ này. Dù sao hiệu dụng hữu hạn, ích lợi không tính quá lớn. Liền trở nên có thể có có thể không. Nếu là hoàn chỉnh tinh thể, liền yêu cầu tiêu phí nhiều một ít nhân thủ cùng phiền toái trình tự làm việc này một phen xuống dưới chỉ sợ mỗi chỉ giá cả muốn so chi trên thị trường giới vị cao một thành cao một thành phượng thiên vũ cười cười đến nghiêng ngẫm trưởng quầy ngươi xác định cao một thành phải biết rằng ta nhu cầu lượng cũng không phải là một con hai chỉ mà là hàng trăm chỉ nhiều không ít nếu muốn cao thượng một thành giới vị lấy cái loại này khổng lồ số đếm mà nói Ngươi này bản tính đã có thể đánh đến quá vang dội điểm. Minh tinh thú vốn là thường thấy, nếu là các ngươi không nắm chắc, ta đại nhưng tìm cái khác hợp tác người. Phu nhân thả đừng có gớp cự tuyệt. Này giá cả còn có thể thương lượng, chủ yếu này hoàn chỉnh tinh thể muốn đạt được, nhất định phải bảo đảm mình tinh thú bên ngoài cơ thể vô thương mà chết. Này yêu cầu khảo nghiệm, kỹ xảo không phải ai đều có thể đủ làm được. Tại đây phương diện tiêu dùng, chúng ta cũng không nhỏ. phượng thiên vũ cười cười cũng đã là không tính toán cùng ngọc gia hợp tác nếu minh tinh thú khó khăn chủ yếu ở chỗ thu thập tia nàng chỉ cần tìm người bắt khổng lồ số đến minh tinh thú trực tiếp nuôi thả ở tiểu vân nguyên trong không gian từ cấm chính mình xử lý lấy ra sở cần tinh thể bộ phấn muốn bảo đảm không có ngoại thương làm minh tinh thú tử vong đối với những người khác có lẽ là hạng nhất kỹ thuật sống bất quá đối với có được khoa học kỹ thuật năng lực cấm mà nói bất quá là một bữa ăn sáng Nàng con cần vì Nguyệt Lâm thanh tránh rất nhiều tiền, cũng không thể như vậy tùy ý lãng phí. Phu nhân, đừng đi nha, giá cả hảo thương lượng. Ngọc gia trưởng quay thấy Phượng Thiên Vũ chỉ là cười cười, cũng đã chặt đứt phương diện này đề tài, có chút sốt ruột. Nếu là vừa mới chỉ là dựa theo thị trường, quy định một cái không lô vốn còn có điều lợi nhuận số lượng, nói hạ này bút sinh ý, này trong đó lợi nhuận ít nhất có thể làm hắn ở trong gia tộc lộ cái mặt. Long tham này không nên lòng tham đem mau đến khẩu thịt mỡ liền như vậy ném phượng thiên vũ căn bản không để ý tới vị này ngọc gia trưởng quẩy kêu gọi nhìn đã là trang xe đi trước một bước đà xe rời đi sau mang theo người đi rồi một khoảng cách thấy phía sau rốt cuộc nghe không thấy ngọc gia trưởng quầy kêu gọi thanh sau mới mở miệng nói liên lập thu ngươi đối dưới ánh trăng thành quen thuộc sao con hành ít nhất đại ba tháng tuy rằng không dám nói mỗi cái địa phương đều đi qua lại còn tính quen thuộc Này trong thành có hay không chuyên môn hỗ trợ bắt giữ dị thú địa phương? Bắt giữ dị thú Liên lập thu sừng sốt, có nhưng thật ra có chuyên môn phụ trách bắt giữ dị thú nghề, bất quá những người đó giống nhau bắt giữ dị thú thực lực đều không cường, thông thường đều là cho đại gia tiểu thư hoặc là phu nhân bắt giữ sủng thú hoặc là bắt giữ một ít có điểm sức chiến đấu ấu thú, không hơn. ngươi nếu là muốn cường đại dị thú, còn không bằng trực tiếp thỉnh bá phụ động thủ còn càng đơn giản một ít, Ngươi cảm thấy minh tinh thu thực lực như thế nào? Nhược. kia những người này chuyên sự bắt giữ gì thú người, nhưng có năng lực bắt được. Ách, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Liên lập thu đột nhiên nghĩ tới Phượng Thiên Vũ phía trước cùng cái kia ngọc ra dược liệu hành trưởng quậy nhắc tới thu mua minh tinh thu hoàn chỉnh tinh thể sự tình. Hiện giờ Phượng Thiên Vũ như vậy vừa hỏi, hắn nếu còn đoán không được cái gì, vậy thật sự quá xuẩn. Dẫn đường đi. Liên lập thu gật gật đầu. Bất quá lại không vội vã dẫn đường, mà là trực tiếp tìm tới người kéo xe đám kia người, nói thẳng sáng tỏ bọn họ muốn đi địa phương, lập tức phần phật một đám người liền xuất phát, từ thành Nam chạy về phía thành Đông, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ước chừng nửa canh giờ liền đến một gian lược hiện rách nát nhà ở trước. Đều còn chưa vào nhà, một cổ gây mũi hương vị thật xa chuyển đến, vừa nghe liền biết là một ít dị thú bài thiết vật hương vị, này vẫn là bởi vì giờ phút này là vào đông. Thời tiết so lánh mới vừa rồi không có như vậy mánh liệt hương vị. Nhưng cứ việc như thế, vẫn là như vậy khó nghe, nếu là đổi lại trời nóng, kia hương vị có thể nghĩ. Khó trách phụ cận hộ gia đình đều rất ít, đánh giá đều là bởi vì này hương vị hơn chạy. May mắn không phải ăn cơm xong lại đây, nếu không liền phải phun ra.